Giây tiếp theo, thủ đoạn Đông Dương căng thẳng Hoàng hậu khiếp sợ mà rũ mắt Phát hiện chính mình tay phải đột nhiên bị Phượng Thiển bắt lấy Không đợi nàng từ này phân ngạc nhiên trung phục hồi tinh thần lại Một cổ cự đau đánh út lại Đau đến nàng A một tiếng kêu lên quân mặc ảnh nhìn đến bên này cảnh tượng Sắc mặt Đông Dương biến đổi Đồng dạng khiếp sợ còn có Thúy Nhi Thấy hoàng hậu bị Phượng Thiển cắn Lập tức vọt vào đỉnh hóng gió Nhưng mà ở bọn họ tới phía trước Hoàng hậu bản năng dưới dùng sức mà quanh một chút, liền đem tay chịu trở về. 706 chương 706 trong chốc lát lại tính sổ với ngươi. Ở quân mặt ảnh vọt vào đình hóng gió kêu một khắc, lỗ thai duy nhất tiếng vang đó là phượng thiển A một tiếng đau hô. Cùng mới vừa rồi hoàng hậu giống nhau, chẳng qua nàng là đầu khái ở bên cạnh cây cổ thượng, một chương tú lệ gương mặt tươi cười bởi vì đau đớn mà vận thành một đoàn. Hoàng hậu tức khắc đại kinh thất sắc. Không. Không phải ta, không phải ta a. Ta chỉ là chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một chút à. Hoàng loạn bên trong, nàng thậm chí đã quên tự xưng buồn cung, trong nháy mắt liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà nàng nói năng lộn xộn nói căn bản chưa kịp nói xong, bên cạnh bông dưng một đạo gió mạnh mà đến, toàn bộ thân thể đều bị một khổ mạnh mẽ quăng đi ra ngoài, liền cùng mọi người trong mắt vừa rồi nhìn đến kia một màn giống nhau, phượng thiển bị nàng quăng đi ra ngoài. Nhưng nàng là thật sự bị quăng đi ra ngoài, tự mình trải qua, cho nên nàng biết đế vương dùng lực đạo có bao nhiêu đại, thậm chí làm nàng đứng thẳng không xong mà ngã xuống trên mặt đất, lòng bàn tay ở thô giáp trên mặt đất ma phá, các sỏi khảm nhập, đau đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà đối Phượng Thiện, nàng căn bản không có dùng lớn như vậy lực đạo. Phượng Thiện cái này kẻ điên, cái này kẻ lừa đảo, điên rồi còn không đổi được gác độc bản tính, cũng dám gặp người. Nương nương! Thúy Nhi sợ tới mức trừng lớn mắt, hoàng thượng thế nhưng vì một cái kẻ điên như vậy đối với các nàng hoàng hậu nương nương. Vốn dĩ chính là cái kia kẻ điên trước cắn hoàng hậu nương nương, nương nương mới có thể phản kháng nhà. Chẳng lẽ muốn cho nương nương liền như vậy chịu sao? Nương nương! Nương nương ngại không có việc gì đi. Hoàng hậu ăn đau đến cao mày không có việc gì, buồn cung không có việc gì. Chiều nàng vây vây tay. nay đương khẩu, cho dù có sự cũng không thể nói a Phượng Thiền bên kia còn duy trì mới vừa rồi đánh vào cây cổ thượng tư thế không có động, hai tay lại hung hăng chống hai bên huyệt thái dương, một bộ rất là thống khổ bộ dáng, xem đến quân mặc ảnh tâm đều nắm lên. Thiền Thiền, thế nào? Quân mặc ảnh một bên bắt lấy cổ tay của nàng, một bên đem nàng ấn ở trong lòng ngực cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng thần sắc, một đôi mặc đồng hắc đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Nơi nào đau, nói cho chấm, nơi nào không thoải mái, Đau. Đau. Trong lúc nhất thời, Phượng Thiện phản phất chỉ biết nói này hai chữ. Đau kịch liệt khàn khàn thấp rộng gào giống từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra, thanh âm rất nhỏ, gần như nỉ non, lại nghe đến quân mặc ảnh ngực run lên run lên. Hắn một tay đem nàng bế lên tới, từ đầu tới đôi như là làm lơ trên mặt đất người kia, mãn tâm mãn nhãn chỉ còn lại có một cái phương Thiện. Đừng sợ, chấm mang ngươi trở về. Trước khi đi, rốt cuộc nhớ tới Hoàng Hậu thung hăng chiều trên mặt đất xẻo liếc mắt một cái. Ánh mắt như đau, sắc bén đến cơ hồ muốn đem hoàng hậu cưng rắn sắc ngoài trọc phá, thẳng trung tâm khẩu, che trời lấp đất hàn ý đánh đút lại. Không! Hoàng thượng, không phải thần thiếp đẩy nàng. Không phải! Trong chốc lát lại tính sổ với ngươi. Quân mặc ảnh lạnh lùng mà ném xuống một câu, ổn phượng thiển cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, hình dung tái nhuận mà từ trên mặt đất bỏ dậy. đi Thúy Nhi Chúng ta cũng đi. Dứt lời vội vàng đuổi kịp. Thái ý ghi lại một lần tụ tập ở phượng ương cung, một đám đều là tiếng thở dài không ngừng. Mỗi lần tới phượng ương cung, nhất định là kia chủ tử sẽ ra chuyện nhi. Mỗi lần kia chủ tử sẽ ra chuyện nhi, bọn họ liền nhất định không tránh được ai mang nhi. Nay trong đó, viện chính đứng mũi chịu xào. Nói thật, viện chính gần nhất càng ngày càng hoài nghi chính mình y hề thuật, vẫn là nói hắn không thích hợp xem xét đầu góc phương diện chứng bệnh. Cho nên mỗi lần này chủ tử mất chi nhớ, điên rồi, hoặc là đụng phải đầu, hắn tất cả đều nhìn không ra thật xấu. 707 chương 707 nàng đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Ngây ngốc làm gì, chấm hỏi ngươi thiển quý phi rốt cuộc ra chuyện gì. Nhìn viện chính nhìn chầm chầm phượng thiển mạch đập phát ngốc bộ ráng, quân mặc ảnh liền giận sôi máu, này đàn lang bam. Viện chính ngắm liếc mắt một cái trên giường người nọ, đế vương mới vừa ôm nàng trở về thời điểm. Nàng liền ở nơi đó đau đến lan lột, sau lại dần dần mà liền không sức lực, biến thành hôn mê bất tỉnh trạng thái. Thở dài, viện chính đáp, hồi hoàng thượng. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên mà nhìn chầm chằm phượng thiền nói, hoàng thượng, nương nương tỉnh. quân mặc ảnh nhíu một chút mi. Quay đầu đi nhìn phượng thiền chậm rãi mở mắt ra bộ dáng, ánh mắt trợt sáng ngời, lại tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhiều sợ nàng lại đuổi kịp hồi giống nhau. Rõ ràng liền cái gì tật xấu cũng nhìn không ra, lại chính là không chịu tỉnh lại. Lúc này, không chỉ là hắn, còn có nội điện thủ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bao gồm hoàng hậu. Hoàng hậu xác thật là muốn phượng thiện chết, so với ai khác đều tưởng, nhưng trăm triệu không thể là bởi vì loại này nguyên nhân. Nếu là nàng đem phượng thiện hại chết, nàng không chút nghi ngờ đế vương sẽ không màng phụ thân cùng triều đình đại thần phản đối trực tiếp phế đi nàng, thậm chí đem nàng định tội hạ ngục. Con hảo. Phượng thiện trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm trướng đỉnh nhìn hai giây. Hai mắt đột nhiên hơi hơi mị lên. Này nhưng đem quân mặc ảnh khẩn trương. Vội vàng nắm lấy tay nàng. Thiện thiện. Làm sao vậy? Con nhận thức chấm sao? còn có chỗ nào đau sao? Hắn biết nàng là không quen biết hắn. Giờ phút này như vậy vừa hỏi cũng bất quá là thuận miệng. Phượng thiện sóng mắt lưu chuyển. Quay lại mắt đừng quá tầm mắt dừng ở trên người hắn. Dừng hình ảnh hai giây. Khàn khàn tiếng nói đột nhiên giật ra ba chữ, quân, mặc ảnh. Bị gọi vào tên nam nhân đột nhiên cả kinh, trong phút chốc như bị xét đánh. Thái y cùng hoàng hậu đồng dạng khiếp sợ, không chỉ là khiếp sợ phượng thiển thẳng hô đế vương tên, còn có. Nàng đột nhiên nhận tức người. Thái y kìa, thái y kìa. Quân mặc ảnh gầm nhẹ một tiếng, bát mạch. Mau nhìn xem. Là, là. Vi thần tuân chỉ. Viện chính run run rẩy rẩy mà vươn tay đi cấp vượng tiễn thăm mạch, nói thật, nhìn không thấy đều là hoàng phi, phía trước tiễn quý phi điên ngốc thời điểm, hắn không cũng không dò ra cái gì tình huống gì thường tới. Hiện tại tiễn quý phi đều hảo, hắn tổng không có khả năng lại dò ra cái gì không bình thường mạch tượng tới a. Quả nhiên như hắn sở liệu, tình huống như thế nào cũng không có. Hôi hoàng thượng, nương nương hiện tại đã không có đáng ngại. Nói ra những lời này thời điểm, Viện chính thanh âm đều ở run. quân mặt ảnh phản phất vẫn là có chút không thể tin được. Buông xuống con ngươi thật sâu mà ngưng phượng thiện một hồi lâu. Liền hô hấp đều là liễm. Trên giường người nọ ước chừng là bị hắn xem đến có chút é e lệ. Với ánh bạch trên mặt dần dần bị hà màu nhiễm hồng. Bất quá nàng cũng không có rời mắt. Mặt mày ô nu. Chậm dãi chiều hắn dơ lên một mặt sán lạ tươi cười. Môi đỏ lúc đóng lúc mở. Teo tên của hắn. quân mặt ảnh. Nàng nhắm mắt Liên nằm thẳng ở trên giường tư thế chiều hắn mở ra đôi tay, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Quen thuộc tươi cười, quen thuộc ô nu, khắc cốt tưởng nghiệm, che trời lấp đất cảm xúc nảy lên trong lòng, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, quân mặc ảnh hơi khàn giọng nói kêu một tiếng thiền thiện, môi mỏng mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Hắn úi người động tác có chút cứng đờ, một chút một chút mà chiều nàng tới gần qua đi. Tựa hồ là không thể gặp hắn như vậy chậm động tắc lan lột, phượng thiển bẹp một chút miệng, đông dưng từ trên giường bắn một chút nhào vào trong lòng lực hắn. Quen thuộc hương thơm mềm ấm nhập hoài, quân mặc ảnh rốt cuộc tin tưởng, nàng đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Hắn thiền thiền. Các người vẽ tháng hảo cấp lực A, cua cua cua cua. Hôm nay càng tương đối chế, bất quá ta không có lười biếng A ha ha, còn có hai càng. Chờ không kịp mọi tử có thể trước ngủ, ngày mai lại xem đi. Nại các ngươi, sờ sờ đại. 708 chương 708 như thế nào như vậy đâu. Phượng Thiền khỏe miệng tươi cười càng ngày càng nghiêm trọng, mang theo một cổ ngọt đến đủ để đem bên cạnh người nhị chết ô nu, bị hắn ôm vào trong ngực sẽ không ở ngã xuống đi, nàng thông thả ung dung mà bắt tay ôm đến hắn cổ chi gian, nắm chặt, người trên người hắn quen thuộc lòng tiên hương. Rõ ràng mới một lát công phu, nàng lại phản phất cùng hắn cách mấy vạn năm thời gian. Ơn, là ta, Nàng nhắm mắt lại, tiếng nói thấp thấp mà lên tiếng, không cần lo lắng, ta thật sự đã trở lại. quân mặt ảnh phản phất vẫn là có chút không thể tin được, dùng sức mà bắt lấy nàng vai, thối lui một tất khoảng cách ánh mắt thật sâu mà nhìn trong chú nắng mắt, sán lạn sao trời phản phất ảnh ngược trong đó, không hề là kêu bình đạm trung mang theo mở mị tư thái xa lạ, hắn thậm chí ở cặp kia quen thuộc trong ánh mắt thấy được chính mình ảnh ngược. Thiện thiện, trở về liên hảo. Trở về liên hảo. Phượng Thiền khỏe miệng tươi cười như là ước chế không được giống nhau, lại muốn nói lại thôi mà nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi bắt đến ta đau quá. Giọng nói lạc, trên vai lực đạo trợn buông ra không ít. Chính là từ đầu đến cuối, hắn cũng không chịu lại đem nàng buông ra. Là chấm không tốt. quân mặc ảnh cười đến bất đắc dĩ, trộn lẫn vải phần mạc danh chua sót. Hắn có thật nhiều thật nhiều không xác định, trong đó lớn nhất hạng nhất đó là nàng hiện tại chân thật mà tồn tại với hắn bên người. Gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm hắn vẫn luôn có loại nàng sẽ tùy thời tùy chỗ rời đi hào giác, hoảng sợ độ nhật, thậm chí một lát cũng không nghĩ rời đi hắn, chỉ sợ nàng sẽ ở hắn một cái lơ đáng chi gian lại lần nữa biến mất, hoặc là lại lần nữa đem nàng quên đi. Chẳng sợ bằng bình thường phương thức sống ở nàng sinh hoạt, chẳng sợ nàng chỉ là đơn thuần mà ỷ lại hắn, không bao giờ nhớ do hắn, hắn cũng nhận. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình muốn rất đơn giản, chỉ cần nàng ở. Tựa như ban đầu thời điểm như vậy, chỉ cần nàng ở, liền hảo. Phượng Thiền lại một lần bị hắn như vậy thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến không được tự nhiên, xấu hổ mà liếm một chút môi, đột nhiên che lại chính mình cái chán nhắm mắt, hỏi, vì cái gì ta đầu như vậy đau? Đau! quân mặc ảnh thuật lại một lần, sắc mặt trong khoảnh khắc trầm xuống dưới. Thấu xương lạnh léo tầm mắt đông dưng đảo qua, mang theo cao cao tại thượng sắc bén rừng ở hoàng hậu trên người. Hoàng hậu cùng Thúy Nhi trái tim đều lỡ một nhịp. Vừa rồi bị đế vương biểu hiện khiếp sợ đến bọn họ liền trước mắt chính mình ở vào tình huống như thế nào đều đã quên. Giờ phút này Phượng Thiển một cái đau tự xuất khẩu, hai người tâm tức khắc huyền tới rồi cổ Học Nhi. ân ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ thời điểm trộm đánh ta, như thế nào như vậy đâu? Phượng Thiển đối quân mặc ảnh cười mắng một tiếng. Trong điện khẩn trương bầu không khí phản phất bởi vì nàng những lời này chuyển biến tốt đẹp không ít. Liên viện chính đều có thể cảm giác được, thiện quý phi nói ôm rơi xuống, đế vương trên mặt thần sắc thì tốt rồi không ít, ngay cả quanh thân quanh quần kia cổ lãnh táp hơi thở cũng dần dần tan dã. Chỉ có hoàng hậu, trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Nhìn đế vương đối phượng Thiển như vậy ôn nhu săn sóc, nàng hận không thể hiện tại liền đem phượng thiện cấp am. Nhưng là nàng nhất bất an, vẫn là một khác sự kiện, phượng Thiển hảo đến như vậy đột nhiên, còn có thể hay không nhớ rõ điên ngốc thời điểm sự. Nếu là nhớ rõ, kia nàng vừa rồi nói những lời này đó Phượng Thiển không phải đều nghe được. Có thể hay không? Hoàng hậu bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nếu là Phượng Thiển đem những lời này đó tất cả đều nói cho đế vương, kia nàng không phải chết chắc rồi. Không, không được, nàng không thể thừa nhận. Liên tính Phượng Thiển nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ cần nàng một mực chắc chắn chính mình cái gì đều không có nói qua, chỉ bằng Phượng Thiển lời nói của một bên căn bản không thể đem nàng định tội. 709 chương 709 ai nói ngươi sẽ khắp nơi cắn người. Nói bậy gì đó, chấm như thế nào sẽ đánh ngươi. quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vô ngữ mà trở về một câu. Hắn bắt lấy tay nàng không buông ra, đối các thai y địa nói, các ngươi đều trước đi xuống đi. Nếu là có chuyện gì, chấm lại tìm các ngươi tới. Là, thân chờ cáo lui. Một đám người sau khi ra ngoài, hoàng hậu biết, Rốt cuộc muốn đến phía nàng Thân thể không thể ức chế đến cứng đờ Thường thường run dẩy một chút Liền một bên Thúy Nhi đều nhìn ra nàng khắc thường Động tác rất nhỏ lại Tiểu tâm cẩn thận mà đỡ nàng một bên tay Hoàng hậu Ngươi có nói cái gì nói Quân mặc ảnh lạnh lùng hỏi Thần thiếp hoàng hậu đống dưng quỳ xuống Liên quan đỡ nàng Thúy Nhi cũng một đạo quỳ xuống Hoàng thượng Ngài muốn cho thần thiếp nói cái gì Hoàng hậu suy nghĩ nửa ngày Đột nhiên cười khổ một tiếng Trong mắt hiện lên một mặt hối sắc Đối một cái người bệnh Ngươi cũng hạ được như vậy trong tay quân mặc ảnh không nghĩ đem kẻ điên như vậy Chứ dùng ở phượng thiển trên người Chẳng sợ nàng hiện tại đã hảo Hắn cũng không nghĩ như vậy đi hình dung nàng Hắn hư một tiếng Tiếng nói lạnh băng mà châm trọng nói Hoàng hậu Ngươi thật là càng ngày càng làm chấm lau mắt mà nhìn Nếu là thần thiếp nói không có Hoàng thượng ngài tin tưởng sao Hoàng hậu cắn một chút môi Dịu dàng Hiền Huệ bộ dáng lại trở về tới lúc ban đầu bộ dáng. Mà dù mi mắt giương một mặt tự giễu cười, Thần Thiếp cũng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, Thiển Quý Phi lại đột nhiên bắt lấy Thần Thiếp tay cắn Thần Thiếp một ngụm. Thần Thiếp rất đau, thật sự rất đau, và năng chỉ là tưởng ném ra nàng mà thôi. Thần Thiếp chỉ dùng rất nhỏ lực, thật sự, Thần Thiếp một cái nữ tặc nhân già có thể có bao nhiêu đại sức lực đầu. Hoàng thượng, ngài tin tưởng Thần thiếp. chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới Thiển quý phi liền đánh vào Hoàng hậu ý tứ là, ta chính mình đụng vào chỗ nào. Phượng thiện đột nhiên mở miệng, hơi hơi híp mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Tuy rằng ta hiện tại ký ức có chút mơ hồ, loáng thoáng chỉ nhớ rõ chính mình điên rồi một đoạn thời gian, nhưng cho dù ta điên rồi, cũng không đến mức chính mình dùng đầu đi đâm tường đi. Nàng nhẹ giọng cười, khoe môi nổi lên một mặt cùng hoàng hậu giống nhau tự rêu tươi cười. Vẫn là hoàng hậu cảm thấy. Lúc ấy ta điên rồi, cho nên là có thể đem hết thể sai lầm tất cả đều đẩy ở ta trên người. Tục ngữ nói, không có nhân tâm đau nước mắt nhất vô dụ. Giờ này khắc này những lời này dùng ở chỗ này liền rất thích hợp, tuy rằng hai người đều không có khóc, nhưng như vậy cười lại vô cớ làm người đau lòng. Bất quá thực đáng tiếc, quân mặc ảnh tâm đã toàn bộ háo ở phượng thiển một người trên người. Hắn chứng miệng, đang muốn mở miệng, phượng thiển lại đột nhiên ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái. Hoàng thượng, Hỏi ngài một vấn đề tốt không? Hoàng thượng, ngài, tuy rằng biết nàng đây là trước mặt ngoại nhân mới có thể như thế, quân mặc ảnh vẫn là nghe đến một trận khó chịu. Hắn hữu một chút mày, hỏi, cái gì vấn đề? Nếu biết rõ ta điên rồi, giống điều chó điên giống nhau sẽ khắp nơi cắn người, vì cái gì còn muốn đem ta thả ra đi? Ai nói ngươi sẽ khắp nơi cắn người? Liên tính là nàng, quân mặc ảnh nghe được nàng dùng như vậy từ ngữ tới hình dung nàng chính mình cũng thấy vô cùng trói thai. Thời gian dài như vậy, trước nay đều không có phát sinh quá tình huống như vậy, vì sao như vậy sự cố tình phát sinh ở Hoàng hậu trên người. Nói xong lúc sau, hắn ghé mắt lược Hoàng hậu liếc mắt một cái, Hoàng hậu, ngươi lúc ấy ở đỉnh hóng gió cùng nàng nói gì đó, nàng mới có thể như vậy. Hoàng hậu ngực run lên, theo bản năng mà lắc lắc đầu, không, Hoàng thượng ạ, thân thiếp cái gì đều không có nói. Hôm nay đổi mới tất. Tạ các mỗi tử tích vẽ tháng cùng đánh thưởng. Nhìn đến ta mắt lấp lánh sao, sờ sờ đại. 710 chương 710 nhưng ngươi cũng không nên tùy thời trả thù. Không có nói. Quân mặc ảnh câu môi cười, tươi cười liễm lạnh leo hơi thở. Vậy ngươi có không cho chấm giải thích một chút, lúc ấy đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thân thiếp, thân thiếp, hoàng hậu vốn đang tưởng nói nàng không biết, chính là cẩn thận suy nghĩ một chút, như vậy không khỏi quá mức có lệ. Nếu là nàng vẫn luôn như vậy không biết đi xuống, đế vương khẳng định liền sẽ cảm thấy nàng cố ý giấu dếm cái gì. Nuốt một ngụm nước miếng, liên thanh nói, thần thiếp lúc ấy liền cùng thiển quý phi nói, ngươi xem, hoàng thượng tới. Hoàng thượng cho ngươi hái được hoa nhi, chiều ngươi bên này đi tới. Không sai, thần thiếp không sai biệt lắm liền nói những lời này. Quân mặc ảnh không có tiếp được nàng lời nói cha, mặt mày híp lại, hoàng hậu, ngươi có biết. Tội khi quân là cái dạng gì kết cụ. Hoàng thượng, thần thiếp không có. Hoàng hậu liên tục lắc đầu, thần thiếp lời nói những câu là thật, tuyệt không có nửa câu lời nói dối. Quân mặc ảnh quay đầu lại nhìn về phía Phượng Thiền, dùng ánh mắt rò hỏi một chút, nàng nói chính là thật vậy chăng? Phượng Thiền miễu môi, bả vai hơi hơi một tủng, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tính, nếu Hoàng hậu nói như vậy, lúc ấy cũng không có người khác ở đây. Mặc kệ hoàng hậu nói chính là thật là giả, cũng không ai có thể kết luận. Bằng không, Tổng không thể kêu ta như vậy cái vừa mới khôi phục lại người phân biệt đi. Tuy rằng ta hiện tại hảo, chính là ta cũng không nhớ rõ chính mình điên ngốc thời điểm sự. Cho nên, tạm thời trước đương hoàng hậu nói chính là nói thật hảo. Phượng thiền thiện ý mà cười cười. Đột nhiên thay đổi ngữ khí làm hoàng hậu bỗng dương sừng sốt. Có ý tứ gì? Vừa rồi không phải còn thực nhằm vào nàng sao. Vừa rồi không phải còn một bộ hùng hổ doa người, thế không bỏ qua tư thái sao? Hiện tại này đột nhiên là làm sao vậy? Đồng dạng nghi hoặc còn có Thúy Nhi, ngẩn ra một chút, thầm nghĩ, chiếu bộ dáng này xem ra, thiển quý phi tựa hồ cũng không có như vậy hư à, ít nhất không có tại đây loại thời điểm bỏ đá xuân giếng. Vẫn là một loại khác khả năng, trang. Cô ý muốn ở đế vương trước mặt giả bộ một bộ thiện lương ôn nhu bộ dáng. Không sai. Nhất định là như thế này. Ở hoang hậu cùng Thúy Nhi trộm ngầng đầu đánh giá Phượng Thiện thời điểm, quân mặc ảnh cũng đang xem Phượng Thiển. Tuấn giật đỉnh mày chọn một chút, ánh mắt thật sâu mà nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lát, tựa muốn từ nàng tươi cười trông được ra cái gì manh mối. Thiền thiền, ngươi nhưng xác định. Một chút đều nhớ không nổi. Phượng Thiển nhữ một chút mi, vẻ mặt thuần nhiên mà hỏi ngược lại, lừa ngươi làm gì? Thúy Nhi thu hồi tầm mắt, túi lầu mặc nghiệm, loại này thời điểm Chẳng lẽ không phải nên nói, thần thiếp xác định sao? Đây là hoàng hậu cùng Thiển Quý phi trên lại đi. Không, phải nói, đây là hậu cung sở hữu chủ tử cùng vị này Thiển Quý phi trên lại đi. Thúy Nhi cắn chặt răng, đột nhiên cảm thấy, mặc kệ vị này Thiển Quý phi làm người đến tột cùng như thế nào, lưu tại đế vương bên người, đối hoàng hậu tới nói, chung có một ngày sẽ trở thành tâm phúc họa lớn, nhất định phải nhân lúc còn sớm diệt trừ mới là. Hảo, một khi đã như vậy, Tạm thời mặc kệ ngươi vì sao đi cắn hoàng hậu. Cho nàng một cái trấn an tới cười, quân mặc ảnh sự cười như không cười mà lược hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu thân là hậu cùng chi chủ, như thế nào khí lượng liền như vậy tiểu. Phượng thiền cắn ngươi một ngụm sắc thật là nàng không tốt, nhưng ngươi hẳn là biết nàng lúc ấy là cái tình huống như thế nào, còn muốn như vậy tính toán chi ly. Tính toán chi ly. Hoàng hậu cơ hồ muốn trọc giận đến ngất xỉu, hoàng thượng. Chẳng lẽ thần thiếp còn hẳn là bắt tay đặt ở chỗ đó nhậm nàng cán? Trong khi nào nói không cho ngươi giấy rủa Quân mặc ảnh cười lạnh, nhưng ngươi cũng không nên tùy thời trả thù, trực tiếp đem người đầu đánh vào cây cột thượng đi. Hoàng hậu trong lòng thẳng hô hoa nổng. Nơi nào là nàng sức lực làm phượng Thiển đầu đụng vào cây cột đi lên, nàng rõ ràng chỉ là giấy rủa một chút, không cẩn thận mới có thể như thế. 711 chương 711 tính cả phượng ấn, cùng nhau giao ra. Nếu không phải phượng Thiển lúc ấy điên rồi, nàng thật sự muốn hoài nghi phượng Thiển chính là cô ý, cô ý đụng phải cây cột, sau đó bôi nhọ nàng. Hoàng thượng, thần thiếp lúc ấy dùng sức lực thật sự rất nhỏ, sao có thể sẽ làm thiện quý phi đụng phải cây cột đâu? Nếu là hoàng thượng không tin, đại nhưng làm người dùng tương đồng sức lực đối thần thiếp làm tương đồng sự tình, nhìn xem thần thiếp có thể hay không? Hoàng hậu dùng bao lớn lực, hoàng thượng như thế nào biết được? Phượng Thiền cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là nói, Hoàng hậu rõ ràng là chắc chắn Hoàng thượng làm không được, cho nên mới nói loại này lời nói. Người, quý phi nương nương ngài thật quá đáng. Đông nhiên ra tiếng chính là Thúy Nhi, chúa ngoa tiếng nói ở nội điện trung đột ngột mà văng lên, Hoàng hậu muốn ngăn cản đã không kịp. Rõ ràng chính là ngài trước cắn nhà của chúng ta nương nương, liền tính chúng ta nương nương một không cẩn thận dùng sức quá lớn lại như thế nào. Người ở bản năng dưới dễ rũ luật đạo căn bản không phải chính mình có thể không chế, ngay khi dễ tới rồi hoàng hậu nương nương trên đầu, chẳng lẽ còn không chuẩn nàng phản kháng sao? Chẳng lẽ muốn hoàng hậu nương nương bắt tay duỗi ở đàng kia tùy ý ngài hung hăng mà cắn thượng nửa canh giờ, mới tính ôn nhu rộng lượng sao? Hoàng hậu vừa mới bắt đầu thời điểm còn vạn phần tán đồng nàng lời nói, nhưng nói nói nàng liền phát hiện không thích hợp. Nay không chỉ là thừa nhận nàng dùng sức quá lớn làm cho phượng thiện đầu đánh vào cây cổ thụ, Còn rán tiếp thuyết minh nàng làm như vậy đều là cố ý. Này buồn nha đầu. Hơn nữa, Thúy Nhi nói như vậy, rõ ràng chính là miệt thị Long Uy Quả nhiên, dây tiếp theo liền nghe được đế vương phát ra một tiếng thật mạnh hử cười. Chủ tử nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi một cái nô tải sen miệng. Quân mặc ảnh lược Thúy Nhi liếc mắt một cái. Húng chi, ngươi những lời này, nhằm vào cũng không phải là thiện quý phi. Hắn ánh mắt lạnh lạnh mà lướt nàng, Thúy Nhi. Ngươi phản bác chính là chấm mới vừa rồi đối Hoàng hậu nói những lời này đó đi. Thúy nhi cả kinh, liền hô hấp đều lặng im vài giây. Ngươi tới, đem này đeo nô kéo đi xuống trọng đánh 30 cái bản tử. Quân mặt ảnh bỗng dương dương cao tiếng nói, trầm giọng phân phó. Hoàng thượng Hoàng hậu đột nhiên cả kinh, 30 cái bản tử dưng ở một nữ tử trên người, nói không chừng liền. Như thế nào, ngươi có chuyện nói? Bị đế vương như thế lạnh leo tầm mắt nhìn. Sợ là tìm không ra vài người còn dám có điều phản bác. Hoàng hậu theo bản năng mà lắc lắc đầu, không có. Không có liên hảo. Quân mặc ảnh cười lạnh, hoàng hậu phẩm hạnh không hợp, ác ý trả thù, căn bản không có mẫu nghi thiên hạ đại khí phong phạm. Thả đối thu phía dưới nô tài quản giáo bất lợi, dung túng này chống đối chủ tử, ngay trong ngày khởi với phượng y trong cung tu thân dưỡng tính, đem hậu cung sự vật toàn bộ giao từ vân quý phi xử lý, tính cả phượng ấn cùng nhau giao ra. Nói xong lúc sau, hắn bông Dương đứng dậy. Ở hoàng hậu kinh ngạc không dám tin tưởng trong ánh mắt, chân dài đi phía trước mại hai bước, túi người tiến đến nàng bên hai, dùng một loại lanh đến mức tận cùng thiên lại trầm thấp thanh âm nói, ngươi tốt nhất đừng làm chấm tra được ngươi cùng hoa phi, lệ phi sự có bất luận cái gì quan hệ, nếu không, ngươi có thể dự đoán một chút chính mình kết cục là cái gì. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất thân hình đột nhiên cơ cơ. Đi xuống đi. Quân mặc ảnh lui về phía sau, trên cao nhìn xuống mà lạnh lùng bệ nghệ nàng, đừng quên, ngươi phượng ấn. Xử lý hoàng hậu chủ tớ hai người, thẳng đến trong điện chỉ còn lại có hắn cùng Phượng Thiện, quân mặc ảnh sắc mặt rốt cuộc dần dần bình phục ô nu. Thở dài, đi đến mép giường ôm Phượng Thiện, cằm gối lên nàng đầu vai, cũng mặc kệ nàng lúc này có phải hay không suy yếu vô lực, liền như vậy đem nửa cái thân mình đều dựa vào ở trên người nàng. Thiện thiện! Chẳng phân biệt ngày đêm đưa vé tháng đánh thưởng các mội tử vất vả. A ha ha chân ái, thân cha hôn gió một chú ơi, không cần ghét bỏ mà nhận lấy đi. 712 chương 712 trên thực tế. Hắn thực hảo thực ôn nhu. Phượng Thiển trong lòng phiếm toan, nung liệt sáp ý thẳng tắp dâng lên, sở hữu kiên cường đều ở nghe được hắn kêu một tiếng ôn nhu khắc cốt thiện thiện khi hóa thành hư có, trong lúc nhất thời hốc mắt hồng đến nàng cũng không dám mở. Làm gì? Nàng dâu dĩ cười nói, như thế nào cùng cái hải tử dường như, đều lớn như vậy người còn đẻ ở ta trên người, ngươi sẽ không sợ đem ta áp hỏng rồi. Một bên dùng ghét bỏ miệng lươi phung hắn, một bên lại không tự chủ được mà dối tay hoàn ở hắn trên lưng, từng cái vỗ nhẹ. Người nam nhân này, có đôi khi sắc thật cùng cái hải tử dường như. Hắn lãnh hắn ngạnh, toàn bộ đều là trên người hắn thật dày sắc ngoài, trên thực tế. Hắn thực hảo thực ôn nhu. Không quan trọng, Áp hỏng rồi chấm cũng sẽ dưỡng cả đời. Quân mặc ảnh hư một tiếng, như là giận dối giống nhau điệu đạo. Phượng Thiền nhắm mắt, kiềm chế trong lòng ý vị không rõ tư vị, thật sâu mà hít vào một hơi, cười nói, hảo, cho ngươi dưỡng. Nàng nhún bay, ngươi cầm cưng quá, gác đến ta đau quá, đổi cái tư thế ôm một cái. Quân mặc ảnh liền tư thế này gật gật đầu, lại nói, chính là chấm một chút cũng không nghĩ buông ra ngươi. Phượng Thiền bị hắn làm cho có chút đau lại có chút nữa, Buồn cười mà ở hắn trên lưng đấm hai quyển, ngươi có phải hay không không nghĩ nhìn đến ta? Ai nói? Nam nhân thanh âm rõ ràng mang theo một kia hơi bực. Phượng thiền con môi, bằng không ngươi như thế nào tấn cô ông ta, đều không hảo hảo xem xem ta, cũng không cho ta hảo hảo xem xem ngươi. Vừa dứt lời, trên vai lực đạo liền Bỗng dưng biến mất. Hắn như cũ dùng nửa người đẹ nặng nàng, khuôn mặt tuấn tu ở nàng một tắc xa địa phương dừng hình ảnh. Gần trong gang tức khoảng cách làm nàng hô hấp chi gian cũng toàn là hắn hương vị, cơ hộ muốn mê loạn nàng tâm. Phượng Thiển nhìn chầm chầm hắn hoàng mỹ đến trọn không ra một chút tì vết ngũ quan, thật lâu sau, đồng tử có như vậy vài lần rất nhỏ co rút lại. Nàng bất động, hắn liền cũng bất động, tùy ý nàng nhìn. Từ hoàng hốt trong thất thần dần dần, dần phục hồi tinh thần lại, Phượng Thiển hơi nhấp môi mỏng từ từ dương lên. Hiếm khi có như vậy ôn nhu đến mức tận cùng tươi cười ở trên mặt nàng bày ra. Trong tình huống bình thường, nàng cười đều là sáng lạn tươi đẹp đến làm người không rời được mắt. Mà chính là giờ này khắc này như vậy cười, rõ ràng tràn ngập tấm áp lại mạc danh đến làm thấy giả cảm thấy ngực phẳng phất bị người nắm lên, khó chịu đến muốn khóc. Quân mặt ảnh, ngươi không có gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Ngươi không phải không nhớ rõ? Nô! Kỳ thật mơ mơ hồ hồ vẫn là có như vậy một chút ấn tượng. Vậy chọn ngươi có ấn tượng sự cho chấm nói nói? quân mặc ảnh khẩu khí thực đạo. Đối với nàng có nhớ hay không những cái đó sự, hắn cũng không có như vậy để ý. Có thể nói, hắn đến bây giờ đều không có từ nàng khôi phục như lúc ban đầu cái này thật lớn tin tức tốt chung phản ứng lại đây. Ta nhớ rõ nàng tươi cười càng thêm ô nhu. Có người nói cho ta, chúng ta nữ nhi kêu phòng ấm, chúng ta nhi tử kêu ức hàn. Ta nhớ rõ, có một người biết rõ ta sẽ không phản ứng hắn còn mỗi ngày rong dài lẳng nhằng mà ở ta bên thai hỏi cái này hỏi kia. Ơn, gương mặt kia tựa hồ lớn lên không tuổi Ta còn nhớ rõ, có người cùng ta nói, liền tính ta cả đời đều hảo bất quá tới, hắn cũng sẽ không rời đi ta. Nói tới đây, nàng ôn nhu đê mê tiếng nói có chút ngẹt ngào, tinh lượng hai mắt trung hiện lên cùng nhau thủy quang mở mịt Làm sao bây giờ, quân mặc ảnh, ngươi mất mặt chuyện này đều bị ta nhớ kỹ, ngươi có thể hay không đem ta diệt khẩu a Nhìn nàng như là muốn khóc rồi lại cố ý làm bộ nghịch ngợm tươi cười, quân mặc ảnh trong lòng chấn động, một tay đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Môi cơ hồ là đụng phải nàng, hàm răng khái đến miệng nàng đều đã tê dần, hít hà một hơi. 713 chương 713 liền tính là chính người đâm. Phượng thiền Nhăn chặt mày, hán lại thừa dịp nàng há mồm đương khẩu tiến quân thân tốc, đại trưởng xuyên qua nàng cái gáy sợi tóc, chỉ gian mượt mà xúc cảm mang theo một tia lạnh leo thẩm thấu đến tâm khảm nhi. Đầu lươi ở miệng nàng tùy ý hái thuộc về nàng mỹ vị ngọt lành. Bị buông ra thời điểm, Phượng Thiển đã là thở hồng hộp, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. quân mặc ảnh hô hấp có chút thô nặng, đột nhiên hử cười một tiếng, lạnh lạnh mà lướt nàng. Vậy ngươi có nhớ hay không? Chấm nói qua, nhất định phải đem ngươi này đổ tội làm được khóc ra tới. Phượng Thiển, nàng có thể nói không nhớ rõ sao? quân mặc ảnh lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc ấy làm cái gì? Phượng Thiền lắc đầu riêu đến cùng trống bỏi dường như. Ai nha? Ta đầu đau quá Nga. quân mặc ảnh, ta đều nói ta ký ức có chút mơ hồ, chỉ loang thoáng nhớ rõ một ít đoạn ngắn, ngươi một hai phải cưỡng bách ta tưởng cái gì đâu. Nàng ủy khuất mà mều máu. Nhìn một cái này thuần nhiên tiểu bộ dáng, quân mặc ảnh cảm thấy chính mình suýt nữa liền tin nàng. Rồi tay ở trên mặt nàng nhéo một chút, rốt cuộc quyết định về sau lại cùng nàng dây dưa vấn đề này. Có phải hay không rất đau. quân mặc ảnh thở dài, ở nàng cái chán bị đâm địa phương sờ sờ. Còn nhớ do hoàng hậu lúc ấy theo như ngươi nói cái gì sao. Như thế nào đột nhiên liền cắn người đâu, cùng điều tiểu chó săn dường như. Hắc hắc. Phượng Thiền cười cười, ta cũng không biết ta, nói không chừng nàng cái gì cũng chưa nói, ta chính là đơn thuần xem nàng không vừa mắt đâu. Nàng chấp chấp mắt, ngươi như thế nào trực tiếp đem người Phượng ấn cấp đoạn. Vạn nhất thật là ta sai làm sao bây giờ? Liền tính ngươi là vô duyên vô cớ cắn nàng, nàng cũng không thể đẩy ngươi. Nói lên cái này Quân Mặc ảnh liền tới khí, xoa nàng cái trán tay đột nhiên cũng trọng một chút, lại đem Vượng Thiển đau mà hít hà một hơi. Hắn một bên đau lòng, một bên lại nhịn không được sinh khí, chấm trước đây nói được thật không sai, ngươi mỗi lần rời đi chấm tầm mắt Phạm Vi, liền tổng có thể ra như vậy như vậy ngoài ý muốn. Phượng Tiên bắt hắn tay không cho hắn động. Ngồi quý trên giường chiều hắn cái kia phương hướng rửa qua đi, hảo hảo, ta này không phải cũng không nghĩ bị thương sao. Khuôn mặt nhỏ thân mật mà cọ cọ hắn cảm, mang theo trấn an tính ôn nu, kia bạn nhất hoàng hậu cũng sắc thật vô dụng bao lớn lực, là ta chính mình không cẩn thận đụng phải cây cột làm sao bây giờ. Khuôn mặt ảnh mị một chút mắt, ngươi nhớ rõ? Không nhớ rõ? Phượng Thiển vội vàng lắp đầu, vui đùa cái gì vậy? Hiện tại liền tính nhớ rõ cũng chỉ có thể nói không nhớ rõ được không. Nhìn hắn này hung tàn nguy hiểm bộ dáng. Lại không ngờ, quân mặc ảnh đột nhiên âm mặt trầm giọng nói, liền tính là chính ngươi đâm, cũng là nàng xứng đáng. Ở Phượng Thiền kinh ngạc ánh mắt, hắn không được tự nhiên mà hơi hơi quay mặt đi, thư lạnh một tiếng, ai làm nàng lúc ấy đứng ở bên cạnh ngươi, không những không đem ngươi xem trọng, còn đẩy ngươi. Phượng Thiền ngần người, đột nhiên bị này ngạo kiểu bộ dáng đổ đến cười ha ha ôn cổ hắn, dùng sức ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, quân mặc ảnh, ngươi tốt sâu a Lời tuy như thế, nàng tuy cười lại so với ai đều sáng lạ. Đáp lại nàng, là nam nhân thật mạnh một tiếng hử cười. Phượng thiền không cùng này hấu trĩ nam nhân so đo, như cũ cười tủng tịm, quân mặc ảnh, hài từ đâu? Làm ta nhìn xem ta nhi tử được không? Ngươi không phải thích nữ nhi. Hiện tại ngoài miệng lại chỉ treo nhi tử. Phượng thiền khỏe miệng run rảy một chút, Này nam nhân, còn khoe khoang nghiện rồi. Nàng hừ hừ nói, ai làm ngươi cấp ta nhi tử nổi lên cái tên hay đâu, làm hại ta chỉ cần nhìn đến ngươi liền nhớ tới hắn, ta có biện pháp nào. Cảm ơn các mội tử tích vẽ tháng đánh thưởng, sơ sơ đại. 714 chương 714 thích, xác thật là thích. quân mặc ảnh chọn một chút mi, khắc đều không nhớ rõ, lại nhớ rõ chúng ta nhi tử tên, châm lán nên nói ngươi trọng nam khinh nữ đâu. Hay là nên nói ngươi đặc biệt thích chấm đâu? Rốt cuộc đây là chấm khởi tên, kỷ niệm vẫn là chấm cùng ngươi mới quen thời gian. Phượng Thiển Vì cái gì nàng ngủ một giấc tỉnh lại, ngày nam nhân ra mặt càng ngày càng dày đâu? Ta cảm thấy đi. Vừa mới tới kịp mở miệng, Phượng Thiển thậm chí còn không có tưởng hảo như thế nào phản bác hắn. Nam nhân liền lại nói, hẳn là đặc biệt thích chấm đi. Bởi vì chấm đột nhiên nhớ tới, ngươi nhớ rõ sự tình nhưng không ngừng này một kiện. Tựa hồ còn có chấm cả ngày ở ngươi bên thai nói những lời này đó, còn có chấm cùng ngươi nói, mặc kệ. Hắn tạm dừng một chút, đột nhiên không có lại tiếp tục đi xuống, khuôn mặt tuấn tu thượng hiện lên một mặt khả nghi hồng. Đang lúc Phượng Thiển muốn nhân cơ hội chế nhạo hắn hai câu thời điểm, hắn lại chuyện vừa chuyển, dù sao ngươi nhớ rõ đều là về chấm sự, có thể nghĩ, ngươi khẳng định là bởi vì đặc biệt thích chấm. Nói xong lúc sau, cũng không cho Phượng Thiển trả lời cơ hội. Đột nhiên đứng dậy, từ nàng trước mặt thẳng tắp đi ra ngoài. Chấm đi làm bà Vú đem hải tử ôm tới. Để lại cho Phượng Thiện, chỉ có một cái ốc. Phượng Thiện nhìn chầm chầm hắn nhanh chóng rời đi bóng dáng nhìn trong chốc lát. Đột nhiên phủng bụng bắt đầu cùng thiếu. Quân mặc ảnh, ngươi nếu không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói, như thế nào liền ngượng ngùng nghe xong ta đáp án lại đi đâu. Quân mặc ảnh không lý nàng, chân dài bước lớn hơn nữa bước chân tiếp tục ra bên ngoài. Phượng Thiện cười cười Thanh âm liền nhỏ đi xuống, chậm dãi biến thành cười nhẹ, bà vai theo nàng tiếng cười cùng nhau kích thích vài cái. Thích, xác thật là thích. Đặc biệt thích nàng ách thanh nói nhỏ. Không biết quá nhi bao lâu, nàng trầm dãi cuộn lên đầu gối, đôi tay vòng lấy, đem mặt chôn đi vào. Vẫn duy trì tư thế này thật lâu sau. Đương tiếng bước chân lại một lần ở cửa văng lên, Phượng Thiển thật lâu không có động quá thân thể rốt cuộc có một tia phản ứng, làm như hơi hơi cứng đờ. Rồi sau đó đông chốc một chút ngầm đầu, tưởng đỏ hốc mắt dùng sức chớp vài cái, khỏe môi một câu, trong phút chốc đó là lún đồng tiền như hoa. Nhìn hai cái bà vũ một người ôm một cái hài tử đi vào tới, nàng khẽ cười nói, tính lên, hôm nay vẫn là ta lần đầu tiên thấy chúng ta nhi tử đi. quân mặc ảnh đuôi mắt nhẹ nâng, ngươi như thế nào không nói lần đầu tiên thấy nữ nhi. Phượng thiện ngẩng đầu ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, nhi tử giống ta, cho nên ta tới ái. Giả trang cái mặt quỷ, ở bà vũ kinh ngạc trong ánh mắt, đương nhiên nói, nữ nhi đều là từ cha đau, ngươi không biết. quân mặc ảnh bất đắc dĩ mà lắp đầu, cũng không biết là ai, lúc ấy một hai phải sinh cái nữ nhi, còn nói không cần nhi tử. Hiện tại khen ngược, hai đứa nhỏ đều từ nàng trong bụng ra tới, nàng nhưng thật ra một lòng một dạ nhào vào nhi tử trên người. Đáng thương nữ nhi. Hảo, kia nhoắn nhoắn liền từ chấm tới đau đi. Khuôn mặt ảnh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua bị Phượng Thiển tiếp nhận đi ôm ức hàn. Đều nói phụ tử là thiên địch, hắn hiện tại giống như có điểm minh bạch. Nga đúng rồi, nhi tử trước ra tới sao? Phượng Thiển hỏi. Mỗi lần nhìn đến nhà người khác nữ hải có ca ca, nàng liền vẫn luôn rất muốn cái ca ca tới. Không phải, bọn họ là tỷ đệ. Phượng Thiển rốt cuộc không bình tĩnh, ngừng đầu hủy khuất mà nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ta không có nói qua, trước làm nhi tử ra tới sao? Khuôn mặt ảnh nghiêm trang mà lắc đầu, cho nàng một cái phủ định đáp án. Đột nhiên nghĩ đến nàng vì sinh này hai đứa nhỏ đã trải qua điên ngốc một chuyện, sắc mặt khẽ biến, trong lòng hiện lên một tia không nói gì khổ sở. 715 chương 715 người muốn gặp chấm. Phượng Thiền xem vẻ mặt của hắn, không sai biệt lắm cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, cánh môi hơi hơi nhấp một chút, vội vàng, cười tủng tìm nói, tỷ đệ cũng không tồi à. Từ trước lao ở thoại bản tử nhìn đến tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ chuyện xưa. quân mặc ảnh liếc nàng liếc mắt một cái, liền tính là đệ đệ, ước hẳn cũng chưa chắc liền yêu cầu tỷ tỷ tới bảo hộ đi. Ước Hàn là thái tử, tương lai là hoàng đế, chú định vô pháp thoải mái mà sống hết một đời. Chẳng sợ có tỷ tỷ mội mội, khả năng còn sẽ có đệ đệ, nhưng hắn nhân sinh sớm tại chính mình hạ kia nói thánh chỉ thời điểm cũng đã chú định cùng người khác không giống nhau. Thì như không thể dựa vào bất luận kẻ nào. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng vật nhỏ nói Hàn Nhi đã bị lập vì thái tử sự, Phượng Thiển lại bỗng dưng nói, Hàn Nhi, mau kêu nương. Quân mặc ảnh hơi hơi một đốn, thôi, về sau lại nói cũng đúng đi. Dù sao đối nàng tới nói, Hàn Nhi chỉ là con trai của nàng, có phải hay không thái tử cũng không nhiều lắm khác biệt. Quân mặc ảnh cười mắng, ngươi này đống đốc, Hàn Nhi còn không có trăng tròn đâu, ngươi liền muốn cho hắn mở miệng. Ta nhi tử là thiên tài. Phượng Thiền thầm nghĩ trong tiểu thuyết đều như vậy viết nha, nhưng cái đó thần đồng 3 tuổi là có thể dẫn dắt một ban phái. Hiện tại nàng tốt xấu cũng là cái xuyên qua nữ, cùng hai tử hắn cha cách cách xa vạn dặm khoảng cách, sinh cái thiên tài ra tới cũng không quá đi. quân mặc ảnh đột nhiên không biết như thế nào cùng nàng câu thông. Hoàng thượng, liên tịch ở hình phòng trung khóc la muốn gặp ngài, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Đức Thông đột nhiên tiến vào Không chỗ nào cố kỵ mà bẩm báo xong, lúc này mới phát hiện trên giường người kia đang ở đậu nàng trong lòng ngực hài tử, tức khắc liền trừng lớn mắt, thiện, thiện thiện, thiện thiện cũng là người kêu. Đế vương đột nhiên một tiếng không vui trầm uống sợ tới mức lý đức thông bùn một tiếng quy xuống. Cái gì thiện thiện? Hắn nào dám kêu thiện thiện A? Hắn chỉ là quá mức khiếp sợ, thế cho nên còn không có tới kịp đem quý phi kêu hai chữ âm tiết phát ra tới hảo sao. Hoàng, Hoàng thượng nỗ tài chỉ chỉ là càng là khẩn trương liền càng là nói không rõ lời nói Lý Đức Thông đột nhiên phát hiện chính mình đầu lưỡi như là thắt giống nhau Huy nhìn ngươi đem lý công công dọa thành cái dạng gì nhi Phượng Thiiền hài hước mà ngó Lý Đức thông liếc mắt một cái mới vừa rồi chuyển qua đi đối với quân mặt ảnh nói không nghe lý công công nói sao liên tịch tìm ngươi đi nhanh về nhanh đi đừng trí hoãn. Lý Đức Thông ở trong lòng cảm tạ thiên Cảm tạo mà, nhất cảm tạ vẫn là cái kia làm hắn đến bây giờ đều khiếp sợ không tôi người. Hảo. Khói hẳn. Bình thường. Lúc trước điên đến đột nhiên, hiện tại hảo đến cũng đột nhiên. Đang lúc hắn nhìn chầm chằm phượng thiện nhìn cái không ngừng thời điểm, đột nhiên cảm nhận được lưỡng đạo lạnh leo tầm mắt rừng ở trên người hắn, hơi kinh hãi, ngẳng đầu, liền nhìn đến đế vương đầu mục quang như lúc mà lướt hắn. Lý Đức Thông tức khắc kêu rên, Hoàng thượng nha. Nô Tài là Thái Giám A, ngài sợ gì? Chấm đi một chút sẽ về, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Quá trong chốc lát, khiến cho bà Vú đem hải tử ôm đi ra ngoài đi. Hảo! Phượng Thiền cười tủng tỉm gật gật đầu. Quân mặc ảnh lúc này mới yên tâm rời đi. Đi vào hình phòng ở ngoài, quen thuộc địa phương hắn sắp tới nội đã tới lần thứ hai, thật là đen đủi Đi vào cái kia âm u ẩm ướp nhà tù, quân mặc ảnh nhíu một chút mi. Bước ra chân dài đi đến nhất giữa ngoại đệ nhất gian nhà tù, đứng ở cửa nhìn về phía bên trong nữ tử, lại tạm thời không có muốn cho người đem cửa mở ra ý tứ. Người muốn gặp chấm. Chấm thấp tang âm rơi xuống, bên trong người tự hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng cũng không phải xuất hiện ảo giác, đứng ở nàng trước mặt cái này thật là đế vương. 716 chương 716 ngài có thể hay không bỏ qua cho nô tỳ một lần. Hán tới. Hắn thật sự tới. Hoàng thượng thời gian dài không nói gì giọng tiếng nói có vẻ khô khốc khẳng khàn, một mở miệng chính là như là rách nát nỉ non giống nhau. Ánh sáng thực tối tăm, khuôn mặt ảnh lại rõ ràng mà thấy được nàng trong mắt đột nhiên dâng lên vui sướng cùng ánh sáng. Nếu là ngươi cho rằng chấm tới nơi này, ngươi liền có cơ hội có thể sống sót, kia chấm chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vừa dứt lời, liên tịch sắc mặt liền bỗng dưng một bạch. Tuy rằng nàng đã sớm biết sinh hy vọng xa vời, nhưng chợt vừa nghe người mình thích dùng như vậy lạnh băng vô tình ngữ khi nói ra nói như vậy, trong lòng vẫn là đau đến tột đỉnh. Đột nhiên bọt tới nhà tù lưới sát chỗ, đôi tay nắm kia lưới sát hung hăng lung lay vài cái, hoàng thượng, hoàng thượng. Chỉ tiếp người sức lực lại đại cũng so ra kém này đó vật chết vật cứng, nhậm nàng dùng hết toàn thân sức lực, cũng vô pháp từ kia trong đó thoát thân ra tới. Chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mặt đế vương Nếu mày sau này lùi lại mấy bước Giữa mày hiện lên một tia chán ghét Chán ghét, chán ghét ta Hoàng thượng, ngài sở dĩ nguyện ý lại đây thấy nô tỷ Không phải bởi vì đối nô tỷ vẫn còn có như vậy một chút cảm tình sao Chẳng lẽ không phải bởi vì không đành lòng nhìn nô tỷ cứ như vậy chết đi Cho nên ngài mới bằng lòng tới gặp nô tỷ cấp nô tỷ cuối cùng một lần cơ hội sao Nàng chan ngập khẩn cầu cùng chờ mong hỏi Khuôn mặt ảnh lông mày ninh đến càng khẩn, vướng vàng thanh nhâm hỏi, không phải ngươi nói có việc bẩm báo. Liên tịch ngần ra, chợt đó là một tiếng cười khổ, hoàng thượng, ngài chẳng lẽ không biết, kia chỉ là một cái cơ sao? Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có chuyện gì hảo bẩm báo đâu. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì cho chính mình một cái bậc thang, cung cấp đế vương một cái bậc thang, làm hắn đến xem chính mình mà thôi à. Chính là hắn phản ứng. Lại so với nàng đoán trước bên trong càng thêm lãnh đạo Làm lơ nàng chua xót đau kịch liệt biểu tình, quân mặc ảnh lãnh lãnh đạm đạm nói, mặc kệ đó có phải hay không một cái cớ, chấm xác thật là có việc tìm ngươi, mới có thể đến nơi đây tới. Liên tịch hơi hơi một xá. Hoàng thượng! Những cái đó hắc y rẻ nhân, ngươi từ chỗ nào tìm tới? Hắc mâu trung hiện lên một kia âm u, quân mặc ảnh thanh âm lạnh lùng hỏi. Khi thật hắn suy đoán, bọn họ cũng không phải liên tịch tìm tới. Ở hoa rơi say cùng lần này, phượng Ương cung kiếp nhân sự kiện, Liên Tịch Sắm Vai đều bất quá chỉ là cái thực thi giả nhân vật, nàng sau lưng khẳng định còn có những người khác. Kia mới là chân chính có thể điều động những cái đó hắc ý địa nhân làm chủ. Liên Tịch nhíu một chút mi, làm như ở suy xét muốn hay không nói thật. Quân Mặc Ảnh liền kiên nhẫn mà chờ nàng, ở nàng tự hỏi trong khoảng thời gian này, một câu cũng không có thúc dục quá nàng. Cuối cùng, Liên Tịch rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt thật sâu. Hoàng thượng, ngài muốn hỏi sự tình, nô tì đều có thể nói cho ngài, nhưng là, ngài có thể hay không bỏ qua cho nô tì một lần. Nàng hung hăng miết ở lưới sắt thượng một đôi tay sớm đã gân xanh bại lộ, khớp xương trắng bệnh, nhưng nàng lại như là không cảm giác giống nhau. Một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm đế vương, chỉ vì chờ hắn một đáp án. Trên người quần áo bị chỗ lấy tiên hình thời điểm đã rách nát, tuy rằng bị quan lúc sau không có lại bị dụng hình. Nhưng kia một lần đã cũng đủ làm nàng cả người chật vật bất ham, trắng bệnh trên mặt ở tối tăm ánh sáng hạ giống như quỷ mị, ngay cả môi đều là không có một tia huyết sát. Cùng châm nói điều kiện. quân mặc ảnh lạnh lùng một hử, ngươi có cái gì tư cách? Nói xong, hán đạm đến cơ hồ muốn tích thủy ra tới ánh mắt đảo qua liên tịch, rồi sau đó làm cho nàng mặt xoay người, không lưu tình chút nào. Hoàng thượng 717 chương 717 kỳ thật có một bí mật. Liên tịch bóng dưng ra tiếng gọi lại hắn. Nô Tỳ nói cho ngài, nô tỷ nói cho ngài được không? Nàng trong phút chốc như là bị người rút ra sở hữu sức lực, hai chân nhun ra mà đổ xuống dưới, ngã ngồi trên mặt đất. Cho tới nay, nàng đều vì làm người nam nhân này nhiều liếc nhìn nàng một cái mà sống. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần làm nàng cảm thấy chính mình sống được như thế thất bại quá. Từ nàng hiểu chuyện tới nay liền duy nhất từng yêu nam nhân. Nàng hao phí sở hữu tâm tư một lòng lấy lòng tới gần nam nhân, giờ phút này lại liền một cái sinh cơ hội cũng không chịu cho nàng, đơn giản là nàng phạm vào như vậy một chút sai lầm. Kỳ thật nô tỷ cũng không quen biết người kia, chỉ biết hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang một chương đồng thao mặt nạ. Hắn cụ thể thế lực ở nơi nào nô tỷ đồng dạng không rõ ràng lắm, chỉ là trong hoàng cung nhất định có người của hắn, bởi vì hắn có thể ở trong hoàng cung quay lại tự nhiên. điểm này, Liên tịch cũng không có nói bậy. Nam nhân kia 5 lần 7 lượt như thế tùy ý mà xuất hiện ở phượng Minh cung loại địa phương kia. Tuy nói phượng Minh cung không thể so đế vương bên cạnh người. Nhưng rốt cuộc cũng là thái hậu tầm cung. Trung quanh thủ vệ nhất định muốn so địa phương khắc nghiêm khắc một ít. Chính là nam nhân kia lại tưởng không có bất luận cái gì trở ngại giống nhau. Cho nên hắn ở trong hoàng cung nhân mạch, nhất định không đơn giản. Hoa rơi say là hắn cấp nô tì. Hắn làm nô tì đi đem dược cấp thân phi. Nói thân phi chính là cái không đầu góc nữ nhân, chỉ cần tùy tiện khuyến khích hai câu, là có thể làm nàng trở thành nô tỷ dê thế tội. Có lẽ kia sự kiện bên trong duy nhất thất sách, chính là đế vương như thế bất công thiên vị Phượng Thiển nữ nhân kia. Nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, bởi vì Phượng Thiển một câu, đế vương liền như vậy đối nàng. Sau lại nô tỷ giải dược cũng là hắn cấp, nhưng nô tỷ cũng không có cùng hắn thông đồng, nô Tỳ thậm chí không biết hắn là ai. Liên tịch tiết hầu tắc nghẹn, khuất khí hai tiếng, lần đó hoàng thượng ngại không chịu làm vân tướng quân cứu nô tỷ, nô tỷ còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, hắn đột nhiên lại xuất hiện, cho nô tỷ hoa rơi say giải dược. Lúc này đây đâu? Quân mặc ảnh mị mắt cười lạnh, các ngươi lại là như thế nào thông đồng dương đông kích Tây? Hoàng thượng, không phải thông đồng. Liên tịch thanh âm đột nhiên cất cao một ít. Nô tỷ thật sự không có cùng hắn thông đồng. Mỗi một lần đều là hắn tới tìm nô tỳ Tì ở đế vương sắc bén trong tấm mắt, nàng thanh âm chậm rãi lại nhỏ đi xuống. Kỳ thật nói trắng ra là, nô tỳ căn bản chỉ là bị hắn lợi dụng. Đừng nói bộ dáng của hắn nô tỳ không có gặp qua, mà khác có quan hệ hắn hết thảy, nô tỳ đều hoàn toàn không biết gì cả. Liên Tịch một bên ăn ngay nói thật, một bên lại tận khả năng mà đem chính mình nói được đáng thương, hy vọng có thể kêu lên đế vương một kia đồng tình. Hắn mỗi lần tới tìm nô Tì, đều nói phải cho nô tỷ tiếp cận hoàng thượng cơ hội. Thựa như lúc này đây, hắn nói hắn sẽ mang đi phượng. Thiền quý phi, làm nô tỷ không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần ở phượng mình cung bên trong phóng một phen hỏa, đem hoàng thượng dẫn qua đi có thể. Như vậy chuyện tốt, nô tỷ sao có thể không đáp ứng. Nàng đột ngột đến mà con con ngôi, chậm rãi cười ra tiếng tới, hoàng thượng, nếu nhất định phải nói nô tỷ có sai, vậy sai ở nô tỷ thật sự quá yêu ngài, thế cho nên, Người cho rằng nói như vậy, liền có thể không cần đã chết. quân mặc ảnh cười lạnh. Hắn biết liên tịch hiểu biết đến đại khái cũng liền nhiều như vậy, nhữ một chút mi, đối nảng cuối cùng một câu nhìn như không thấy. Hoàng thượng. Liên tịch cắn chặt răng, làm như hạ định rồi rất lớn quyết tâm, đột nhiên gọi hắn một tiếng. Kỳ thật có một bí mật, nô tỷ chưa bao giờ với ai nói qua. Bất quá trước mắt nô tỷ sẽ chết, không nghĩ mang theo bí mật này tiếng quan tài, cho nên... Liên cùng ngài nói một chút đi. Hôm nay đổi mới tất. 718 chương 718 bất quá có một việc, hắn lại không biết. Quân mặc ảnh ánh mắt hơi hơi một ngưng. Người muốn nói, chấm liền nhất định phải nghe. Hắn cười lạnh một tiếng, liên tịch, đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Hoàng thượng thật sự không muốn biết. Hoặc là chỉ là ở đối nô tỷ dùng phép khích tướng. Hoàng thượng yên tâm, nếu nô tỷ đã quyết định muốn nói. Vậy nhất định sẽ nói, sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý. Quân mặc ảnh lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chân dài sau này mãi hai bước, làm bộ liền phải rời đi. Liên tịch nóng nảy, hoàng thượng, về năm đó kia sự kiện, ngài thật sự không muốn nghe sao. Năm đó chuyện gì? Lạnh lùng sườn mặt phía một cổ âm châm đen tối, quân mặc ảnh dừng lại bước chân lại không co xoay người, đầy người lương bạc hơi thở tựa hồ so này hình phòng bản thân càng sâu. Liên tịch nhắm mắt, Thật sâu mà hít một hơi. Hoàng thượng, ngài thật sự không chịu bông thà nô tì sao? Ngươi hiện tại là tính toán dùng cái gọi là bí mật tới trao đổi trong đặc xá. Liên tịch nhìn hắn sơn mặt, nhỏ bé ở nàng trong tầm mắt hơi hơi sốc lên, đối nàng nói, kia chấm chỉ có thể nói cho ngươi, không có khả năng. Vô tình mà lạnh băng, không có chút nào do dự, quyết tuyệt đến như là đối với một cái chưa bao giờ nhận thức người xa lạ. Liên tịch lòng đang trong nháy mắt kia như cho tàn khô héo. Nàng chỉ là muốn sống mà thôi, nếu là cho nàng một lần mạng sống cơ hội, nàng có thể không hề nhằm vào phương tiện Nàng chỉ là muốn sống. Chính là hắn không cho. Một khi đã như vậy, kia hết thể liền đều do không được nàng. Hoàng thượng còn nhớ rõ, năm đó tiên hoàng tìm người thế ngại cùng nô tỷ thay máu sự. Lúc ấy tiên hoàng còn ở, trước mặt người nam nhân này vẫn là thái tử, rất nhỏ tuổi tác. Hậu cung phi tần lòng mang quỳ thai, cho hắn hạ độc, không phải trí mạng cái loại này, nhưng đối với một cái đế vương tới nói, cùng chí mạng cũng không có gì khác nhau, bởi vì làm đông lan tiếp theo cái đế vương, không có khả năng tiếp thu một cái độc người, càng không thể tiếp thu một cái liền dung mạo đều sẽ hủy diệt người. Chính là, đây là mùi thơm hài tử, kia đó là tiên hoàng duy nhất hướng vào thái tử. Cho nên tiên đế nghĩ mọi cách, thậm chí tìm tới dân gian đại phu. Các loại phương thuốc cổ truyền đều thử. Cuối cùng cuối cùng, giải dược tạm thời tìm không thấy cũng nghiên cứu chế tạo không ra, cho nên dân gian đại phu dùng thứ nhất phương thuốc cổ truyền, thay máu. Không phải mọi người huyết đều có thể đổi, nếu là không thích hợp, nổi lên bài xích phản ứng, đó là muốn người chết. Tiên đế tìm cái lấy cớ, cũng không nói thẳng muốn huyết làm cái gì, chỉ là đem trong cung mọi người đều thử một lần, bao gồm nàng. Thức bất hạnh mà. Nàng chính là cái kia may mắn người, nhưng nàng là thái hậu chất nữ, tiên đế tuy không mừng thái hậu, lại cũng sẽ không ở bên ngoài vì cứu thái tử mà muốn nàng mệnh. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là, tiên đế không nghĩ làm người biết, thái tử là lương meo như vậy tội nghiệp sống sót, nếu không nếu là chuyển đi ra ngoài, đối thái tử thanh danh thật sự bất lợi. Lúc ấy nàng mới 6 tuổi. Như vậy tiểu, như vậy tiểu còn không biết dung mạo đối với một nữ tử tới nói có bao nhiêu quan trọng. Cho nên lúc ấy đối ngoại tuyên bố chính là, giải dược tìm được rồi. Bao gồm đối thái hậu ở bên trong, tiên đế cũng nghĩ cách đem chuyện này che giấu, cũng lệnh cưỡng chế nàng không chuẩn ngoại chuyện, nếu không tánh mạng khó giữ được. Lúc ấy nàng là bị làm sợ, cho nên không dám nói. Bất quá theo tuổi tăng trưởng, nàng lại là thiệt tình che chở nào đó nam nhân, vì thế đối ai đều không có nhắc tới quá việc này. Mặc dù tiên đế đã đi nhiều năm như vậy, cho nên đến bây giờ, nhiều năm như vậy thời gian, Thái Hậu trước nay cũng không biết nàng thân trung kỳ độc sự. Nay đó, trước mặt người nam nhân này đều biết. Bất quá có một việc, hắn lại không biết. 719 chương 719 chẳng lẽ trong lòng dối giám người cũng chỉ có hắn. Ngự hoa viên, mặc dù vào thu, vẫn là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía mê người trong mắt. Đại thu hạ, lá rụng sôi nổi tung bay không thể ước chế mà rơi trên mặt đất thượng, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Liên nếu một thân bạch tí ghi ngồi sổn phía dưới, thật cẩn thận mà đem kêu từng mảnh lá dụng nhặt lên, thong thả ung dung mà điệp ở lòng bàn tay. Cố thuyên xa xa mà xem qua đi, bạch tí ghi mỹ nhân, bị một mảnh kim hoàng gây quanh, kia hình ảnh, Mỹ đến giống như là một bức họa Hắn không biết lại ở chỗ này gặp phải nàng, nếu là biết, liền sẽ không đi con đường này. Cố tình không thèm nghĩ khởi nàng nhật tử đã qua đi thật lâu, cố thuyên tự nhận không phải một cái lây đến khởi không bỏ xuống được người, húng chi bọn họ mới nhận thức bao lâu. Cho nên hắn một lần cho rằng, chẳng sợ lại gặp nhau, hắn cũng có thể mỉm cười gật đầu nói một tiếng hảo. Tới rồi giờ phút này mới sáng tỏ, có một số việc, là hắn nghĩ đến quá đơn giản, thí dụ như đem nàng quên mất. Chỉ là cố tình không nghĩ khởi mà thôi, người này kỳ thật vẫn luôn tồn tại với chỗ sâu trong óc. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy cái thứ nhất làm hắn động tâm nữ tử, chỗ nào khả năng nói quên liền đã quên đâu. Cố đại nhân, thẳng đến nữ tử kinh ngạc mà kêu hắn một tiếng, cố thuyên mới kinh ngạc phát hiện, hắn thế nhưng ở bất chi bất giác chung đi tới bên người nàng. Người đang làm gì? Ước chừng là nhận thấy được chính mình vấn đề có chút đột ngột, hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, khi nào khởi, long âm cung đại cung nữ còn làm khởi như vậy việc vặt vánh như tới. Liên nếu lắt đầu, không thèm để ý mà cười cười, không phải, chỉ là chính mình thích mà thôi. Cổ quên những mày, thích nhặt ra rưỡi. Liên nếu xem hắn biểu tình liền biết hắn không hiểu chính mình đang làm cái gì, bất quá rất nhiều người đều như vậy, nàng cũng đã thói quen. Cố đại nhân ở chỗ này là nàng nghi hoặc mà nhìn hắn, có việc đi tìm hoàng thượng sao. Cố thuyên tức khắc liền không thoải mái, hắn không có việc gì liền không thể ở trong hoàng cung hoàng hai vòng sao. Thế nào cũng phải lấy tìm hoàng thượng sao? Tuy rằng, hắn xác thật là đi tìm hoàng thượng. Như thế nào, có nói cái gì thác ta giúp ngươi mang cho hoàng thượng? Sắc mặt của hắn so chi lúc ban đầu rõ ràng trầm không ít, ngữ khí không tốt nói. Liên nếu mặt lộ vẻ xấu hổ, không có. Nàng sửa sửa ta váy, đứng dậy, thân mình lại đột nhiên lung lay một chút. Cố thuyên cả kinh, vội vàng đem nàng tiếp được. Làm sao vậy? Ta cố đại nhân. Thà không có việc gì. Liên nếu hảo chút lúc sau chiều hắn xua xua tay, cảm kích mà cười nói, mỗi lần ngồi sổm lâu rồi đứng lên đều sẽ có chút chóng vắng đầu, đã thói quen. Cố thuyên cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, nhìn nàng bình đạm tươi cười liền tức khắc giận sôi máu. Chẳng lẽ trong lòng rồi dám người cũng chỉ có hắn một cái sao? Chẳng lẽ đối với hắn phía trước nói những lời này đó, nàng đã dễ như trở bàn tay quên đến không còn một mảnh sao? Người đây là thiếu máu. Một nữ tử, cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, thật không biết người nhiều năm như vậy như thế nào lại đây. Về sau ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật, nghe được không? cố thuyên bản một khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Liên nếu hơi giật mình gật gật đầu, úc. Hai người cứ như vậy rằng có ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, nơi xa một bộ mình hoàng ánh vào mi mắt. Liên nếu chấp chấp mắt, cố đại nhân, hoàng thượng tới. Thấy được, cố thuyên tức giận địa đạo. Vì thần tham kiến hoàng thượng, nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Hai người chăm miệng một lời. quân mặc ảnh sắc mặt rất kỳ quái, đi nhanh mà đến thân ảnh mang theo một cổ cảnh tượng vội vàng chấm lãnh. Giờ phút này đứng yên ở hai người trước mặt, hắn trực tiếp liền đối cố thuyên bày một chút tay. Có chuyện gì ngày mai lại bẩm, ngươi đi về trước đi. 720 chương 720 nhiều năm như vậy, vì cái gì không cùng chấm nói. cố thuyên ngần người. Hắn còn tưởng rằng đế vương này nổi giận đùng đùng bộ ráng là hướng hắn mà đến, tuy rằng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá hiện tại xem ra, đế vương là có việc muốn cùng liên nếu nói. Cứ việc trong lòng không tình nguyện, cố thuyên vẫn là chỉ có thể lui ra. Trước khi đi, thần xác phức tạp mà nhìn liên nếu liếc mắt một cái. Liên nếu nhìn hắn đi xa, lại nhìn đế vương trên mặt trầm lánh một mảnh biểu tình, ở cố thuyên đi xa lúc sau rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Hoàng thượng, Ngài có việc muốn phân phó nô no thì sao? Ngươi cùng liên tịch, các ngươi có chuyện gì gạt chấm? Mang theo rõ ràng không vui cùng trầm lánh thanh âm ở bên thai vang lên, liên nếu sửng sốt một chút, cực nhỏ nhìn thấy đế vương như vậy tức giận bộ dáng, tựa hồ hắn mỗi một lần tính tình, đều là vì thiện quý phi. Ngược lại lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ngạc nhiên kinh hãi, hoàng thượng. Nghĩ tới, quân mặc ảnh cười lạnh, Liên nếu không thể tin tưởng mà nhìn đế vương, nàng vừa rồi căn bản không nghĩ tới cái kia mặt, bởi vì nàng cho rằng đế vương Vĩnh viễn sẽ không biết kia sự kiện, cho dù là thẳng đến có một ngày nàng tại đây trong cung hoang vắng chết đi, cũng bất quá là trong cung thiếu cái cung nữ mà thôi. Chính là, cung liên tịch có quan hệ, trừ bỏ kia sự kiện, còn có cái gì? Không phải, Hoàng thượng ôn lương khiêm tốn khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một kêu hoảng loạn, liên nếu cường tự chấn định nói. Hoàng thượng ngài nói chính là cái gì, nô tỉ giống như không phải thực minh bạch, còn muốn trang. Liên tịch đã nói cho chấm. Liên nếu thân hình chấn động, ngay sau đó liền nhận mệnh giống nhau mà nhắm mắt, xem ra, đế vương là thật sự đã biết. quân mặc ảnh thấy nàng này phúc biểu tình liền một trận tức giận, đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy nàng cánh tay, xúc lên nàng tay áo. Tâm mắt chạm đến trên tay nàng những cái đó vốn lượn tung hoành tân thương vết thương cũ vết xẻo huyệt thái dương hung hăng nhảy một chút, lại một tay đem nàng ném ra. Có lẽ là dùng sức quá lớn, thế cho nên liên nếu lảo đảo lùi lại hai bước. Nhiều năm như vậy, vì cái gì không cùng chấm nói. quân mặc ảnh cả giận nói, nếu hôm nay không phải liên tịch nói cho chấm, ngươi có phải hay không tính toán cư như vậy lạng liên không một tiếng động mà chết ở trong cung. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người tự nhiên tử vong, hán quản không được cũng sẽ không quản. Mà liên nếu đối với hắn tới nói, cũng bất quá là từ trước mâu hậu bên người hồng nhân, hiện giờ long ngâm cung đại cung nữ, trừ bỏ nàng tính tình thực hảo ở ngoài, hắn đối nàng thậm chí không có gì khác cấn tượng. Cố tình chính là như vậy một người, muốn chết, vẫn là nhân hắn mà chết. Hắn sẽ không cho phép, dùng người khác mệnh tới cứu hắn mệnh, khi còn bé hắn vô lực đấu tranh, cho dù là hiện tại, nếu là phụ hoàng dùng toàn bộ đông lan tới áp hắn, hắn vẫn là vô lực đấu tranh. Nhưng không đại biểu hắn liền sẽ tùy ý cứu người của hắn không duyên cơ chết đi, đặc biệt vẫn là cái nữ nhân. Hắn trong đầu không có gì mỗi người bình đẳng khái niệm, chỉ là làm nữ nhân vì hắn đi tìm chết, chuyện như vậy thật là quá ghê tầm người. Nhiều năm như vậy hao hết tâm lực đi tìm thuốc giải, còn không phải là vì còn liên tịch tân sao. Nhị liên tịch nhiều năm như vậy, còn không phải là bởi vì ấy em sao. Như vậy nợ đã tra tấn hắn nhiều năm như vậy, chính là đến hôm nay. Liên tịch lại nói cho hắn, còn có một cái càng hẳn là làm hắn ấy nấy tồn tại, bởi vì hắn chưa bao giờ tới kịp đối liên nếu làm bất luận cái gì bồi thường, thậm chí không có thuận tiện cho nàng tìm một phần giải dược. Ở liên tịch muốn chết muốn sống nói chính mình có bao nhiêu đau thời điểm, nữ nhân này lại yên lặng mà nhịn xuống, còn nhịn nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Lại không nghĩ, liên nếu chỉ là con con môi, nhàn nhạt, nhạt mà không có một tia hán trách nói. Hoàng thượng, nô tỷ sinh ra ti tiện, vì hoàng thượng mà chết là nô tỷ bổn phận, không có gì hảo. Câm miệng, 721 chương 721 ấy nấy không đổi được cái. quân mặc ảnh chấm uống, ai muốn ngươi vì chấm chết. Nàng nguyện ý, hắn còn không muốn. Tưởng tượng đến hắn mệnh là dùng hai nữ nhân mệnh đổi lấy, quân mặc ảnh liền cảm thấy trong đầu từng đợt run dày. Liên nếu thưa dạ mà há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không có mở miệng đáy mắt xẹt qua một tia bị thương, rũ xuống mi mắt. Kỳ thật nàng lại có bao nhiêu muốn chết đâu. Năm đó phát sinh chuyện này thời điểm, nàng cùng liên tịch đều bất quá chỉ là cái hài tử, liên tịch viết không đủ hoàn toàn rửa sạch đế vương trong thân thể độc, cho nên kế tiếp sự, liền từ nàng thế thượng. Thân là một cái nô tài, nàng vô pháp phản kháng. Thiên đế không cho nàng cùng liên tịch cùng người nhắc tới việc này, nàng liền ai cũng chưa nói quá. Thằng đến có một ngày, Liên tịch đột nhiên chạy tới cùng nàng nói, thích hoàng thượng, không thể làm hoàng thượng biết năm đó kia thay máu việc còn có nàng thăm dự, nếu không muốn nàng đẹp. Kỳ thật liền tính liên tịch không nói, nàng cũng không nghĩ tới dùng loại sự tình này tranh thủ đồng tình hay là hảo cảm. Hùng chi liên tịch là thái hậu chất nữ, cũng coi như là nửa cái chủ tử, chủ tử không cho, nàng thân là nô tài đương nhiên không thể nói lung tung. Lúc ấy liên tịch là như thế này cùng nàng nói, liên lế ức. Ngươi cho rằng ngươi nói liền hưu dụng sao? Ngươi bất quá là một cái nô tài, nô tài nên làm tốt chính mình bổn phận, nếu là tương lai hoàng thượng thay ta tìm được rồi giải dược, nói không chừng ta tâm tình hảo còn có thể làm hoàng thượng thế ngươi cũng tìm xem. Nếu không ngươi cho rằng, bằng ngươi một cái nô tài dám đối với hoàng thượng còn có như vậy tâm tư, thái hậu còn sẽ làm ngươi lưu tại trong cung. Là, khi đó nàng liền cùng liên tịch giống nhau, thích đế vương. Cỡ nào dơ bẩn? cỡ nào buồn cười. Chúng độc sự nàng vĩnh viễn đều sẽ không bị người đã biết, lại không nghĩ cho đến ngày nay, lại là liên tịch chính miệng nói ra. Kỳ thật liên tịch tâm tư nàng hiểu. Bởi vì muốn chết, lại quá hận thiển quý phi, cho nên tình nguyện đem nàng đẩy đến đế vương bên người, cũng không nghĩ làm thiển quý phi một người độc hưởng thanh nhân. Có lẽ liên tịch còn cảm thấy, nàng sẽ dùng hết thủ đoạn đi đoạt lấy, do đó có thể chia rẽ đế vương cùng thiển quý phi. Kỳ thật liên tịch không hiểu. Ái không phải dựa đáng thương cùng bố thí là có thể có. Nếu không nhiều năm như vậy thời gian, tại sao liên tịch vẫn là không có thể vào chủ hậu cung, quang minh chính đại mà đứng ở đế vương bên cạnh người đâu. Ái nay không đổi được cái mặc kệ kia phân ấy nây có bao nhiêu sâu. Thật sâu mà hít một hơi, liên nếu thu hồi suy nghĩ, đối với đế vương nói, Hoàng thượng, là nô tỷ sai, nô tỷ sẽ không nói. Nhưng nô tỷ cũng không có cái kêu ý tứ, chỉ là tưởng nói. Nô thì tiện mệnh một cái, có chết hay không, đều không quan trọng. Nghe nàng run rảy thanh âm, quân mặc ảnh lông mày hung hang ninh một chút. Chấm sẽ phái người tiếp tục tìm thuốc giải, người sẽ không chết. Ít nhất không thể bởi vì cái này độc mà chết. Liên nếu nhìn đế vương nói xong lời này thời điểm, môi mỏng gắt gao nhấp một chút, sau đó thâm khóa giữa mày xoay người rời đi. Từ ngự hoa viên đi phượng ương cung lộ không phải rất xa, quân mặc ảnh lại mặc danh mà đi rồi thật lâu đứng ở cửa cung, lại chậm chạp chưa tiến. Vẫn là Đông Dương thấy được hắn, đêu một tiếng hoàng thượng, hắn mới ngưng ngưng mắt quang, nhặt chạy bộ đi vào. Nội điện chung, Phượng Thiển vẫn là cùng hắn đi thời điểm giống nhau, cùng hai đứa nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng. Hắn nhữ một chút mi, không phải là người hảo hảo nghỉ ngơi sao, chấm đều đi rồi lâu như vậy, như thế nào còn không có làm bà Vú đem bọn họ ôm đi. Phượng Thiển cười cười, sinh ra tới liền không hảo hảo xem quá bọn họ, Thật sự nghĩ đến khẩn, cho nên liền nhiều nhìn xem A bằng không bọn họ về sau đều không quen biết ta làm sao bây giờ. Nói xong, lại rốt cuộc đem hai đứa nhỏ đưa cho bà Vú làm các nàng ôm đi. Từ trên giường xuống dưới, đi đến quân mặc ảnh trước mặt, chiều hắn mở ra đôi tay nhào tới, ấm áp lại mềm như bông xúc cảm. Thân ái, ngươi có phải hay không rất mệt? Nàng tươi cười có thể so với ngày xuân hoa hồng, sáng lạn đến thẳng loa mắt. 722 chương 722 chấm cho ngươi, ngươi muốn hay không? Thân ái, ngươi có phải hay không rất mệt? Nàng mỉm cười tiếng nói thấp thấp nhu nhu mang theo trấn an tính ôn hòa, quân mặc ảnh đóng một chút mắt, dối tay đem nàng chặt chẽ ôm chặt, nương trên người nàng ấm áp tới xua tan chính mình trên người hắn ý. Hắn lắc lắc đầu, lại nói, có một chút. Là bởi vì liên tịch sao? Phượng thiện ngửa đầu ghé mắt nhìn chăm chú vào hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt hình dáng. Ánh mắt có thể đạt được đó là hắn mân khẩn môi mỏng cùng cương nghị đường cong, trong lòng hơi hơi tê dần. Vừa rồi Lý Công Công nói những cái đó, hơn nữa nàng đi qua giải hắn cùng liên tịch chi gian sự, nàng loáng thoáng cũng có thể đoán được một ít. Đơn giản chính là liên tịch đã cứu hắn, mà hắn thiếu liên tịch một phần tình. Giống hắn như vậy nam nhân, nhất không muốn thiếu người, đặc biệt vẫn là một nữ nhân. Cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đối liên tịch nơi trốn nhùng nhịn. Thế cho nên làm liền tịch ảo giác hắn đối nàng cũng là có cảm tình, càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Nếu là, ngươi không nghĩ làm nàng chết, kỳ thật. Không phải. quân mặc ảnh đột nhiên buông ra nàng, cao mày nhìn trầm trầm nàng đôi mắt, trầm giọng nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Nàng đều như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào còn thế nàng cầu tình. Phượng Thiện Ngượng ngùng mà liên lụy một chút khỏe miệng, ta này không phải sợ ngươi trong lòng khó chịu sao. Chẳng có cái gì thật là khó chịu. quân mặc ảnh trưng mắt nàng, chẳng lẽ hắn còn sẽ vì liên tịch khó chịu không thành. Tuy rằng hắn nhị liên tịch rất nhiều lần, chính là hắn biết rõ, này trong đó cũng không có cái gì siêu thoát với bồi thường ở ngoài tâm tình. Hắn không vui thiếu người khác, cho nên hắn làm như vậy nhiều chuyện chỉ là vì trả hết hắn cho rằng nên còn. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, thương chi, liền tính khó chịu. Chẳng lẽ chấm sẽ như vậy không có nguyên tắc lại buông tha nàng một lần. Phượng Thiền nghe vậy, tú khí lông mày lập tức liền nhăn lại tới, hảo á ngươi a Quả nhiên là khó chịu. quân mặc ảnh ở nàng trên đầu chụp một chút, ngươi có thể hay không nghe trọng điểm. Nguyên bản bực bội tâm tình bị nàng rào đến lại là tức giận lại là buồn cười, tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười. Phượng Thiền viết một chút miệng, úc nàng dối tay xoa xoa chính mình bị đánh địa phương, làm ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Ngươi trọng điểm là tưởng nói, ngươi là cái rất có nguyên tắc người. Quân mặc ảnh chọn một chút mi, không nói chuyện, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết, chẳng lẽ không phải. Phượng thiền tỏ vẻ ha hà đác. Cũng không biết là ai nói, mặc kệ hoàng hậu có hay không sai, dù sao nàng lúc ấy đứng ở ta bên cạnh nên bị liên lụy, sau đó người nào đó giống như còn đoạt nhân ra phượng ấn, Nga Này thật đúng là quá có nguyên tắc. Quân mặc ảnh hư một tiếng. Đen nhánh đáy mắt sẹt qua một tia âm trầm lánh mang, thầm nghĩ hoàng hậu làm sự, nhưng không ngừng kia một kiện. Phượng ấn phải không? quân mặc ảnh đột nhiên câu môi cười nhạc, chấm cho ngươi, ngươi muốn hay không? Phượng thiền lắt đầu, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, không cần. quân mặc ảnh hiếp hiếp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên rất nguy hiểm, ngươi giống như thực ghét bỏ. Sở hữu nữ nhân đều xua như xua vịt đồ vật, nàng lại nửa điểm không đệ bụng Không phải. Ta sợ đánh mất ngươi Phượng Ấn Phượng Thiền cười tủm tỉm mà dối dài cổ Hai mắt sáng lấp lánh mà đối thượng hắn đen nhánh sâu thẳm mặt đồng Nhón chân ở hắn trên cầm nặng nghề mà hôn một cái Phượng Ấn cho ai đều giống nhau Ta muốn thứ đổ kia làm gì Dù sao ta sẽ không cho ngươi quản hậu cung Quản ngươi một người liền đủ mệt mỏi quân mặc ảnh khỏe miệng chịu một chút Khi nào biến thành nàng quản hắn Rõ ràng là hắn cả ngày đem nàng đương khuê nữ nhi giống nhau nhọc lòng hào đi 723 chương 723 vì xác nhận nàng có hay không điên. Bất quá quân mặc ảnh cũng không miễn cưỡng nàng, hắn bổn ý cũng không phải muốn cho nàng đi quản hậu cung những cái đó sự, hiện tại thu hồi phượng ấn, chỉ là vì tương lai đưa cho nàng thời điểm càng phương tiện mà thôi. Đến nỗi hậu cung những cái đó sự, hiện tại ai quản đều giống nhau, vô luận là hoàng hậu vẫn là vân quý phi, chỉ cần không cho hắn thêm phiền liền thành. Câu một chút khoe môi, quân mặc ảnh gật đầu nói. Hảo, vậy ngươi cần phải đem chấm xem trọng. Trong lòng tràn đầy nhu tình biến dũng toàn thân, mỗi khi ở bên người nàng, sẽ có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, giống như nhìn đến nàng tươi cười, liền có thể quên sở hữu phiền não giống nhau. Như vậy thần kỳ lực lượng, thật là nhặt được bảo. quân mặc ảnh túi người ôm ôm nàng, Phượng Thiển thuận theo mà rúc vào trong lòng lực hắn. Hảo, ta nhất định hảo hảo mà nhìn. Hắn khổ sở, nàng bất lực. Chỉ có thể dùng chính mình phương thức làm hắn tạm thời không có như vậy khổ sở. Nếu hắn yêu cầu, như vậy nàng sẽ bồi hắn. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, nàng đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, canh giữ ở hắn bên người. Ông Trầm, đáng sợ, trước mắt này tòa điệu lao, Lưu Phong chỉ có thể dùng này hai cái từ tới hình dung. Nghe người ta nói Mạc Thiếu Huyên bị trảo trở về thời điểm, hắn liền biết chủ thượng sẽ không lại giống như quá khứ như vậy tú người này. Lại cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy quan cảnh, đã xa xa vượt qua hắn đoàn trước. Bị treo ở hình giá thượng Nam tử, cả người vết thương, không hề là qua đi cái loại này khí phách hăng hái bộ dáng, thậm chí cùng lần trước bị quan thời điểm cũng khác nhau rất lớn, rốt cuộc kia một lần, chỉ là cái hình thức, chủ thượng cũng không có muốn lăn lộn mạc thiếu yên. Nhưng mà lúc này đây, phản bội chủ thượng, còn chạy tới cùng hoàng đế thông đồng mang đi phương thiện, là chủ thượng nhất không thể chịu đựng sự. Mạc thiếu huyên, hà tất đâu? Hắn nhịn không được nói. Ngươi biết do chủ thượng sẽ không thương tổn nàng, vì sao phải đem hoàng đế mang qua đi? Ngươi biết do chính mình làm chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn, vì sao vẫn là làm như vậy lựa chọn? Mạc thiếu huyên thấp thấp lời, bởi vì liên lụy trên người miệng vết thương, đau đến hắn lông mảy ninh một chút. Khàn khàn khô khóc tiếng nói giảo đau kịch liệt cùng thở dốc thông thả ung dung mà nói, những lời này, là ngươi hỏi. Vẫn là chủ thượng muốn hỏi là Một cái ta tự còn chưa xuất khẩu, liền bỗng dưng bị điệu lao cửa đi vào tới nam nhân đánh gãy, là hắn là ta, có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ ngươi có thể cho ra hai cái bất đồng đáp án? Chủ thượng, cứ việc bị đánh thành như vậy, Mạc Thiếu Huyên vẫn là ôn hòa mà cười cười. Nếu là Lưu Phong, ta chỉ có thể nói, hắn không hiểu. Nhưng nếu là chủ thượng, khu, khu khu khu. Mạc thiếu huyên đột nhiên kịch liệt mà ho khan vài tiếng, thở hồn hẹn, sắc mặt trướng thật sự hồng, ở tối tâm ánh đến chung hết sức vật mẹo. Lưu Phong lo lắng mà nhìn hắn một cái. Mạc thiếu huyên hoán quá mức như tới, không thèm để ý mà đối Lưu Phong cười cười. Lưu Phong, ta cùng chủ thượng đơn độc nói hai câu, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Lưu Phong dùng dò hỏi ánh mắt nhìn bên cạnh nam nhân, thấy hắn không có ngăn cản, liền gật gật đầu, lui ra ngoài. Nếu là ta, Người muốn nói cái gì? Tiếp nhận hắn lời nói mới rồi, trước mặt mang theo đồng thâu mặt nạ nam nhân thấp giọng hỏi nói. Chủ thượng thật sự không biết sao. Mặc thiếu yên tươi cười phiếm chua sót, đôi mắt đóng bế. Trong khoảng thời gian này, nàng trong trí nhớ chỉ có hoàng đế một người, cho nên hiện tại, nàng cũng chỉ muốn hoàng đế một người. Chủ thượng dùng như vậy phương thức mạnh mẽ đem nàng trộm tới, là muốn làm cái gì? Nam nhân ánh mắt hơi hơi trật tắt, nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nhàn nhạt mà mở miệng nói, bình tĩnh tiếng nói không có chút nào phạm phồng. Nếu ta nói, chỉ là vì xác nhận nàng có hay không điên đâu. 724 chương 724 vì nàng, hắn còn có cái gì không thể làm. Mặc thiếu yên sửng sốt một chút, làm như không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Trật lại là cười khổ một tiếng, điên rồi cùng không có điên, lại có cái gì khác nhau. Mặc kệ thế nào, nàng lựa chọn đều là đãi ở hoàng đế bên người. Nếu đó là nàng muốn, ta đương nhiên hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nam nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, mới vừa rồi còn bình tĩnh vô lan hắc mâu trung thoáng chốc hiện lên một mạt hàn mang, môi mỏng gắt gao nhấp khởi. Nàng lúc ấy điên rồi, ngươi biết đó chính là nàng muốn. Hàn triệt thanh âm rảo rõ ràng trầm nộ văng lên. Mặc thiếu yên nương ánh đến nhìn hắn hàm dưới cứng đờ căng thẳng bộ dáng, nào nào. Hiện tại chủ thượng, biết chính hắn là cái dạng gì biểu tình sao. Lại biết chính hắn là cái dạng gì tâm tinh sao? Chủ thượng là thật sự không rõ, vẫn là không nghĩ thừa nhận. Hỏi xong lúc sau, không đợi nam nhân phản ứng, chính hắn lại dẫn đầu đột ngột mà bật cười. Chờ đến hắn châm chọc tiếng cười hoàn toàn dừng lại, nam nhân mới lạnh lùng hỏi, không nghĩ thừa nhận cái gì. Cho tới nay, đều đem chủ thượng tôn thờ người, chung có một ngày, cũng ly. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo mạnh mẽ trưởng phong hàm chứa năm thành công lực đánh vào trên người hắn. Che trời lấp đất tức giận thổi quét mà đi, mang theo cho bụi đống cỏ khô cùng cắt sỏi, chấn đến mạc thiếu huyên toàn bộ ngực đều như là bị nghiền áp qua giống nhau, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lại vẫn là đang cười, cười đến càng thêm sán lạ. Này xem như, thẹn quá thành giận sao. Nếu là quả thực như thế, như vậy chủ thượng cũng quá đáng thương, quá thật đáng buồn. Chờ đến mất đi thời điểm, mới biết trân quý. Ta lặp lại lần nữa, nàng chỉ là điên rồi kia chủ thượng liền chờ xem nàng còn có thể hay không trở về đi. Mặc thiếu huyên mắt cười nhẹ, không nghĩ lại cùng hắn cái cỏ. Trước mắt người nam nhân này, cái gì cũng tốt, cái gì đều là bày mưu lập kế, có lẽ duy nhất khuyết điểm, chính là không hiểu cảm tình. Bất quá, nếu chủ thượng lúc trước lựa chọn buông tay, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Bởi vì hậu quả, sẽ chỉ là tự thực hậu quả xấu. Đây là người phản bội ta nguyên nhân. Nam nhân lạnh giọng hỏi, vì làm ta hối hận, cho nên phản bội ta. Không, ta chỉ là đem thời gian kia trước thời gian mà thôi. Rốt cuộc, liền tính ta không có mang theo hoàng thượng xuất hiện, nàng kết quả cuối cùng, vẫn là không tránh được phải về đến trong cung, không phải sao? Không phải. Bởi vì lúc ấy, hắn đã làm tốt không bỏ nàng trở về chuẩn bị, chỉ cần nàng chịu điểm một chút đầu. Nhưng cho dù là chờ đến cuối cùng một khắc, nàng nhìn hắn ánh mắt như cũ xa lạ cảnh giác, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ kháng cự. Đời này hắn duy nhất dung tung chính mình kia một lần, còn lấy thất bại chấm dứt. Bất quá những lời này, hắn tự nhiên sẽ không theo Mạc Thiếu Huyên nói. Thu thu mắt, nam nhân ngữ khí lại khôi phục lúc đầu đám mạc, cho nên ý của ngươi là, vì một cái trước nay đều không có được đến quá người, ngươi mới có thể thông đồng hoàng đế phản bội ta. Banh thẳng thanh tuyến chứa một cổ không dễ phát hiện cười lạnh, khiếp lại trong mắt có châm trọc xuất hiện, Mạc Thiếu Huyên. Ngươi có nhớ hay không chính mình lần trước nói qua cái gì? Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta, ân Cho nên chủ thượng không phải đã ở trừng phạt ta sao? Mặc thiếu uyên đối chính mình hiện tại cảnh nộ cũng không có chút nào hán giận. Nếu chủ thượng cảm thấy đó là phản bội, vậy cho là phản bội đi. Dù sao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ làm như vậy lựa chọn. Vì nàng, hắn còn có cái gì không thể làm. Chỉ cần trên mặt nàng có thể trọng nhặt như vậy tươi đẹp tươi cười, liền hảo. Hảo, vậy ngươi liền chịu đi. Nam nhân lạnh lùng mà ném xuống một câu. 725 chương 725 hoàng thượng, không hảo. Hai ngày sau, buổi trưa. Đúng là liên tịch xử chảm thời gian. Tội danh, cùng như đồ gây rối người họa loạn hoàng cung, lửa đốt phượng minh, vì bản thân tư dục bắt cóc thiện quý phi. Ngọ môn pháp Trưởng Một bộ bạch ghi hề nhuộm đầy huyết ấu quỷ gối mọi người trước mặt, đôi tay bị trói sợi tóc hôn đột, phía sau còn cắm một khối mộc chất phạm từ bài. Phía dưới nghị luận thanh sôi nổi, đối với trên đài người nọ chỉ chỉ trò trò. Người nói một cái nha đầu, lá gan như thế nào liền lớn như vậy, thế nhưng làm ra như vậy nhiều hoang đường chuyện này tới. Đơn giản chính là ỷ vào chính mình cô mẫu là đương kim thái hậu bái. Nhưng nàng cũng không nghĩ, bất quá chính là cô mẫu mà thôi. Lại không phải nàng mẹ đẻ, như thế nào liền cả gan làm loạn đi động quý phi nương nương đâu. Nghe nói à, nàng là thích hoàng thượng, si tâm vọng tưởng phải làm hoàng thượng phi tử, cho nên đương nhiên muốn quét dọn chướng ngại lạc. Liên nàng một cái nô tỷ. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Các ba cánh không có cố tình che giấu lảnh lót thanh âm rừng ở liên tịch lỗ thai, giống như một phen đi vô hình dao nhỏ thẳng xẻo trái tim. Khuất nục cùng bi phận đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm cảnh. Nàng thích nam nhân chính là như vậy tàn nhẫn, liền một cái toàn thây cũng không chịu để lại cho nàng, còn muốn nàng tại như vậy nhiều người trước mặt đầu rơi xuống đất. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một trận tao động. Liên tịch hơi hơi một xá, liền nhìn đến bên cạnh một đạo bị Thái Dương chiếu ra quang ảnh ly nàng càng ngày càng gần, cuối cùng đi vào nàng trước người ngồi sổm xuống. xuống. Tịch nhi, liên tịch ngần ra. Tưởng để lại cho nàng một mặt cười, bất đắc dĩ mặt bộ cứng đở, môi khô khốc, không có thể thành công. Cô mẫu, đây là duy nhất một cái tại đây loại thời điểm còn nguyện ý tới xem nàng người, liền cha mẹ nàng đều không có tới, cô mẫu lại tới. Cảm ơn cô mẫu nhiều năm như vậy tới chiếu cố, tịch nhi thật sự cảm kích. Chỉ tiếc, đời này không thể lại hiếu kính cô mẫu. Ngắn ngủn hai câu lời nói làm thái hậu trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được. Trong phút chốc nước mắt rơi như mưa. Phượng ưng Cung. Phượng Thiền thường thường ngẩn đầu nhìn xem án thư sau nghiêm trang phê sổ con nam nhân. Như thế lặp lại rất nhiều lần lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Quân mặc ảnh. Ngươi thật sự không đi xem. Nam nhân tử công văn bên trong ngầm đầu. Đôi lông mày hơi hơi một trọn. Ngươi muốn chấm đi. Sao có thể a Phượng Thiền cổ cổ miệng. Nàng mỗi lần nghiêm trang cùng này nam nhân nói lời nói. Đều không chiếm được cái gì đáp lại kết quả. Khi thật, nàng sẽ không như vậy tích cực, liền tính hắn hiện tại đi xem liên tịch, nàng cũng tuyệt không sẽ có nửa câu lời nói. quân mặc ảnh lại như thế nào sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì, chẳng qua, thật sự không cần thiết. Liên tịch muốn chính là mạng sống cơ hội, nếu hắn không thể cấp, đi lại có cái gì ý nghĩa? Tới, hắn chiều nàng vây vây tay. Phượng Thiền tung ta tung tăng mà chạy đến hắn bên người, cười tủm tìm hỏi, làm gì nha? Cho chấm mải mực. Nhan nhặt mà nói như vậy một câu, quân mặc ảnh chỉ bên cạnh kia gây ý bảo nàng có thể ngồi xuống. Như vậy động tác, tức khắc liền đem Phượng Thiển xem lốc. Nàng không nghe lầm đi. Như vậy làm như có thật mà đem nàng kêu lên tới, chẳng lẽ không phải vì ấp ấp ôm ôm thân thân hôn hôn sao? Này tiểu dạng nhi! Phượng Thiển viết một chút miệng, ở trong lòng hừ một tiếng, tức giận mà ngồi xuống, nhưng thật ra thật sự cho hắn ma khởi mặt tới. Khuôn mặc ảnh ghé mắt liếc mắt một cái nàng chuyên trú biểu tình, giữa mày hiện lên một mặt đối với nàng mới độc hưu ô nhu. Lại có người vào lúc này vọt vào tới phá hư không khí. Hoàng thượng, không hảo. Có người cấp pháp trưởng liên tịch bị người cứu đi. Cái gì? quân mặc ảnh đằng mà một chút đứng lên, những mày trầm giọng hỏi, Thái hậu đâu? Hôm nay rốt cuộc vội càng xong rồi, hảo hải sâm. Không cần lo lắng, cạn bã là tất nhiên có báo ứng. Ai nói bị cướp đi liền nhất định là hào đâu. 726 chương 726 lại là cái nữ nhân. Phượng Thiền cũng là sắc mặt biến đổi, kinh ngạc đến liên thủ đồ vật đều ném, cứng cỏng cánh tay nghe kia tiểu thái dám trả lời. Hồi hoàng thượng, thái hậu nương nương bị thương lại bị kinh hách, đã làm người đưa về Phượng Minh cung nghỉ ngơi. Bị thương. quân mặc ảnh giữa mày kinh hoàng vài cái, chân kinh cũng liền thôi, còn bị thương. Thương chỗ nào rồi, nghiêm trọng sao? Tiểu thai dám khó xử mà lắc đầu, nô tài không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe thông báo người ta nói, thái hổ nương nương lúc ấy liền ở liên tịch bên cạnh, cho nên kẻ xấu vì hành sự phương tiện, bay thẳng đến thái hổ căng roi, đem người ném tới một bên. Sau lại đánh nhau bên trong, mắt thấy liên tịch phải bị người cướp đi, thái hổ không màng tất cả mà xông lên đi, lại bị kia kẻ xấu roi chịu một chút. Nói xong, chính hắn đều cảm thấy trong lòng rốn sợ, Không màng tất cả mà xông lên đi, thái hậu đầu góc không tật xấu đi. Vì cái nho nhỏ cung nữ ai nhân ra hài roi, liền tính là vì chính mình thân chất nữ cũng không đáng ra a Quả nhiên, đế vương nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm tới rồi cực hạn Đông nhân gian, ở phượng thiển cùng kia tiểu thái dám kinh ngạc ánh mắt, bước ra chân dài sải bước mà hướng ra ngoài đi đến. Rốt cuộc ở đi tới cửa, bước chân tạm dừng một chút, quay đầu lại, trên mặt vẫn là phiếm trầm lánh hơi thở. Khắc chế lập tức, mới hoang ngữ khí đối phượng tiền nói, chấm đi phượng ương cung nhìn xem mẫu hầu. Úc phượng tiền thưa dạ gật gật đầu, nhất thời còn có chút đắm chìm ở khiếp sợ không có phục hồi tinh thần lại. Rất kỳ quái tâm tình, nghe nói liên tịch bị cấp đi, nàng thế nhưng cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Tuy rằng nữ nhân kia hại nàng như vậy nhiều lần, nhưng ước chừng là biết quân mặc ảnh tâm ý, cho nên đối nữ nhân kia chán ghét nơi phát ra với sự kiện bản thân, một khi qua đi cũng liền đã quên. Ngược lại là Thái Hậu làm nàng cảm thấy càng kỳ quái, thậm chí quỷ dị. Trong cung ai đều biết, Thái Hậu rất đau cái kia chất nữ, cho nên dễ dàng không thể trêu trọc liên tịch. Nhưng lại như thế nào thân Hậu quan hệ, cũng không đáng làm thành bộ dáng này đi. Phượng Minh cung bầu không khí rõ ràng đề mê. Nghe nói Thái Hậu xảy ra chuyện, Hoàng Hậu tới thực mò, ở đế vương phía trước liền đến. Thân thiếp tham kiến Hoàng Thượng. Xoay người nhìn đến đế vương thân ảnh. Hoàng hậu lập tức làm vái chào hốc mắt còn phiếm một chút từng hồng. quân mặc ảnh hiện tại cũng lười đến cùng nàng so đo những cái đó có không chuyện này, níu lại mi hỏi, mẫu hậu hiện tại thế nào? Hồi hoàng thượng, thái y đã xem qua, miệng vết thương cũng làm người thượng quá dược, chỉ là thái hậu bị kinh, cho nên còn chưa tỉnh lại. quân mặc ảnh nhìn trên giường kia trương tái nhật lao thái mặt, mặt ngoài chợt vừa thấy san bằng dưới, kỳ thật sớm đã nổi lên rất nhiều nếp gấp. Nhiều năm như vậy qua đi, mẫu hậu cũng già rồi. Người ở chỗ này hảo hảo bồi thái hậu đi, nếu là có chuyện gì, phái người lại đây nói cho trẫm. Chuyện này hẳn là cùng Ngẫu Hầu không có quan hệ. Dời đi Phượng Minh Cung, là người tuyên giam trạng quan cùng Cố Thuyên, biết được cấp pháp trường lại là cái nữ nhân. Quân Mặc Ảnh nhíu như mày, nhìn đến Cố Thuyên trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi Cố Thuyên, ngươi thấy thế nào? Cố Thiên trầm tư một chút, chần chờ nói: Vì thần không nghĩ ra, một cái nô tỷ có thể có cái gì đáng giá bọn họ mất công cấp pháp trưởng trừ phi liên tịch trên người có cái gì chúng ta không biết bí mật. Quân mặc ảnh sắc mặt khe biến. Liên tịch trên người bí mật, trừ bỏ thân thế, còn có cái gì? Tuy rằng cố thuyên nói được không nhất định chính là sự thật, nhưng loại này khả năng tính nên bị nhân lúc còn sớm bóp chết, nếu không nếu là chuyển ra đi. Hắn không nghĩ mẫu hậu khí tiết tuổi già khó giữ được. 727 chương 727 cho nên ta đi đem người đoạt tới. Kinh thành một gian khách điếm, xinh ý rực rỡ, lui tới người rất nhiều. Một nữ tử người mặc lửa đỏ váy thường, mạo mị đến làm người kinh diễm, trong tay còn kéo cái bao tải to, hướng lầu hai phòng cho khách đi đến. Xem đến khách điếm một chúng khách nhân sôi nổi nạc nhiên không thôi. Cô nương này sức lực cũng quá lớn. Như thế nào liền không tìm cái nam nhân giúp nàng một chút đâu. Chính mình khiêng lớn như vậy cái bao tải, thật là. Đột nhiên một cái ăn chơi chắc táng công tử tiến lên ngăn lại nàng đường đi, sơ sơ cằm, cười đến dáng vẻ lưu manh, cô nương, như vậy tiểu cá nhân nhi, như thế nào khiêng đến động lớn như vậy bao tải đâu. Nếu không buồn thiếu ra tới giúp giúp người A. Nữ tử ngó hắn liếc mắt một cái, khoe môi gợi lên một mặt hơi hình cung, không cần. Ai, cô nương đừng đi A quen biết tức là duyên phận, nếu đụng phải buồn thiếu ra nói cái gì cũng không thể bỏ mặc Nếu không nếu là chuyển đi ra ngoài, buồn thiếu ra thanh danh còn muốn hay không? Nữ tử suy nghĩ một chút, khoe môi độ cung tức khắc dương đến càng cao, hảo à. Nàng buông túi, hướng kia nam nhân trên người một ném. Không nghĩ tới, thế nhưng trực tiếp đem người tạp đến ngã xuống trên mặt đất. Nhìn xuống trong lòng kinh thường, nàng ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, công tử ngươi làm sao vậy, không phải muốn giúp ta khiêng này bao tải. Khiêng bất động sao? Theo sau lại thở ngắn than dài mà lắc lắc đầu, thật đáng tiếc, xem ra ta là không cái kia phức khí, vẫn là chính mình động thủ đi. Nói xong, liền một lần nữa đem kia bao tải xách lên, hướng trên vai vùng, tiếp tục chiều trên lầu đi đến. Đại đường khách nhân trong mắt đều phải rơi xuống. Đẩy ra phòng cho khách môn, nhìn thoáng qua bên trong ngồi uống trà nam nhân nữ tử thở phào, đem trong tay bao tải chiều trên mặt đất một ném, nam cung triệt. Ta mệt mỏi quá nha, mệt chết ta. Thứ gì? Nam Cung triệt nhữ mày nhìn lướt qua trên mặt đất bị nàng tùy ý vứt bỏ bao tải. Thí nghiệm phẩm. Nữ tử vẻ mặt đương nhiên, ngươi không phải nói, nếu ta muốn tìm người thí dược, cũng chỉ có thể tìm cái kia gọi là gì. Cái gì tịch, cho nên ta đi đem người đoạt tới nha. Nam Cung triệt nhữ một chút mi. Đột nhiên như là ý thức được cái gì, đông dưng đứng dậy, lấy đem trùy thủ chiều kia bao tải ném qua đi. Trực tiếp liền đem kia bao tải cắt cái động lộ ra bên trong một trường bị đống cỏ khô bao trùn người mặt. Hông Ngọc, như thế nào? Nữ tử câu môi cười nhạc, như họa tươi cười luôn lại như vậy điên đảo chúng sinh. Ngươi có biết hay không đây là đông lan tử tù? Nam Cung Triệt lạnh lùng đứng ở nàng bên cạnh, chất vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải nói sao, ta muốn bắt người thí dược nha. Là chính ngươi lúc ấy nói, nếu ta muốn tìm liền tìm cái kia phải bị xử trảm liên tịch. Như thế nào, hiện tại đột nhiên đổi ý. Nam Cung triệt nghẹn một chút, thế nhưng không lời gì để nói. Hắn lúc ấy sở dĩ nói như vậy, chỉ là bởi vì nữ nhân này muốn bắt bình thường bá tánh thí dược, hắn như thế nào có thể đáp ứng. Vừa vẫn nghe được người ta nói có cái kêu liên tịch tử tù sắp sử trảm, liền như vậy thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới nàng còn thật sự. Ngươi yên tâm, dùng xong ta sẽ còn trở về. Liền một hồi công phu mà thôi. Hông Ngọc cười tủng tìm địa đạo, này tổng được rồi đi. Nếu như bị quan binh phát hiện đâu? Ta phụ trách, ta phụ trách. Hông Ngọc hướng về phía hắn dơ lên một mạt mị hoặc đến cực điểm cười. Nam Cung Thái Tử, ngài có phải hay không tuổi càng lớn lá gan càng nhỏ nha? Lúc này mới bao lớn điểm chuyện này, liền tính bị phát hiện, Đông Lan Hoàng đế nhìn đến ngài không cũng sẽ bán cái mặt mũi sao? Đó là ta mặt mũi, cùng ngươi có quan hệ gì? Sách, thật vô tình, tốt xấu chúng ta cũng muốn thành thân nha. Hồng Ngọc liêu một chút tóc, đứng lên đi đến hôn mê liên tịch bên người, nhẹ nhàng đạp một chân, ngươi cũng đừng quên, chúng ta tới Đông Lan là đang làm gì. Liên tịch thật sự muốn chết. Ta thực thành thật, không lừa các ngươi. 728 chương 728 không nên, hắn là Minh Quân. Nàng vừa nói đến cái này, Nam Cung triệt đồng tử liền hơi hơi co rụt lại lại trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm lánh mang. Tùy ngươi. Mỏng lệnh cánh môi nhẹ sốc, phun ra hai cái vô tình chữ. Nam cung triệt quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi. Nói xong, tựa hồ tại đây trong phòng nhiều đái một lát đều là giày vò, mắt nhìn thẳng từ nàng bên cạnh vượt qua qua đi, bước đi nhanh rời đi. Hông Ngọc nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trong tâm mắt, chỉ nhẹ nhàng phiết một chút miệng. Sau đó liền đi đến liên tịch trước mặt, mân mê nàng thí nghiệm phẩm đi. Bữa tối thời điểm, quân mặc ảnh vẫn luôn thực trầm mặc, Phượng Thiển từ trên người hắn cảm nhận được một cổ áp lực trầm thấp hơi thở. Có lẽ đúng là ở thân cận nhất người trước mặt, có chút cảm xúc không cần cố tình che giấu. Nàng cũng không nói lời nào, yên lặng mà túi đầu đang ăn cơm. Thái hậu chính là ở ngay lúc này vọt vào tới, Phượng Thiển chưa bao giờ gặp qua nàng như thế hấp tấp không bình tĩnh bộ ráng. Đem Đông Dương cũng hoang sợ, còn tưởng rằng Thái hậu lại muốn tới tìm các nàng gia chủ tử cha nhi. Mẫu hậu, Quân Mặc ảnh gác xuống trước đũa, nhíu lại mi đứng lên. Phượng Thiển cũng đi theo làm tương đồng động tác. Thái hậu trực tiếp vọt tới Quân Mặc ảnh trước mặt, Tịch Nhi bị bắt đi. Hoàng thượng, làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ cách cứu cứu nàng a. Bộ dáng này, Phượng Thiển cảm thấy, nếu là Ước Hàn hoặc là Loan Loan ném, nàng nói không chừng cũng sẽ là cái này biểu tình mơ mịt vô thố, tìm kiếm bên người thân cận nhất người trợ rút. Nàng Đông Dương bị chính mình toát ra tới cái này ý tưởng hoạt sợ. Chiều bọn nô tài bày một chút tay, ý bảo bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, đem địa phương để lại cho Thái Hậu. quân mặc ảnh giữ chặt tay nàng, Phượng Thiển hồi lấy không sao cả cười, dùng khẩu hình đối hắn nói, không quan trọng. Ở Đông Dương nâng xuống dưới đến trong viện, nhìn đã rơi vào mau tìm không thấy bóng dáng Thái Dương. Dạng mây đỏ vượng nhiễm nửa phiến không chung, khắp huyết giống nhau như ca bi thường, thiên lại mị đến kinh tâm động phách. Đông Dương nhìn nàng nửa bên điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ, cảm thấy nàng cùng mất chi nhớ mới vừa tỉnh lại thời điểm so sánh với, giống như thay đổi rất nhiều. Nương nương, ngài không hận thái hậu sao? Cái gì? Phượng Thiền đem ánh mắt từ kia phiến diễm sắc ánh nắng chiều thượng thu hồi, chuyển qua đi buồn cười mà nhìn Đông Dương. Nô Tỳ biết không nên nói như vậy. Nhưng nô tỳ nhìn ngài ăn nhiều như vậy khổ, trong lòng thật sự khó chịu. Thái hậu lần lượt mà khi dễ ngài, đã từng còn suýt nữa đem thái tử cùng trưởng công chúa. Đêm hôm đó bôi nhỏ, kia một lần trượng hình, Đông Dương Vĩnh Viễn quên không được. Không chỉ là nàng, Phượng Thiển Đồng Dạng quên không được. Kia sự kiện, cũng là nàng ghét nhất thái hậu địa phương. Trừ cái này ra, thái hậu đối chọi gay gắt tựa hổ cũng không đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Có chút liên tịch làm sự, nàng cũng sẽ không bởi vì thái hậu cùng liên tịch quan hệ liền liên lụy đến thái hậu trên người đi. Chính là Đông Dương Phượng Thiện ngầm đầu, trong thần sắc xẹt qua như vậy trong nháy mắt mê vóng, nàng là thái hậu, chẳng lẽ muốn ta đi cầu hoàng thượng, cho nàng một cái trảm lập quyết sao? Đông Dương chỉ đương nàng nói chính là thái hậu kia thân phận, tưởng cũng xác thật như thế, nào chiều nào đại, có thể có thái hậu cấp phi tử đền mạng. Lại không biết Phượng Thiển nói chính là quân mặc ảnh cùng Thái Hậu chi gian quan hệ. Không phải thân sinh, lại có hai mươi mấy năm ân tình. Đừng nói nàng khai không được cái kia khẩu, liền tính khai được, nàng cũng sẽ không nói. Chẳng lẽ thật muốn cấp quân mặc ảnh lưu lại cái vì nữ nhân thí mâu thiên cổ đều dành sao? Không nên, hắn là mình quân. huống chi, hắn đã thực vất vả, nàng không nghĩ làm hắn càng vất vả. Chỉ cần Thái Hậu về sau không hề nhằm vào nàng. Nàng cũng không quá nghiêm khắc như thế nào vẻ mặt ôn hòa thích, chỉ cần không hề đối nàng xuống tay, nàng có thể đem những cái đó qua đi toàn bộ quên đi, toàn cho là nàng vì quân mặc ảnh làm ra nhuộn bộ. 729 chương 729 gặp phải quỷ. Trong điện, quân mặc ảnh cùng Thái Hậu nói chuyện với nhau cũng không vui sướng. Mẫu hậu đã vì nàng ăn hai tiền, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật muốn đem nhiều năm như vậy thiếu nàng toàn bộ trả hết sao? Ở Thái Hậu nhất biến biến khẩn cầu hắn muốn cứu liên tịch lúc sau, quân mặc ảnh rốt cuộc nhịn không được khẽ quát một tiếng, trong mắt nhảy rõ ràng lửa giận. Thái Hậu bỗng dưng chấn động, kích động cảm xúc tức khắc liền bởi vì hắn những lời này làm lệnh xuống dưới. Quân mặc ảnh nhìn lướt qua nàng bị thương biểu tình, xem nhẹ trong lòng kia một tia không đành lòng, vững vàng thanh âm lênh chào nói, hôm nay mẫu hậu ở pháp trưởng thượng biểu hiện cũng đã làm người khả nghi, lúc này vừa mới tỉnh lại, lại trực tiếp vọt tới phượng ương c Mẫu hậu là sợ người không biết ngài cùng liên tịch chi gian quan hệ sao. Không, ai ra chỉ là nàng nhắm mắt, chậm rãi đem kia phân khẩn trương sợ hai hoảng loạn cảm xúc toàn bộ thu hồi tới, hoàng thượng giáo hân chính là. Ai ra chỉ là lập tức quá loạn, về sau sẽ không. Quân mặc ảnh thở dài. Mẫu hậu, mặc kệ thế nào, liên tịch đều là muốn chết, ngài liền không thể mặc kệ nàng. Liên tính chấm đem nàng tìm trở về lại như thế nào. Chẳng lẽ nàng có thể thoát được quá này một kiếp? Liên tịch sắc thật là muốn tìm, nhưng hắn không thể cấp mẫu hậu một chút ít hy vọng, không thể làm mẫu hậu cảm thấy, đem người tìm trở về lúc sau, liên tịch liền có thể may mắn thoát nạn. Cùng với làm mẫu hậu lại khẩn cầu hắn một lần, không bằng hiện tại liền đem nói rõ ràng. Ai ra biết, ai ra biết ra Thái Hậu hốc mắt lập tức liền đỏ, tiếng nói nghẹn ngào nói, ai ra biết nàng khó thoát kiếp nạn này, chính là không thể đến cuối cùng. Liền tịch nhi thi thể cũng không giữ được a Ai ra chưa từng có vì nàng đã làm cái gì, không nghĩ tới rồi cuối cùng, cái gì đều không có, liền cái niệm tưởng cũng không có. Quân mặc ảnh nhìn nàng cái dạng này, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Cuối cùng thấp giọng nói một câu, tìm được liên tịch lúc sau, chấm sẽ làm người thông chi mẫu hậu. Thiện đi Thái Hậu, quân mặc ảnh cũng hướng ra phía ngoài đi đến. Với lúc vượng thiện ở thời điểm này tiến vào, Lời nói cũng không nói một câu, quân mặc ảnh chỉ nhìn đến nàng trừng lớn mắt vẻ mặt bị sét đánh chung biểu tình. Làm sao vậy? Hắn rôi tay ở nàng trước mặt lung lay một chút, nắm nàng tay nhỏ, phát cái gì lăng? Phượng Thiền lúc này mới mênh mang nhiên mà ngừng đầu, ta vừa rồi. Nàng đột nhiên ném ra quân mặt ảnh tay, chuyển qua đi khiếp sợ mà nhìn Đông Dương, gắt gao đem đối phương bắt lấy, Đông Dương ngươi cũng thấy rồi đi. Vừa rồi không phải ta nhìn lầm rồi đúng không? Thái hậu nàng có phải hay không đánh với ta tiếp đón? Đông Dương cũng coi chút nốc, ngây ngốc gật gật đầu, đã bị quân mặc ảnh anh đi ra ngoài. Ngươi này cái gì biểu tình? Quân mặc ảnh lại là ghét bỏ lại là buồn cười, ở nàng đầu thượng nhẹ nhàng chọc chọc. Mẫu hậu đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi, ngươi cứ như vậy. Ngày thường chấm mỗi ngày ôm ngươi, như thế nào liền không gặp ngươi lớn như vậy phản ứng? Các ngươi không giống nhau. Phượng Thiền có thể nói nàng lúc ấy có loại trồn cấp gà chúc tiết cảm giác sao. Quả thức quá quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, mở cửa thành thủ vệ mắt buồn ngủ ngông lung mà đi đến chỗ ngồi, dưới chân đột nhiên bị thứ gì vướng một chút. Hắn túi đầu, nương nửa lượng không lượng sắc trời, loang thoang thấy được. Má ơi, quỷ A hắn thét chói thai sau này lui hai bước. Đúng phải một cái khắc một đạo tới mở cửa người, tức khắc bắt lấy hắn tay mắng to nói, nương, lao tử gặp phải quỷ. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, sáng tinh mơ chỗ nào tới quỷ. Lời nói là nói như vậy, đương hắn nhìn đến trên mặt đất kia bao tải đồ vật khi vẫn là không khỏi bị khiếp sợ. 730 chương 737 vì Nam Cung chỉ tới. Này này, nay cái gì ngoạn ý nhi. Giống như, là cá nhân A nuốt nước miếng thanh âm Kỳ thật bao tải người nọ đã không thể bị xưng là người, cả người đen nhánh, liền đi theo than bên trong nướng vài vòng dường như. Chỉ chưa một đôi mắt chừng đến như chung đồng giống nhau Duy nhất có thể nhìn đến màu trắng địa phương chính là nàng tròng trắng mắt Người nào a Vì cái gì bị ném ở cửa thành A một người tiếng nói run dày hỏi Ngươi xem, nơi này giống như có khối thẻ bài một người khác cầm lấy kia khối một bài Cẩn thận mà đọc lên Nữ nhân này chính là các ngươi muốn tìm liên tịch Hiện tại chúng độc đã chết Cũng đỡ phải các ngươi lại đem nàng chém đầu Không cần cảm tạ ta Trực tiếp mang theo này bao tải đi theo các ngươi hoàng thượng phục mệnh đi. Nga đúng rồi, để ý đừng chạm vào nàng, nếu không sẽ cùng nàng giống nhau, biến thành một khối than đen. Nương liệt. Hai người đồng thời một nhảy ba thước xa, hai mặt nhìn nhau. quân mặt ảnh nhận được liên tịch đã chết tiêu khi, cũng kinh ngạc một chút. Bất quá này đều không đủ để hình dung hắn nhìn đến liên tịch bản nhân khi khiếp sợ, dáng vẻ kia, thậm chí so đầu rơi xuống đất càng khủng bố. Toàn bộ thân thể tất cả đều trình màu đen, mơ hồ có thể thấy được quần áo bao vây hạ thân thể đã tàn phá bất kham, đơn tử nàng lộ ra mu bàn tay là có thể nhìn ra, làn da vỡ ra, lộ ra bên trong không biết là mạch máu vẫn là huyết quản đồ vỡ, da chóc thịt bong. Khuôn mặc ảnh như một chút mi, trong mắt xẹt qua một tiêu nghi hoặc. Liên tịch hàng năm đái ở thâm cung, ai sẽ cùng nàng có lớn như vậy thâm cửu lại hận, rõ ràng biết nàng phải bị chém đầu. Lại còn muốn riêng cấp pháp trưởng đem nàng lao đi hạ độc, cuối cùng biến thành cái dạng này lại đưa về tới. Cố thuyên tiến lên hai bước, làm như muốn xem xét một chút thi thể chạm hướng, lại đột nhiên bị người ngăn lại. Cố đại nhân thứ tội, nhưng là này thi thể chạm vào không được. Đem nàng ném ở cửa thành người viết cái thẻ bài, nói là chỉ cần chạm vào nàng, liền sẽ cùng nàng giống nhau, thân chung kịch độc, biến thành như vậy. Cả người đen nhánh. Cố thuyên ánh mắt một ngừng lại không có lui về phía sau, từ bên lấy căn thật nhỏ nhanh cây, chọn chỉ tiểu sâu tới gần liên tịch. dây tiếp theo, đụng chạm đến liên tịch thời điểm, kia sâu liền sẽ không động. Hoàng thượng cố thuyên lại là khiếp sợ lại là lo lắng. Quân mặc ảnh không nói chuyện, trầm ngâm một lát, chỉ đối với chung quanh thị vệ cung nhân trầm giọng nói, chuyện này, không chuẩn chuyển tới phượng minh cung đi. Nếu là Thái Hậu đã biết, các ngươi tất cả đều sống không được, là... Hoàng thượng tính toán như thế nào xử trí liên tịch thi thể? Cố thuyên nhữ mày hỏi. Thiêu. Liên nửa phần do dự cũng không có, quân mặc ảnh thực trực tiếp địa đạo. Có lẽ người khác đều sẽ cảm thấy hắn lánh khốc, người đều đã chết còn không chịu lưu một cái toàn thời. Chính là như vậy chạm vào một chút là có thể chúng độc thi thể, tuyệt đối không thể lưu. Là, vì thần minh bạch. Cố thuyên nhưng thật ra lý giải đế vương vì sao làm như vậy, tùy tiện chỉ hai cái thị vệ liền làm cho bọn họ đem người nâng đi xuống. Nghĩ nghĩ, lại nói, quá hai ngày hoàng thượng ngày sinh, trừ bỏ năm rồi tới cấp hoàng thượng mừng thọ những người đó, Nam Cung Thái tử cũng tới. quân mặc ảnh giữa mày hơi hơi một hợp lại, nhàn nhạt mà ân một tiếng, chẳng biết. Nam Việt hoàng đế đã cho hắn phát quá quốc thư, nói đến chuyện này, còn có. Một khác sự kiện, cũng chính là Nam Cung triệt tới Đông Lan chủ yếu mục đích, tuy rằng hắn cảm thấy, chủ yếu mục đích cũng không tại đây. Nếu không như vậy sự, làm theo một phong quốc thư có thể, còn không đủ để làm Nam cung triệt tự mình tiến đến. Kêu Hoàng thượng, là an bài bọn họ chủ trong cung sao. Bằng không đâu. Bởi vì Nam cung triệt tới, cho nên đem các quốc gia sứ thần hết thể ném dịch quán. Cố thuyên hơi hơi xấu hổ. 731 chương 731 không phải muốn biết ta giấu giếm ngươi cái gì sao. Thái hậu lại một lần nhìn thấy liên tịch thời điểm. Thanh xuân như hoa nở đã hóa thành một phi bụi đất. Tiếp nhận kêu ngọc chất hộ, Thái Hậu sửng sốt ước chừng vài giây, trên mặt huyết sắc một tia rút đi, sau đó mới ngẩn đầu nhìn về phía đem hộp giao cho nàng đế vương, há mồm hỏi câu, đây là cái gì? Quân mặc ảnh nhấp một chút môi, phun ra hai chữ, liên tịch. Cuối cùng một tia hy vọng tàn biến, Thái Hậu chỉ cảm thấy cả người chỉ có sức lực cũng bị người rút đi, thân thể mềm nũng, liền phải ngã xuống đi. Ngay cả trong tay hủ cho cốt, cũng không có thể cầm chắc, suýt nữa liền ngã trên mặt đất nát. May mà quân mặc ảnh một bàn tay đỡ lấy nàng đồng thời, một cái tay khác ở kia hủ cho cốt rơi xuống đất phía trước đêm này tiếp được, ở thái hổ vô cùng đau đớn khóc tiếng la trùng, lại một lần đem kia ngọc chất hộp đệ hồi nàng trong tay. Mẫu hậu nén bi thương. Hắn nhàn nhạt mà nói như vậy một câu. Vì cái gì, vì cái gì muốn như vậy đối tịch nhi? Thái hậu rốt của ức chế không được gào khóc. Nàng đã chết, chém đầu, chết không toàn thây, ai ra đều tiếp nhận rồi. Chính là vì cái gì đến cuối cùng, ngay cả nàng thi thể cũng không cho ai ra nhìn một cái. Hoàng thượng, ngươi như vậy có thể như vậy tàn nhẫn, ai ra còn không có tới kịp xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, như thế nào có thể đem nàng thiêu. Nàng sợ hỏa, như vậy thiêu nàng dung mạo liền hủy. Thực nhi như vậy xinh đẹp, sao lại có thể? Quân mặc ảnh không trả lời, đỡ nàng đến trên giường đi ngồi xong Biết nàng hiện tại yêu cầu một người lặng lặng, nhất không nghĩ nhìn đến chính là hắn, toại phân phó phượng mình cung cung nhân hảo hảo chiếu cô Thái Hậu, tiếp theo liền rời đi. Lưu Thái Hậu một người, ôm liên tịch hủ cho cốt càng khóc càng thương tâm, khu khí thanh làm người lo lắng nàng sẽ tại hạ một giây trực tiếp tắt thở. Quân mặc ảnh vẫn luôn ở ngự thư phòng xử lý chính sự, thẳng đến mặt trời xuống núi thời điểm mới trở về. bữa tối thời điểm Khuôn mặc ảnh liền phát hiện Phượng Thiển thần thần bí bí, giống như có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng lại nói không rõ là nơi nào. Chuyện gì gắt chấm? Cơm nước xong, hắn động tác ưu nhãm mà gắt xuống trong tay chiếc đũa nhướng mày nhìn hắn một cái. Không có a Phượng Thiển cũng học bộ dáng của hắn ưu nhãm mà gắt xuống chiếc đũa quay đầu mi mắt cong cong mà nhìn hắn. Giờ phút này nàng, cười đến tựa như bọn họ dưỡng kêu chỉ tiểu hồ ly. quân mặc ảnh mị một chút mắt, thẳng thắn từ khoan. Đến nỗi kháng cự Ngươi đoán hậu quả sẽ là cái gì Phượng Thiền cứng đờ Tức khắc từ hắn trên mặt biển ra vài phần hơi thở nguy hiểm Không đợi nàng phản ứng lại đây Thủ đoạn bị người một chảo lại lôi kéo Toàn bộ thân thể bỗng dưng liền mất cân bằng Hướng tới hắn nhào tới Cuối cùng thẳng tóc ngã vào trong lòng ngực hắn Làm gì nha ngươi Nàng lại là tức giận lại là buồn cười Mà chừng mắt hắn Ngươi cái lưu manh Chấm nói cái gì liền lưu manh quân mặt ảnh mắt lẽ lướt nàng. Phượng Thiền hư một tiếng, ngươi uy hiếp ta. Ngươi còn làm ta đoán hậu quả. Làm như bị nàng phản ứng sung sướng đến, quân mặc ảnh thấp thấp mà cười ra tiếng tới, ngươi như thế nào không nói chính mình tư tưởng có vấn đề. Hậu quả liền nhất định là lưu manh. Vẫn là chính ngươi cả ngày liền nghĩ những cái đó lưu manh chuyện này. Phượng Thiền đỏ mặt đẩy ra hắn, không nói chuyện với ngươi nữa. Nàng xấu hổ và giận dữ mà đứng lên. Ngươi không phải muốn biết ta giấu giếm ngươi cái gì sao? Đi à, cùng ta đi xem sẽ biết. Mềm mại tay nhỏ một phen sao khởi hắn, vô pháp giống hắn bao lấy nàng tay nhỏ như vậy hoàn toàn đem hắn tay bắt lấy, đành phải sửa vì méo hắn đuôi chỉ, lắc qua lắc lại mà hướng ra ngoài đi ra ngoài. Còn có hai càng. 732 chương 732 thật xinh đẹp, thật sự thật xinh đẹp. quân mặc ảnh cảm thấy buồn cười, vật nhỏ này như vậy thần thần bí bí cũng không biết phải cho hắn nhìn cái gì đồ vật. Nhưng Phượng Thiển chỉ là lôi kéo hắn ở ngự hoa viên loạn hoảng, đứng đắn chuyện này nửa kiện không có làm, làm đến quân mặc ảnh đến cuối cùng đều cảm thấy, kỳ thật vật nhỏ này chính là tưởng lôi kéo hắn ra tới đi dạo, căn bản không có gì phải cho hắn xem đồ vật. Sắc trời dần dần ám đi xuống, liền ánh trăng đều ở không trung phản khởi. Ngôi sao không tính lộn lấy, bầu trời đêm tinh nguyệt chỉ miễn cương có thể chiếu sáng. Hảo! Liên tính là sau khi ăn xong tiêu thực, ngươi này cũng tiêu đến đủ lâu rồi. Chúng ta đi trở về, ơn. Quân mặc ảnh ôn nhu mà vướt nàng đầu, mặt mày phiếm sủng nịch nu hòa, gần như rụ hống mà nói. Phượng thiền tú khí lông mày linh Linh ngươi cái gì đều còn không có nhìn đến đâu, liền phải đi trở về. Ngươi không hiếu kỳ. Rõ ràng vừa rồi còn một hai phải hỏi nàng rốt cuộc giấu giếm gì đó nha. Quân mặc ảnh buồn cười, chẳng lẽ không phải ngươi nói bậy. Chấm cho rằng ngươi chỉ là muốn đi ra dạo một chút Mới không phải Phượng Thiền thiết một chút miệng Nhìn ngươi này gấp gáp bộ dáng Thật là một chút cũng chờ không được Hiện tại canh giờ cũng không sai biệt lắm Có thể mang ngươi đi xem lạc Nói liền kéo hắn đi phía trước đi quân mặc ảnh lúc này Mới tin tưởng nàng không phải tùy tiện nói nói Đi theo nàng phía sau Nhìn thoáng qua hai người tương giáp tay Sóng mắt hơi hơi một dạo mau tới rồi Phượng Thiển chuyển qua tới cười ngâm ngâm nói, quân mặc ảnh, ngươi nhắm mắt lại được không? Nhìn hắn ngươi ra một lúc không có động, nàng còn riêng nhón chân rưỡi tay đắp lên hắn đôi mắt, tiểu thanh thúc dục nói, nhanh lên nhanh lên, nhắm mắt lại. Chỉ vì hắn nửa khuôn mặt bị nàng che khuất, Phượng Thiển nhìn không thấy hắn đến tột cùng có hay không nghe nàng lời nói, chỉ thấy hắn môi mỏng chiều dơ lên một chút, trong lòng bàn tay bị hàng mi dài quét qua xúc cảm mềm mại ngứa mà chuyển đến. Nhắm lại đúng không? Ấn. Phượng Thiền lại lôi kéo hắn đi rồi một đoạn ngắn, có bậc thang địa phương nhắc nhở hắn tiểu tâm bậc thang, có chướng ngại địa phương mang theo hắn vòng qua. Đời này, quân mặc ảnh vẫn là lần đầu tiên như vậy yên tâm mà đem chính mình giao cho một người. Bởi vì, nếu là gởi gắm sai người, hiện tại hắn có thể nói là không hề chống đỡ lơi lỏng, một kích tức tế. Để ý, nhấc chân, có bậc thang. Mềm mại ngọt ngào thanh âm chuyển đến, quân mặc ảnh làm theo lúc sau. Liền cảm giác được Phượng Thiển bước chân ngừng lại, xoay người đối hắn nói, hảo hảo, tới rồi, ta số 1, 2, 3, sau đó ngươi mở to mắt, biết không? Hảo, 1, 2, 3, thời gian dài ở vào hắc gám đôi mắt ở mở kia một khắc có chút mơ hồ, thích đứng 2 giây, chậm rãi hoàn hồn. Đập vào mắt, là mãn treo giấy nhiều màu hạc đình hồng gió, ở một chi chi ngọn nến bãi thành ánh đèn chiếu dọi hạ, có vẻ mê huyên mở mịn. Một đều là dùng mạ vàng đường con cùng ánh bạch lưu ly châu mặc vào, ở mơ hồ ánh đến làm nổi bất hạ, lué lộng lây quang hoa. Giờ này khác này, quân mặc ảnh trong đầu chỉ có một ý tưởng. Thật xinh đẹp, thật sự thật xinh đẹp. Hắn không phải chưa thấy qua những thứ tốt đẹp, chính là này đó, lại là thật sự chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nàng trong đầu những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, mang cho hắn giống như tràn đầy đều là kinh hỉ. Cái này là cái gì? Khuôn mặt ảnh chỉ vào đỉnh hóng gió trung ướng kia trên bàn đá đồ vật, hỏi. Cái này a tên thực bình thường, đã kêu bánh sinh nhật. Nô, no. ngươi cũng có thể kêu nó sinh nhật bánh kem. Dù sao như thế nào thích liền như thế nào đến đây đi. Phượng thiện cười đến sáng như hạ hoa, nâng lên trên bàn cái kia có chút biến dạng bánh kem, kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích. 733 chương 733 ngươi vào bằng cách nào? Bởi vì không có bơ linh tinh đồ vật. Nàng chỉ là đơn giản mà dùng trái cây cùng tự chế sữa chua điểm suyết một chút cái này bánh kem. Ở quân mặc ảnh vi lăng mà đắm chìm ở bánh sinh nhật cái này mới mẻ từ ngự chung thời điểm, Phượng Thiển liền đánh nhịp cho hắn sướng nổi lên sinh nhật ca, theo sau nói, tuy rằng hôm nay không phải ngươi sinh nhật, bất quá đâu, nếu là chờ thêm hai ngày hoàng đế bệ hạ ngài chân chính tiệc mừng thọ thời điểm, khẳng định là không công phu ra tới cùng ta hạ hoảng, cho nên ngươi liền tạm chấp nhận một chút. Làm bộ hôm nay là ngươi sinh nhật đi. Dù sao sinh nhật trước tiên quá cũng không có gì quan hệ. lay động ánh đến ánh nàng nửa bên khuôn mặt nhỏ, mờ nhạt ánh sáng đánh vào mặt trên, chiếu ra vải phần mờ mịt không chân thật hoảng hốt cảm. Mắt ngọc mày ngài. Nàng tươi cười, như vậy tốt đẹp. Ui, quân mặt ảnh, ngươi phát cái gì lăng nha? Nàng rôi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, màu đen con ngươi lué tinh lượng quang mang. Không có. Hắn lắc đầu. Hơi ngưng ánh mắt ôn thanh nói, chỉ là cảm thấy đẹp. Đẹp đi. Ha ha, ta cũng cảm thấy đẹp. Phượng Thiện một bên ngây ngô cười một bên lôi kéo hắn đi qua đi, chỉ vào cái kia bánh kem, mau nhắm mắt lại hướng nguyện đi, cho phép nguyện đem ngọn đến tổi tát, nguyện vọng liền sẽ trở thành sự thật. Hắn không đành lòng phất nàng ý, bất quá chiếu nàng theo như lời những cái đó tới làm, động tác lại thực cứng đở, xem đến Phượng Thiện một trận buồn cười. Thiết bánh kem, trang âm. Mau nếm thử, hương vị thế nào? Phượng thiền đối với chính mình thiếu chút nữa tạc ngự thiện phòng làm được đồ vật cảm giác sâu sắc chờ mong. ân Thực hảo! Khuôn mặc ảnh đầy trời tư mà ăn một ngụm lúc sau, nhấp môi như thế nói. Phượng thiền cổ quái mà nhìn hắn, thực hảo liền rất hảo, ngươi do dự lâu như vậy làm gì? Nói chính mình cũng đảo một khối thử xem. Nhấm nuốt hai hạ, nuốt xuống. Rõ ràng liền rất ăn ngon a tuy rằng hương vị so ra kém hiện đại bánh kem trong tiệm những cái đó, người kia vẻ mặt miễn cưỡng biểu tình là như thế nào? Đối ta làm được đồ vật như vậy không hài lòng sao? Không phải. Nghe nàng nói chính mình làm, hắn nơi nào còn sẽ không hài lòng. Hắn cũng không biết, nàng thế nhưng còn sẽ làm này đó. Ở hắn không biết thời điểm, yên lặng mà thế hắn chuẩn bị bận rộn. Chứ bỏ cảm động, vẫn là cảm động. Lòng chàn đầy nhu tình cơ hồ muốn phá dũng mà ra. Quân mặc ảnh sờ sờ nàng đầu, mãn nhãn ôn nhu sủng nịch lan tràn, chấm chỉ là không thói quen như vậy ngọt hương vị. Bất quá nếu là thiện thiện làm, vô luận như thế nào cũng là tốt nhất. Mang về, chấm nhất định đem nó ăn xong. Phượng thiện miết môi, cười mắng, liền ngươi có thể nói. Trên đường trở về, quân mặc ảnh nói cho nàng, lúc này đây tiệc mừng thọ, nam cung triệt cũng tới. Sau đó nhìn nàng gật đầu lúc sau liền không có cái gì biểu tình mặt, cực cảm vừa lòng. Ngày hôm sau nghe được có người nói sứ thần cầu kiến thời điểm, Phượng Thiển kinh ngạc một chút, cái thứ nhất nghĩ đến đó là nam cung triệt. Đang do dự muốn hay không thấy, cửa một đạo đỏ thâm bóng người đã không kiêng nghể gì mà đi đến. Đồng dạng không kiêng nghể gì, còn có trên mặt nàng vũ mị động lòng người tươi cười. Phượng Thiền ngần người, liền nghe nàng nói, vốn gì thật sự tưởng theo khuôn phép cũ làm người thông truyền. Bất quá thông truyền người tiến vào lâu như vậy cũng không ra tới, ta cho rằng quý phi nương nương không vui phản ứng ta đâu, liền chính mình vào được. Đông Dương khỏe miệng chịu một chút, nơi nào tới nữ nhân, không vui phản ứng ngươi còn tiến vào. Cái này kêu cái gì đạo lý? Phượng Thiền Hảo tính tình mà cười cười, ngươi vào bằng cách nào? Cũng chưa người ngăn đón sao? Hôm nay đổi mới tất. 734 chương 734 ta tình địch. Ta đương nhiên là từ đại môn đi vào tới nhà. Bọn họ không chịu phong ta, ta đành phải ở bọn họ trên người hạ điểm đồ vật lạc. Thấy phượng tiền tươi cười chật tắt, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, nàng lại tiếp theo bổ sung một câu, bất quá quý phi nương nương yên tâm, thực mau liền sẽ tốt. Ta chỉ là tưởng tiến vào mà thôi, sẽ không ở đông lan trong hoàng cung náo sự. Phượng tiền chân mày một trọn, không trải qua chủ nhân đồng ý liền tự tiện xuống tới, ngươi này cũng kêu sẽ không náo sự. Hồng Ngọc đúng bay, úc, vậy ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có cách nào. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi. Xem ta, ta có cái gì đẹp. Phương Thiền một bộ việc công xử theo phép công thái độ, cũng không cười, liền như vậy nhìn nàng, ôn đạm, có lê nói, vào hoàng cung, sứ giả hẳn là trước bái kiến hoàng hậu. Nhưng ta đối hoàng hậu không có hứng thú. Hồng Ngọc thoải mái hào phóng mà ở nàng trước mặt ngồi xuống. Không hề có một chút thân là khách nhân tự giác. Vậy ngươi đối ta hứng thú lại nơi phát ra với nơi nào? Phượng Thiển buồn cười. Hai điểm đi. Hồng Ngọc nói liền dựng hai ngón tay ra tới. Đệ nhất, bên ngoài đem ngươi truyền đến vô cùng kỳ diệu, đều nói đông lan bệ hạ lục cung động sủng thiển quý phi một người, ta tò mò, cho nên đến xem. Đến nỗi điểm thứ hai sao. Hồng Ngọc đột nhiên câu môi, cười đến hai con mắt mị thành một cái phủng. Ta liền muốn nhìn một chút ta tình địch trông như thế nào. Vừa dứt lời, Đông Dương trong lòng lập tức lộ bộ một chút. Tình địch, này không biết đánh chỗ nào tới xứ giả lại là cái mộ danh mà đến tưởng nhập Hoàng thượng hậu cung nữ nhân. Đông Dương sắc mặt tức khắc liền không tốt lắm. Phượng Thiền đoán được cùng Đông Dương giống nhau, bất quá nhưng thật ra không có gì dị thường biểu hiện, chỉ không mặn không nhặt nói, như thế nào các ngươi truy nam nhân đều thích từ nữ nhân trên người xuống tay sao. Đi trước cùng kia nữ nhân thấy một mặt, hiểu biết một chút đối thủ dư thật, thăm thăm đối phương chi tiết, sau đó hoặc bắt trước hoặc cải tiến lúc sau lại dùng đến nam nhân trên người đi. Hồng Ngọc chọn một chút mi. Phương Thiền mỉm cười, lại nói tiếp, bất quá ta nói loại này xem như tương đối cao minh thủ pháp, giống nhau nữ nhân đều thích trực tiếp đem tình địch châm trọc một hồi. Cảnh cáo hai câu không chuẩn ngươi tới gần ta nam nhân linh tinh nói, sau đó nên ngang mà đi, cảm thấy chính mình thắng lợi. Sách, Thiển Quý Phi không hổ là Thiển Quý Phi A. Hồng Ngọc liên lụy một chút khỏe miệng, hốc mắt trưởng người phương Tây như vậy hơi ao hám bộ dáng, lại đem nàng đôi mắt sấn thật sự đại, bởi vì toàn thân phát ra kia cổ vũ mị hơi thở, mặc dù cá tính rất hoạt bác, vẫn là cho người ta một loại thực nữ nhân dịu cảm. kia Người là loại nào đâu? Phương Thiền nói đến một nửa còn tạm dừng một chút, làm như suy nghĩ như thế nào xưng hô nàng. Ta kêu Hồng Ngọc. Đối phương câu môi, cười nhạt doanh doanh mà liêu một lọn tóc sao đặt ở trong tay thưởng thức. Vừa vặn, ta hai loại đều không phải. Bởi vì ta tình huống tương đối đặc thù, tình địch hai chữ nói không chừng cũng không giống như là thiển quý phi tưởng như vậy. Cho nên, ta thật sự chỉ là đơn thuần tò mò đến xem thiển quý phi mà thôi. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên không hổ là đông lan bậy hạ thích nữ nhân, cũng không hổ là. Nam cung triệt hao hết tâm lực muốn cùng chi nhất sinh một đời người. Hiện tại người xem xong rồi, ta cũng nên đi. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua đối nàng địch ý chính đùng Đông Dương, cười quyến rũ không ngừng. Tiểu nha đầu, hỏa khí đừng lớn như vậy sao, ta như thế thiện ý, người bộ ráng này lại như là muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, thật gọi người thương tâm. Nếu là ngày nào đó phát hiện chính mình hiểu lầm ta, chẳng phải muốn hối chết. 735 chương 735 thật là chưa thấy qua càng có lệ. Mới đầu Phượng Thiển còn không biết nàng cái gọi là hiểu lầm cùng hối hận là có ý tứ gì, bất quá ngày hôm sau nàng liền minh bạch, đồng dạng minh bạch, còn có đông dương. Này hết thảy, đều phát sinh ở Phượng Thiển tiến vào đang cung điện, nhìn đến Nam Cung Triệt bên tay trái ngồi một nữ nhân thời điểm. Từ lần trước săn thú lúc sau liền chưa thấy qua Nam Cung Triệt, thời gian dài như vậy qua đi, hắn duy nhất biến hóa tựa hồ chính là mặt mày gian thiếu vài phần thanh nhuận như ngọc cười. Nhiều vài phần trầm ổn bình tĩnh thâm thúy, cùng với Lãnh Kỳ thật nói thật, Phượng Thiển là vì hắn cao hứng Nàng không cần hắn tuân thủ lời hứa chờ nàng cả đời Thâm tình nam nhị loại đồ vật này, không thích hợp xuất hiện ở nàng trong thế giới Không phải nàng khinh thường, mà là nàng chịu không dậy nổi Muốn một người cô đơn cả đời liền vì chờ một cái đợi không được người Nàng có tài đức gì Cho nên nhìn đến hắn bên người rốt cuộc xuất hiện một nữ nhân Hơn nữa tính cách cũng coi như không tồi, nàng là thiệt tình cảm thấy thật cao hứng. Phượng Thiền còn không có tới kịp lộ ra tươi cười, liền phát hiện phía trên lưỡng đạo lạnh căm căm ánh mắt rừng ở trên người nàng, nàng đột nhiên liền run run. Xấu hổ mà thu hồi tầm mắt, cũng không dám đi xem kia ánh mắt chủ nhân, đó chính là cái lưu dấm. Đi đến chính mình ghế ngồi hạ, nàng đã không hề là ở vào đang cùng điện nhất mặt bài người, mà là trước nhất đoan. Chứ bỏ hoàng hậu. Đó là nàng cùng Vân Quý Phi. Nhận thấy được Vân Quý Phi chiều nàng đầu tới thoáng nhìn, Phượng Thiển giữa mày hơi ngưng, theo sau ngước mắt, chớp chấp mắt, hướng đối phương cười. Yến hội gian, Phượng Thiển ai cũng không xem, mặc cho bọn hắn ở nơi đó hoặc đế vương quyền niu, hoặc ôn thanh mềm giọng mà nói, nàng chỉ lo chính mình ăn đến tận hứng. Thẳng đến trong bữa tiệc tất cả mọi người muốn chúc thượng lời chúc mừng cấp đế vương mừng thọ thời điểm, nàng mới bất đắc dĩ buông trong tay chết đũa Hoàng thượng nhân đức, Cần chính an dân, lão thần mong ước, Đông Lan ở Hoàng thượng thống trị hạ, mưa thuận gió hỏa, quốc Thái dân an. Trung Hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Trung Hoàng thượng phúc lậu can khang, thọ cùng trời đất. Từ văn võ ba quan, đến ngoại triều sứ thần, lại đến Hoàng hậu Quý Phi, Phượng Thiện phía trước đã trải qua quá nhiều người. Thế cho nên đến phiên nàng thời điểm, nàng hãn một chút, phát hiện chính mình từ nghèo. Đám kia người quá có văn hóa. Nàng hổ thẹn không bằng được không? Suy nghĩ nửa ngày, giống như nàng có thể nghĩ đến tử nhi đều bị người dùng qua. Phượng Thiền chấp chấp mắt, có chút xấu hổ mà cười nói, vậy chúc Hoàng thượng sinh nhật vui sướng, vĩnh viên vui sướng. Nói xong, còn làm như có thật mà cầm lấy trên bàn chén rượu, làm bộ liền phải kính hắn. Phía dưới một chúng chờ mong người tức khắc một mảnh thổn thức. Vĩnh viên vui sướng. Thật là chưa thấy qua càng có lệ. Quân mặc ảnh mí mắt kinh hoàng vài cái. Hắn vừa rồi như thế nào liền sẽ cảm thấy, trước hai ngày cho hắn một cái kinh hỷ lớn nữ nhân sẽ ở hôm nay lại cho hắn một kinh hỷ đâu. Bất quá, muốn nàng văn chíu chíu mà nói một đống lời chúc mừng sắc thật cũng không có gì ý tứ, còn không bằng nàng câu này vĩnh viễn vui sướng tới dễ nghe. Dù sao hắn muốn lễ, khiến cho nàng trước thiếu, hắn chậm dãi tích quát, chờ đến qua nàng ở cứ thời điểm. Phượng thiền trong tay chén rượu sắp đụng tới khỏe miệng thời điểm. Đột nhiên thoáng nhìn nam nhân khỏe môi gợi lên kia mạt mạc danh tươi cười, sợ tới mức run lên một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, quân mặc ảnh đột nhiên quát bảo ngưng lại nàng, đem rượu bông, lấy trà thay rượu. Hắn ảo não, mới vừa rồi đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn chuyện này đâu, thiếu chút nữa đã bị nàng uống lên kia ly rượu, nhiều tổn hại thân thể. Úc Phượng Thiển vội vàng tiếp nhận Đông Dương truyền đạt nước trà, uống một ngụm, ngượng ngùng mà cười hai tiếng. Chờ đến tất cả mọi người chúc mừng xong, quân mặc ảnh rốt cuộc nói lên hôm nay tiệc mừng thọ bên ngoài một kiện chính sự. Ha ha, ta càng đến càng ngày càng sớm lạc, hảo vui vẻ. Chiếu như vậy đi xuống, tồn cào thần mã sắp tới A. 736 chương 736 Phượng Thiện mới là hắn chân chính thế tử. Trong đã nhiều năm chưa từng gặp qua Thái tử Phụ Hoàng, không biết hắn lao nhân ra hiện giờ thân thể như thế nào. Bậy hạ yên tâm, Phụ Hoàng thân thể thực hảo. Nam Cung Triệt cũng biết hắn vì sao hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, liền lại nói tiếp, Phụ Hoàng sở di trước thời gian thoái vị, chỉ là bởi vì mẫu hậu ngoan tật quân thân nhiều năm, hiện giờ thật vất vả hảo chút, Phụ Hoàng liền muốn mang nàng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới. Hắn nói xong, đang cùng trong điện mọi người đều là một trận kinh ngạc. Thế nhân đã sớm nghe nói Nam Việt Hoàng đế đối này Hoàng hậu cực hảo, cả đời chỉ có như vậy một vị thê tử. Lại không nghĩ hiện giờ càng kỳ quái hơn còn ở phía sau, hiện tại thế nhưng vì vị này vợ cả, liền giang sơn xã tắc cũng có thể bỏ xuống, chỉ vì bồi nàng đi xem bên ngoài thế giới. Phượng Thiền vẫn luôn nghĩ có cơ hội có thể trông thấy Nam Cung Triệt Phụ Hoàng Mẫu hậu đương nhiên, này cùng Nam Cung Triệt bản thân không có bao lớn quan hệ, chỉ là bởi vì nàng rất tò mò, tại đây cổ đại, đến tột cùng là như thế nào một cái đế vương mới có thể bị tẩy náo tẩy thành như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, nam cung triệt mẫu hậu, cũng là xuyên qua tới. Có cơ hội, nhất định phải gặp một lần. Lúc này Phượng Thiển không có ý thức được, quân mặc ảnh ánh mắt cũng dừng ở trên người nàng, nhìn nàng khát khao ánh mắt, xuất thần một lát. Hán biết, hán vật nhỏ cũng thích bên ngoài thế giới. Kỳ thật chờ hàn nhi trưởng thành, nàng nếu là nghĩ ra đi đi một chút, cũng không phải không thể. Hoàng hậu lại là ngơ ngẩn mà nhìn chầm chầm đế vương, thần sắc mạc biện. Đều nói nhất giả phu thê Bách Nhật Ân, cũng bao gồm bọn họ như vậy hưu danh vô thật phu thê sao. Ở đế vương vẫn là thái tử thời điểm, nàng cũng đã gả cho hắn, nhưng gần bởi vì nàng phụ thân là hữu tướng, cho nên từ đầu tới đuôi, trưởng phu của nàng thậm chí không có chạm qua nàng một chút. Mãi cho đến hôm nay, bọn họ chi gian vẫn là hữu danh vô thật. Nghe Nam Cung Triệt nói lên Nam Việt đế hậu, nàng liền nhịn không được nhớ tới đế vương cùng chính mình, nhưng cố tình loại này thời điểm. Đế vương trong ánh mắt lại chỉ có Phượng Thiển một người, đó có phải hay không đại biểu, ở đế vương trong lòng, Phượng Thiển mới là hắn chân chính thê tử. Hoàng hậu cười khổ. Như thế công khai không để bụng đến đem hắn ái cấp Phượng Thiển, hảo A thực hảo. Thật lâu sau, quân mặc ảnh từ Phượng Thiển trên người thu hồi tầm mắt, đối với nam cung triệt gật gật đầu, bệ hạ cùng hoàng hậu quả nhiên là kiêm điệp tình thâm. Hắn Trầm ngâm một chút, lại hỏi. Nam cung thái tử lập hậu nghi thức là cùng đăng cơ đại điển một đạo cử hành. Nam cung Triệt dừng một chút, hôm nay cái này trường học trùng, lần đầu tiên nhịn không được theo bản năng mà nhìn về phía Phương Thiển. Thấy Vượng Tiễn cũng là hơi hơi kinh ngạc, lại lộ ra một mặt cùng loại vui sướng chung hốn loạn vui mừng tình cảm, hắn cong cong môi, cười khổ. Xem ra, nàng tựa hồ là thực chờ mong hắn có thể cưới nữ nhân khác. Cũng là, đã sớm cự tuyệt quá hắn rất nhiều lần. Đương nhiên hy vọng hắn có thể sớm một chút gì tình biệt luyến, mới không cần lại dây dưa nàng. Nam Cung triệt thu thu ánh mắt, gật đầu một cái, nói, nếu là bệ hạ không bội nói, buồn cung cung nên bệ hạ giá lâm Nam Việt. Hắn lần này tới Đông Lan, chính là vì đưa thiệp mời. Một là vì hắn đăng cơ đại điển, nhị là vì hắn đại hôn nghi thức. Tuy rằng hắn cũng không biết trận này đại hôn có thể hay không tiến hành đến đi xuống. Mọi việc đều phải xem kế hoạch của hắn có thể hay không thành công tiến hành. Nếu không, nếu là mẫu hậu lại lấy chết tương bước một lần, hắn liền thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh cưới Hồ ngọc. Nhưng mặc kệ thế nào, đăng cơ đại điển nhất định là sẽ không đến chế. Đến kia một ngày, hắn hy vọng có thể nhìn đến nàng. Quân mặc ảnh đồng ý, hảo. Đến lúc đó, châm nhất định tới. 737 chương 737 nhưng ngươi không phải khó chịu. Tiệc mừng thọ kết thúc, mọi người rời đi đang cùng điện. Trung hợp đuổi kịp thuộc hạ có việc bẩm báo, Phượng Thiển liền dối tay hướng ra ngoài chỉ một chút, ý bảo nàng đi trước. Dù sao hai người hiện tại đều đã lao phu lao thê đến liền hài tử đều có, cũng không thịnh hành chờ tới chờ đi kêu một bộ. Phượng Thiển nguyên bản là như vậy tưởng, bất quá nàng sắc thật làm như vậy thời điểm, đã bị người nào đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó mới chiều nàng gật gật đầu. Phượng Thiền ngựa ngùng mà sờ soạn một chút cầm, bất đắc di thở dài. Hảo đi, sinh nhật người lớn nhất, cho nên tính tình cũng đại, hôm nay không cùng hắn so đo. Phượng Thiền chậm di di rất có vài phần nhàn nhãm mà đi đến bên ngoài, liền nhìn đến lá rụng sôi nổi đại thụ phía dưới, Nam Cung Triệt cùng Hồng Ngọc Tựa Hồ nổi lên tranh chấp. Nam ngần người, lại không có qua đi, liền đứng ở tại chỗ, cũng không nghĩ đi nghe người ta vị hôn phu thê cãi nhau. Cuối cùng sự tình tựa hồ là lấy Hồng Ngọc mà ngạo nghẽ rời đi chấm dứt, ít nhất từ Hồng Ngọc thẳng thắn sống lương tới xem, chính là như vậy. Nhưng thật ra Nam Cung triệt quay đầu lại thời điểm chú ý tới nàng, khóa ở bên nhau giữa mày còn chưa tới kịp hoạt động gân cốt mở ra, liền như vậy đối diện thượng nàng mặt, hắn hơi hơi một xá. Giây tiếp theo, ước chừng là bởi vì xấu hổ, cũng đừng khai tầm mắt. Nghĩ nghĩ, chiều nàng đi tới. Tiểu thiện, đối thượng nàng quen thuộc mặt, nam nhân rất dài một đoạn thời gian đều banh không có gian ra quá trên mặt rốt cuộc hiện lên một kêu ôn nhu. Phương Thiền nhuẩn miệng cười, chúc mừng người A, rốt cuộc muốn cưới vợ. Nàng một câu, liền đem hắn nghẹn đến không biết nên nói cái gì. Nhu hòa ánh mắt nhưng thật ra chưa biến, chỉ là trên mặt không biết làm sao dần dần bị lạnh lùng sở thay thế được. Tựa như nàng vừa rồi ở đàng cùng điện mới vừa nhìn đến hắn thời điểm giống nhau, cho người ta một loại không thể tiếp cận ưu lanh xa cách cảm. Nửa ngày không thấy hắn trả lời, Phượng Thiền đang do dự không biết nói cái gì hảo, hắn đột nhiên hỏi một câu, gần nhất quá đến như thế nào. Ân, thực tốt. trừ bỏ đã trải qua như vậy như vậy ngoài ý muốn, đại ở quân mặc ảnh bên người, nàng vẫn luôn cảm thấy thực hạnh phúc. Nam cung triệt giữa mày hơi hơi một ngưng, môi mỏng nhịn không được nhấp ra một phân lanh trào hổ quang. Lại là liên ốc, lại là bị người bắt đi, riêng là sắp tới nội. Riêng là hắn không cần cha là có thể hỏi đến, cũng đã đã xảy ra hai kiện như vậy sự, nàng thế nhưng còn nói chính mình quá rất khá. Có phải hay không phải đợi ngày nào đó đem mệnh ném, nàng mới có thể cảm thấy không tốt. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, sóng mắt hơi đổi một chút, thuận miệng hỏi câu, nghe nói ngươi đã có hài tử. Đúng vậy. Nói lên cái này, Phượng Thiển trên mặt tươi cười càng nhiều vài phần nhu hỏa cùng ôn nhu. Là Long Phượng Thai Nàng nắm mơ cũng chưa nghĩ tới, sẽ có như vậy phúc khí. Chúc mừng. ân cảm ơn. Nửa ngày không nói chuyện, một cổ đỉnh trệ dòng khí ở hai người chi gian lang tràn. Nam Cung Triệt nhìn thoáng qua nàng phía sau trong đại điện đi ra nam nhân, thu hồi tầm mắt, dặn dò nói, Hảo Hảo chiếu cố chính mình, ta đi trở về. Úc, Hảo. Phượng Thiền đưa lưng về phía đang cùng điện phương hướng, nhìn không tới phía sau đi nhanh chiều nàng đi tới nam nhân. Thẳng đến thân thể bị người cường ngạnh mà một phe đủng tiến trong lòng ngực, nàng hoàng sợ, mới giật mình tủng mà chuyển qua đi nhìn chầm chầm mặt trầm như nước nam nhân, vô vô chính mình trái tim nhỏ. quân mặc ảnh từ thượng mà xuống nhìn xuống nàng, cóng chấm làm cái gì chuyện xấu nhi, dọa thành như vậy. Phượng Thiền không thể tưởng tượng mà nhìn chầm chầm hắn đen như mực sắc mặt, ngươi đột nhiên lại đây, đổi ai đều sẽ dọa nhảy dựng hào đi. quân mặc ảnh liếc mắt một cái nam cung triệt cơ hồ muốn biến mất bóng dáng. Ở chỗ này lâu như vậy, chính là cùng nam cung triệt nói chuyện thiếm. Không phải a Phượng Thiển chấp chấp mắt, ngữ khí mềm ấm địa đạo, ngươi nhìn không ra ta đang đợi ngươi sao? Ngươi không phải không đợi. Quân mặc ảnh hừ một tiếng. Vừa rồi cũng không biết là ai. Đi được nhanh như vậy. Nghe hắn ghét bỏ lại toán trách miệng lưới, Phượng Thiển xì một tiếng cười, nhưng ngươi không phải khó chịu. 738 chương 738 chấm như thế nào yên tâm ngươi một người đi? Quân mặc ảnh sắc mặt càng đen vài phần, chấm khi nào khó chịu, còn không thừa nhận. Phượng Thiền viết một chút miệng, tươi cười lại như hoa long lánh, bên hông bị hắn ôm đến có chút nữa, nàng dây rủa một chút, nói, vừa rồi ở đàng cùng điện, ta nói phải đi thời điểm, ngươi không phải chứng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Quân mặc ảnh liếc liếc mắt một cái nàng động tác, dừng ở nàng eo đại trưởng lại giật giật, nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa, thấp thuần tiếng nói theo thanh phong ở nàng bên thai đổ xuống. Ra tới lâu như vậy, đi được mệt mỏi sao. Muốn hay không chấm ôm ngươi trở về. Khi nói chuyện, ấm áp hương tiên hô hấp lao thẳng tới mặt. Tục ngư nói, rượu không say người người tự say, nhưng Phượng Thiển Tổng cảm thấy, chỉ có người nam nhân này mới có làm nàng hôn nhiên dục cho say bản lĩnh. Nàng mở to hai mắt hơi giật mình mà nhìn chầm chầm hắn nhìn một lát, tú khí lông mày đột nhiên ninh một chút, nắm lấy hắn quay pha tay, ta hảo ngớ ngươi đừng xoa ta. Khuôn mặc ảnh ngươi này đồ xấu xa, liền sẽ kéo ra đề tài, còn dùng Mỹ nam kế. Chấm không kéo ra đề tài, chính là không nghĩ làm ngươi đi. Ngữ khí đương nhiên đến giống như là bất chấp tất cả, quân mặc ảnh nghiêng nghiêng mà lướt nàng, khỏe môi hồ quang điểm điểm, ngươi bộ dáng này, chấm như thế nào yên tâm ngươi một người đi. Ở phượng thiển tức giận tức giận trong ánh mắt, hắn đột nhiên cúi người để sát vào nàng bên hai, bất quá chiếu thiển thiển vừa rồi phản ứng thoạt nhìn, chấm Mỹ nam kế. Trợ hổ còn hiệu quả. Phượng Tiễn vốn dĩ liền đỏ bừng một mảnh trên mặt tức khắc liền càng xuất sắc, lại thẹn lại bực mà trừng mắt hắn, lại không làm nên chuyện gì. Quân Mặc Ảnh sung sướng mà thấp thấp cười ra tiếng tới, ở nàng vành thai thượng hôn một chút, ngoan ngoãn nghe lời, chấm ôm ngươi trở về." Ân. Phượng Thiền bị hắn bế ngang lên thời điểm, tay vừa nhấc, bản năng câu lấy hắn cổ, đem mặt dụi vào hắn ngực thượng. "Hoàng thượng." Quân Mặc Ảnh vì nàng bất thình lình xưng hô mà người. Rõ ràng hiện lên một kia kinh ngạc. Ở xác định nàng cũng không phải bởi vì không cao hứng mới như vậy tiêu hắn thời điểm, mới nhẹ nhàng thở ra, như thế nào. Ngươi nói ta đột nhiên như vậy hạnh phúc, có phải hay không bởi vì qua đi kia mười mấy năm thật sự quá bất hạnh. quân mặc ảnh nhíu một chút mi. Thiền thiền. Phượng Thiền không chờ hắn mở miệng nói ra nói cái gì tới, liền cười tủm tỉm mà đánh gây hắn, tính, ngươi khẳng định cũng không biết. Qua đi kia mười mấy năm ngươi đều vội vàng ngươi quốc gia đại sự đâu, chỗ nào có thời gian dối nhận thức ta nha. Nàng thanh âm cũng dạng một tia sung sướng, chỉ là rán ở hắn ngực thượng, đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Dù sao ta nhất định là đời trước chuyện tốt nhi làm nhiều, mới có thể gặp phải ngươi. Trong lòng ngực âm điệu chậm rãi thấp hèn đi, quân mặc ảnh rũ mắt nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng như là đột nhiên mệt đến ngủ rồi giống nhau. Cũng không thèm để ý, hãy còn thấp giọng nói. Quá khứ mười mấy năm không có gặp gỡ ngươi, là tiếng đối. Ngươi tiến cung kia một năm không có lưu ý ngươi, cũng là tiếng đối. Bất quá còn có tương lai vài thập niên, chấm sẽ ở bên cạnh ngươi, đừng sợ. quân mặc ảnh vốn dĩ cũng không trông cậy vào nghe được nàng trả lời, Phượng Thiển cũng xác thật không có mở miệng. Chỉ là nhìn như đã ngủ nàng, lại ở hắn câu này nói xong lúc sau, khỏe miệng nhẹ nhàng con một chút. Đông Dương là ở vừa rồi nhìn đến Nam Cung triệt tiến lên cùng Phượng Thiển nói chuyện thời điểm mới trốn đến một bên đi, hiện tại lại là thấy đế vương lại đây, cho nên không có tiến lên. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng làm ý cái người đứng xem, lại đem hết thể đều xem đến rất rõ ràng. Ngày đó Nam Cung Thái tử đối chủ tử hứa hẹn nàng cũng biết, chính là hôm nay nghĩ đến, chủ tử tự hồ vẫn là tương đối thích hợp đi theo hoàng thượng. Mặc kệ thế nào, ít nhất chủ tử cười đến cao hứng. 739 chương 739 Ngươi đã quên chúng ta lúc trước ước định Nam Cung Triệt trở lại Đông Lan An Bài cho hắn trong cung Nhìn đến Hồng Ngọc ngồi ở đại sảnh Nhàn nhãm mà uống trà Hoàn toàn không giống vừa rồi cùng hắn nháo quá bộ dáng Hảo không thích ý Nhìn đến hắn đi vào Còn cười ngâm ngâm mà cho hắn đổ một ly Nhạc uống sao Không cần Uy Nam Cung Triệt Ngươi một người nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy Bất quá chính là cùng ngươi đỉnh hai câu, liền không phản ứng ta. Nếu ngươi cảm thấy không uống ngươi trà chính là không phản ứng ngươi, ta không có gì để nói. Nam Cung Triệt tiếp tục đi hướng phía trong. Hồng Ngọc lắc lắc đầu, dơ ly đặt ở bên miệng, thông thả ung dung mà suyết một ngụm, nói, ngươi thế nào cũng phải lưu tại bên kia cùng ngươi hô hiếm nữ nhân tâm sự, sau đó đâu? Lưu ra cái gì kết quả sao? Nam Cung Triệt bước chân một đốn. Chuyển qua tới lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái Hồng Ngọc đúng bài Làm gì Còn không chuẩn nói Nàng vây vây tay Vậy ngươi vào đi thôi Ta không hỏi còn không được sao Ngươi đã quên chúng ta lúc trước ước định Nam cung triệt như mày Trong mắt rõ ràng sẹt qua một tia không vui Bởi vì mẫu hậu uy hiếp Cho nên chúng ta mới giả ý đáp ứng nàng thành thân sự Nếu là ta có thể làm được ngươi nói những cái đó yêu cầu Ngươi liền chủ động rời đi Nam Việt Chính là hiện tại, ngươi tử hồ đã quên chính mình bổn phận. Không có ác quan tâm một chút bằng hữu thôi. Hồ Ngọc không thèm để ý mà hướng hắn cười cười. Ngươi nếu là không cho, cùng lắm thì lần tới ta không quan tâm bái. Nam Cung triệt lạnh lùng mà phát ra một tiếng cười nhạo, quan tâm một chút còn có thể cùng hắn xảo lên. Tốt nhất là như vậy. Hồ Ngọc nhìn hắn lạnh lùng phất tay háo đi vào bóng dáng thở dài, tói niệm một câu, tính tình thật là xấu. Thật không biết dân gian những cái đó nói Nam Cung Thái tử ôn nhuận như Ngọc nói là chỗ nào tới truyền thuyết, quá không đáng tin khẩy. Năm rồi ngày này, quân mặc ảnh đều là lại thiệt mừng thọ sau khi chấm dứt, đi Phượng Minh cung bổi Thái Hậu dùng bữa tối, chưa bao giờ sửa đổi. Đến nỗi năm nay, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi. Phượng Ương cung bữa tối, làm theo là đại bổ nước canh, còn có một đống phượng thiển thích ăn đồ vật. Gần nhất quân mặc ảnh cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy hạn chế nàng bữa tối không thể ăn quá nhiều, bởi vì thai y hề nói, ở cứ trong lúc, đến hảo hảo mà bổ, đừng quá căng là được. Bữa tối vừa mới thượng bàn thời điểm, Tiểu Dương Tử cũng đi vào tới, nương nương, Vân Quý Phi tới, nói là đến xem nương nương. Phượng Thiền Hưng phấn cử chiếc đua gắp đồ ăn tay hơi hơi một đốn, tươi cười cũng tùy theo thu, người đi theo Vân Quý Phi nói, ta đang chuẩn bị dùng bữa tối. Tạm thời không công phu chiêu đãi nàng. Làm nàng ngày khác lại đến đi. Là, nô tài tuân chỉ. Tiểu dương tử gật gật đầu, liền xoay người hướng tới ngoài cửa lui ra ngoài. Nhưng hắn chân trước mới vừa bước ra ngoài cửa, Phượng Thiển đột nhiên ai một tiếng, đợi chút. Nàng mím môi, nói, ngươi đi thỉnh nàng vào đi, liền nói ta vừa vặn đang ở dùng bữa tối, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau. Nếu là nếu muốn, khiến cho người thêm phó chén búa. Tiểu dương tử kinh ngạc nhìn nàng một cái, tỏ vẻ khó hiểu. Chủ tử này thái độ trước sau chuyển biến cũng quá nhanh chút đi. Vừa rồi liền đều không nghĩ thấy, hiện tại còn thỉnh người một đạo dùng bữa tối. Là, nô tài hiểu rõ. Tiểu dương tử đi ra ngoài, đem Vượng thiền nói cùng vân quý phi thuật lại một lần. Vân quý phi bình tĩnh trên mặt cũng hiện lên một mặt kinh ngạc. Thiền quý phi nàng. Thật sự là nói như vậy. Hồi vân quý phi... Chúng ta chủ tử xác thật là như thế này nói. Buồn cung đã biết. Thiền quý phi thịnh tình, buồn cung từ chối thì bất kính. Với lúc buồn cung cũng vô dụng bữa tối, vậy lưu lại cùng nhau đi. Nàng nói lời này thời điểm, với lúc một chân bước vào trong điện. Còn có hai càng. 740 chương 740 trước kia ký ức đâu. Vân quý phi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới ta nơi này. Phượng thiền một tay kéo má rút, cười ngâm ngâm mà nhìn về phía người tới. Bồn cung hiếm khi rời đi phượng tê cung, ở trong cung cũng không có gì bằng hữu, lúc trước nhiều lần ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được thiển quý phi, cảm thấy thiển quý phi tính tình không tồi. Cho nên nghe nói ngươi xảy ra chuyện, luôn muốn tới thăm một chút. Bất quá hoàng thượng vẫn luôn ở chỗ này, buồn cung tới cũng không có phương tiện. Hôm nay hoàng thượng đi phượng minh cung, bồn cung liền vừa lúc lại đây nhìn xem. Như thế nào hoàng thượng ở liền không có phương tiện. Vân Quý Phi có cái gì nhận không ra người chuyện này sợ hoàng thượng biết sao. Một câu, ở trong điện mọi người trong lòng đều nhắc lên một mảnh sóng biển. Lời này nói, cũng quá kẹp dao dấu kiếm đi. Đông Dương cũng ở kinh ngạc, rõ ràng chủ tử phía trước đối Vân Quý Phi thái độ luôn luôn đều là chẳng hề để ý. Mặc dù chán ghét hậu cùng mặt khác nương nương, cũng không có đối Vân Quý Phi biểu hiện ra cái gì địch ý thậm chí bởi vì lần trước kim đuôi cá chép sự. Đối vân quý phi ấn tượng cũng không tệ lắm đi. Vân quý phi hơi hơi ngưng một chút giữa mày, chính là nhìn về phía phượng thiện, lại chỉ thấy nàng treo vẻ mặt hữu hảo kiểu tiếu tươi cười, sinh động hoạt bát bộ dáng tựa hồ không có bất luận cái gì nhằm vào ý tứ. Chỉ là không nghĩ quay giày người cùng hoàng thượng ở chung thời gian mà thôi, cũng không tránh khỏi có người nói buồn cung chạy tới nơi này dính người quang. Vừa dứt lời, vừa lúc bên ngoài cầm chén đua cung nhân đi đến, Vân Quý Phi ưu nhã cao quý mà tiếp nhận, nhàn nhạt mà đối Phượng Thiển nói một câu, đa tạ Thiển Quý Phi khoản đãi, dùng bữa đi. Phượng Thiển nhìn nàng vẻ mặt chủ nhân tư thái biểu môi, hay còn múc chén canh, sảng khoái mà uống lên mấy khẩu. Một bữa cơm ăn đến tuy không xem như khách và chủ tận hoan, lại cũng bình bình tĩnh tĩnh, không ra cái gì đường rẽ. Nhưng trước mắt một màn này, lại đem Phượng ương cùng cung nhân sợ tới mức trong mắt đều phải rớt ra tới. chủ từ đây là Ở cùng Vân Quý Phi so với ai khác càng có phạm như sao? Vì sao ăn đến như thế nhai kỹ nuốt chậm, cao quý ưu nhã? Liền tính ở đế vương trước mặt, chủ tử cung từ trước đến nay đều là không câu nệ tiểu thiết, muốn như thế nào liền như thế nào, như thế nào cố tình ở Vân Quý Phi nơi này. Cuối cùng ăn xong đồ vật, thuộc hạ đem một bàn đồ vật đều triệt đi xuống. Phượng Thiền Vốn định tống cổ người đi phao hồ chặt tới bất quá vừa thấy trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Vân Quý Phi còn có một cái Đông Dương thời điểm, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Chỉ tiếp, Đông Dương không có thể cùng nàng tâm hữu linh tê, thực không cho lực mà đề nghị một câu, nương nương, nô tỉ đi ra ngoài phao hổ trà đi. Phượng Thiền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem Đông Dương sợ tới mức run lên ba cái. Vân Quý Phi vậy vây tay, đi thôi, vừa lúc buồn cũng có chút khác. Đông Dương do do dự dự mà nhìn Phượng Thiền liếc mắt một cái, là trong lúc nhất thời, Trong điện chỉ còn lại có Phượng Thiển cùng Vân Quý Phi hai người. Đêm nay bữa tối, đa tạ Thiển Quý Phi chiêu đái. Vân Quý Phi nổi lên cái câu chuyện. Không cần khách khí, dù sao ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy. Phượng Thiển cười tủng tỉm mà trở về một câu. Vân Quý Phi gật gật đầu, hỏi, Thiển Quý Phi lần trước điên ngốc chi chứng tới đột nhiên cũng đi đến đột nhiên, thật sự làm người lo lắng. Hoàng thượng làm thái ý ý đến xem nhiều như vậy thứ. Nhìn ra cái gì vấn đề sao? Không biết ta, không nghĩ càng tỉ mỉ hỏi. Phượng Thiền vẻ mặt thuần nhiên điệu đạo, mấy ngày nay, đột nhiên thật nhiều chuyện này chờ xử lý. Bọn họ nói ta hảo không có việc gì, ta liền không nghĩ nhiều cái gì. Nếu Vân Quý Phi nói lên, lần tới nếu là vừa lúc gặp phải, ta hỏi lại hỏi có hay không cái gì phải chú ý. Như thế rất tốt. Vân Quý Phi ánh mắt hơi ngưng một chút, lại hỏi, nếu liền điên ngốc chi chứng đều hảo. Trước kia ký ức đâu? 741 chương 741 khen ngược giống ta qua đi có bao nhiêu thích nàng dường như. Phượng Thiền chọn một chút chân mày, làm như buồn cười, cái gì trước kia ký ức? Đương nhiên là một năm trước kia ký ức. Vân Quý Phi đại khái là cảm thấy nàng vấn đề có chút giả ngu giả ngơ, hồi đến có chút hơi bực. Buồn cung đương nhiên biết Vân Quý Phi điên ngốc bệnh trạng hảo về sau, đem gần nhất sự tình cũng nghĩ tới. Úc! Những cái đó á Phượng Thiển không thèm để ý mà vây vây tay, làn điệu không mặn không nhạt, tạm thời còn không có nhớ tới đâu. Vân Quý Phi như như mày, đều lâu như vậy, vì sao còn chưa từng nhớ tới? Đã từng thái ý ý nói là khả năng có huyết khối, hiện tại đâu? Đã hơn một năm thời gian, huyết khối tích hư không tiêu tan, kia vì sao điên ngốc bệnh trạng nhưng thật ra nhanh như vậy thì tốt rồi. Phượng Thiển nghe nàng cùng loại chất vấn ngữ điệu cảm thấy rất buồn cười. Trên mặt biểu tình phía mấy phần nhẹ trào, ta lại không phải y lìa giả, vân quý phi mấy vấn đề này hỏi ta, thích hợp sao? Chẳng lẽ là ta chính mình không nghĩ khôi phục ký ức không thành? Trên mặt nàng không hề một kia lưu luyến bộ ráng không thể nghi ngờ chấn động vân quý phi. Môi lầm bẩm địa chấn bài hạ, mới ngưng mắt hỏi, chẳng lẽ mất đi sở hữu ký ức, ngươi liền không cảm thấy khổ sở sao? Phượng thiền không sao cả mà nhún bay, ta hiện tại có hài tử, có trợ phu. Chỉ là thiếu một đoạn ký ức mà thôi, có cái gì đáng giá khổ sở. Làm người không thể quá lòng tham, nếu là cái gì đều tưởng có được, chỉ sợ kết quả là ngược lại sẽ mất đi hết thảy Người thực cái hoàng thượng, đó là đương nhiên á ai rất tốt với ta, ta tự nhiên ái ai, ai. Vân Quý Phi nhìn nàng đương nhiên biểu tình, dần dần mà liền cười khai, dễ dàng sẽ không liên lụy khỏe miệng chẩm rãi câu lên. Không kỳ quái. Hai người, một cái ánh mắt thật sâu. Cười đến ý vị không rõ, một cái trước mắt thuần nhiên, kéo má phẳng phất không dành thế sự. Úc, đúng rồi. Phượng Thiền đột nhiên nghiêm mặt nói, ta còn muốn đa tạ phía trước vân quý phi đối ta để điểm đâu. Này hậu cung người, đều không phải là mặt ngoài uy hiếp chính là uy hiếp, có một số người, ở mọi người đều nhìn không tới địa phương, ngầm cũng thành một cái uy hiếp. Nói tới đây, nàng đột nhiên cười, thì như. Lại vào lúc này, lỗi thời tiếng đập cửa văng lên. Đông Dương đi đến, sách theo kia ấm trà, đi đến hai người trước mặt, cấp Vân Quý Phi đổ ly trà, Vân Quý Phi, trà hảo. Phượng Thiền ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, rốt cuộc ai mới là người chủ tử. Đông Dương nhấp môi cười, cho nàng cũng đệ cái cái ly, nương nương, lúc này ngài cũng đừng uống trà. Nô tỉ cho ngài đổ ly nước sôi, ngài nếu là khác, liền uống cái này đi. Hảo. Phượng Thiền gật gật đầu, đột nhiên đối Vân Quý Phi nói, tỉ như liên tịch. Vân Quý Phi sửng sốt. Thời gian không còn sớm, Hoàng thượng cũng mau trở lại đi. Nàng đứng lên, buồn cung liền đi trước cáo tử. Đông Dương nhìn thoáng qua trên bàn chưa từng động quá nước trà, thầm nghĩ một tiếng kỳ quái. Rõ ràng là Vân Quý Phi chính mình nói khác, hiện tại trà đều đảo tới rồi lại không uống. Nàng đi rồi về sau, Đông Dương hỏi Phượng Thiện, nương nương giống như không quá thích Vân Quý Phi. Ấn. Phượng Thiện uống lên nước miếng, khiếp mắt gửi. Ngươi lời này ý tứ, khen ngược giống ta qua đi có bao nhiêu thích nàng dường như. Kia thật cũng không phải, chỉ là nương nương trước kia Đông Dương cũng nói không rõ, chỉ là cảm thấy nơi nào quái quái. Được rồi, đừng nghĩ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, đối với cái này hậu cung nữ nhân, ta phần lớn đều là không thích, đặc biệt là giống vân quý phi như vậy quyền cao chức trọng, biết không? Úc Đông Dương cái hiểu cái không? Đừng nói ta càng ngày càng với ta, thật không thiếu. Tuy rằng mỗi ngày thời gian không quá ổn định. Không tin các người đềm đếm. 742 chương 742 cấp ta nhi tử định cái hoa hoa thân. Ngự hoa viên. Hoàng thượng, thu được đoan vương ra chuyển quay lại thư tử. Ảnh nguyệt đem hôm nay bổ câu đưa tin thượng gỡ xuống đổ vật đưa cho đế vương. quân mặc ảnh một bên đi dạo bước chân đi trở về phượng ương cùng. Một bên nhàn nhạt mà từ ảnh nguyệt trong tay đem đồ vật tiếp nhận. Túi đầu nhìn lướt qua mặt trên quen thuộc chữ viết. Trộn lẫn rồng bay phượng múa qua loa, ước chừng trần thuật viết giả lúc ấy vội vàng tâm lý. Đồ vô dụng quân mặc ảnh xoa nát kia tờ giấy một phen miết ở lòng bàn tay. Lúc ấy là ở đâu tìm được Long Vi? hắn hỏi. Anh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, liền ở Giang Nam trên đường cái. Cung tế vương phủ ly thật sự gần, thuộc hạ hỏi một chút, chỗ đó kém không tồi chính là Long trắc Phi lúc ấy tổ chức luận vò chiêu thân địa phương. Cho nên thuộc hạ suy đoán. Long chắc phi có thể là về nhà. Chỉ là vì tránh nẽ đoan vương ra truy tra, cho nên tránh ở trong nhà không có ở bên ngoài xuất hiện quá. Hàn tiêu nói, người lại ném. quân mặc ảnh nhéo nhéo giữa mày, cùng với một tiếng gần như không thể nghe thấy thở dài. Nói, hán tìm khắp người nói những cái đó địa phương, phù cận cũng đều tìm, vẫn là không thấy bóng người. Ảnh nguyệt ngạc nhiên. Không nghĩ tới, cái kia Long chắc phi còn rất lợi hại. Đường đường đoan vương ra. Thế nhưng liền như vậy bị nàng chơi đến xoay quanh, cuối cùng lại liền nàng bóng người cũng tìm không thấy. Kêu hoàng thượng, yêu cầu thuộc hạ tiếp tục làm người đi giúp đoan vương ra cùng nhau tìm sao. Mặc kệ hắn, quân mặc ảnh ghét bỏ mà suy một tiếng, làm hắn cấp đi thôi. Chờ thêm thái tử cùng trưởng công chúa tiệc đầy tháng, đem năm nay nam tuần thời gian trước tiên, tới rồi Giang nam về sau, lại giúp hắn cùng nhau tìm. Hiện tại quân mặc ảnh là thật không nghĩ giúp quân hàn tiêu tìm người. Lúc trước nói với hắn bao nhiêu lần, đừng cùng Long Vi nháo cái gì biến yếu, nếu hắn không nghe, hiện tại phải tự thực hậu quả xấu. Nếu không phải lo lắng vật nhỏ đến lúc đó sẽ cùng chính mình muốn người, liền tính đi răng nam, cũng sẽ không quản hàn tiêu kia việc chuyện này. Anh Nguyệt gật gật đầu, là, thuộc hạ Minh Bạch. Đang lúc hắn tưởng lui ra, một lần nữa ẩn với trong bóng đêm thời điểm, quân mặc ảnh đột nhiên hỏi một câu, ảnh Nguyệt, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Hoàn toàn không nghĩ tới đế vương sẽ hỏi như vậy người nào đó dại ra. Sửng sốt ước chừng 2 giây công phu, mới nói, 25. Đều 25. quân mặc ảnh như suy tư gì gật gật đầu, khó trách vật nhỏ lão nhọc lòng đông dương cùng ảnh nguyệt chuyện này. Trở lại Phượng ương cùng cùng Phượng Thiển nói quá chút thời gian tiệc đầy tháng sự, hỏi nàng tưởng làm sao bây giờ. Phượng Thiển trầm mặc một hồi lâu, kết quả còn không có nghĩ ra cái kết quả tới. Như thế nào hỏi ta đâu, Nàng mắt trông mong mà nhìn hắn, ngươi biết rõ ta không am hiểu những việc này như nha. quân mặc ảnh buồn cười, ngươi là bọn họ mâu thân, liền tính chấm lại chuyên chế, cũng muốn bận tâm một chút ngươi cảm thụ nghe ý kiến đi. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, chậm rãi liền lộ ra vài phần không biết theo ai đáng thương ý vị, cái chăn bông xúc ở trong lòng ngực hắn, nhưng ta thật không biết nhà Các ngươi trước kia đều là làm sao bây giờ. quân mặc ảnh một tay ôm nàng. Một cái tay khác đem nàng bên thai tóc mái hợp lại đến sau đầu, thấp giọng nói, trước kia không có gì đặc biệt, chính là cùng hôm nay giống nhau, làm văn võ ba quan cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó ở trong bữa tiệc đem hải tử ôm ra tới, làm cho bọn họ chiêm ngưỡng một chút. Phượng Thiển, kia thật là tiệc đầy tháng sao, thật sự không phải xem con khỉ triển lắm sao. Hào đi, tuy rằng hiện đại cũng không sai biệt lắm là như vậy cái hình thức. Phượng Thiền thực buồn giàu mà nhìn nhìn nóc dường, cắn môi nói, nô. No. kia bằng không như vậy đi, cấp ta nhi tử định cái hoa hoa thân. 743 chương 743 kia muốn thế nào người mới cao hứng. Quân mặc ảnh. hắn giống như hỏi chính là tiệc đầy tháng làm thế nào chứ. Cùng hoa hoa thân có quan hệ gì. Thiền thiền, châm cảm thấy. Ấn. Phượng Thiền chấp chấp mắt. Kỳ thật chấm đại đa số thời điểm vẫn là rất đứng đắn Chỉ có ở nào đó ngươi câu dẫn chấm đặc thù thời điểm, mới có thể như ngươi theo như lời như vậy lưu manh. hắn banh một trương nghiêm trang mặt, Phượng Thiển còn tưởng rằng hắn muốn nói gì chính hắn ý kiến, kết quả càng nghe càng không thích hợp. Còn không có tới kịp phát tác, người nào đó lại một bên liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng, một bên lấy một loại quỷ dị phương thức thần bổ đao, chính là chấm cảm thấy ngươi giống như thời thời khắc khắc đều rớt. Ấn, trong đầu đều rất không biết trang chút thứ gì. Trong đầu không biết trang thứ gì. Kỳ thật hắn là tưởng nói nàng tương đối lưu manh, tương đối đáng kinh đi. Phượng Thiền thầm mắng một tiếng, thư nói, còn không phải chính ngươi hỏi ta. Hiện tại lại mặt khác ta, rõ ràng chính là cô ý đới lông tìm vết. Nói xong liền trực tiếp cho hắn một quyền. Mẹm như đông rông ruột nắm tay rừng ở trên người hắn không nhưng không cảm thấy đau, còn có loại bị miêu bắt cào tâm cào phổi cảm giác. Làm cho quân mặc ảnh trong đầu muốn đem nàng ăn sạch sẽ ý tưởng lại nùng liệt hai phân. Hít một hơi, bắt lấy tay nàng không cho nàng lại lộn sột, ngươi nếu là lại động, chấm không ngại đổi loại phương thức đem ngươi ăn. Phượng Thiền xấu hổ, mắt trận trắng, cứ như vậy thời thời khắc khắc động dục nam nhân cũng không biết xấu hổ nói nàng lưu manh. Vậy ngươi rốt cuộc y gì không thuận theo nha. Phượng Thiền nói xong, lại cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng ở hắn mở miệng phía trước vội vàng bổ sung một câu tính, hoa hoa thân liền tính. Sớm như vậy cấp nhi tử tìm tức phụ, vạn nhất về sau hắn không thích, vậy xong đời. Bằng không ngươi làm những cái đó đại thần đem nhà bọn họ có mới sinh ra hài tử đều ôm tới ta nhìn xem, ta lưu ý một chút, nếu là thấy đẹp, khiến cho nàng lớn lên lúc sau cấp ta nhi tử thư đồng, ngươi có chịu không? quân mặc ảnh chọn một chút mi, ai nói với ngươi đại thần trong nhà nữ hài tử có thể thư đồng? Như thế nào nhiều như vậy phá quý cũ Phượng Thiền buồn dầu mà nhìn hắn, mắt trông mong, xem đến quân mặc ảnh một trận mềm lòng, ra vẻ thâm trầm nói, nếu là ngươi hiện tại kêu chấm cao hứng, chấm có thể cấp nhi tử bên người thêm cái nữ quan, ngươi cảm thấy như thế nào? Phượng Thiền đôi mắt nhất thời sáng ngợi, kia muốn thế nào ngươi mới cao hứng? Quân mặc ảnh nhữ một chút mi, nhìn nàng hưng phấn chờ mong bộ dáng, nói thẳng nói, có điểm khó khăn. Hắn hiện tại tương đối tưởng đem nàng ăn, ăn là có thể cao hứng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không có khả năng. Phượng Thiền do dự một hồi, hôn hôn hắn, động tác thực nhẹ thực ôn nhu, lại mang theo hai phần khở ngốc vụ vẻ như vậy có thể chứ? Quân mặc ảnh tiếng nói cùng hô hấp đều dần dần biến trầm biến trọng. Không quá có thể. Phượng Thiền hướng trong lòng ngực hắn lại gần hai phân, vòng hắn bôi dùng sức ôm sát. Quân mặc ảnh, ta cảm thấy ngươi đặc xoáy đặc anh vĩ, quả thực quá phù hợp lòng ta nam thần tiêu chuẩn. mỗi lần nhìn đến ngươi, ngô Đều cảm thấy trái tim phanh phanh phanh thẳng ngại. Ta quá khứ có lẽ không quá tốt đẹp, ta tương lai cũng không đủ xác định, chính là hiện tại có người, ta cảm thấy thực hạnh phúc, cho nên mỗi một ngày mỗi một khắc ta đều thật cao hứng. Mới đầu chỉ là vì hống hắn cao hứng, nàng cũng không biết nói như thế nào nói, liền thành như vậy. Giống như ở thông báo. Thật là mất mặt. Xấu hổ mà ngựa ngùng ngừng đầu, Phượng Thiện Hoa ở ngực hắn, thanh âm dầu dĩ hỏi, người đâu? Ngươi hiện tại cao hứng sao? Các mội tử ngủ ngon, sơ sơ đại. 744 chương 744 là ai đánh ta? Không rất cao hứng. quân mặc ảnh nói âm vừa mới rơi xuống, Phượng Thiện liền đột nhiên ngẩn đầu chừng hắn. Mệt nàng còn liếc mắt đưa tình tự cho là lừa tình động lòng người mà nói nửa ngày. Kết quả kết quả là hắn thế nhưng còn dám cho nàng tới câu không cao hứng. Này nam nhân quá xấu rồi. Quả thực lãng phí nàng cảm tình. Ai biết nàng không hài lòng, quân mặc ảnh lại tựa hồ so nàng càng không hài lòng, mặt trầm như nước mà lướt nàng, trong mắt chứa đựng nguy hiểm ý vị, ngươi quá khứ có lẽ không quá tốt đẹp cũng liền thôi, ngươi tương lai cũng không đủ xác định, ân. Hắn mị mắt mà cười, ý cười lạnh lùng, như thế nào chấm có chỗ nào làm người không xác định sao. Phượng Thiền Kinh sửng suốt một chút, bọn họ tư duy thật sự ở một cái tuyến thượng sao. Vì cái gì hắn rồi dám điểm sẽ như vậy kỳ quái. Tương lai còn không có đi vào, sẽ phát sinh chuyện gì cũng hãy còn cũng chưa biết, ta đương nhiên không xác định làm. Nay cùng ngươi bản thân không có gì quan hệ, chỉ là đối với không biết sự vật không xác định mà thôi à. Nàng thanh âm ở nam nhân thâm khóa giữa mày chung càng ngày càng thấp, cuối cùng mấy chữ đã nhẹ đến cơ hổ nghe không rõ ràng lắm. Không có cái loại này không xác định. Trong thực xác định, cả đời này, ngươi đều chắc chắn ở chấm bên người, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự. Hắn lời thề son sát, mang theo một cổ bệ nghệ thiên hạ tuy nhiên, phản phất không có bất luận kẻ nào hoặc sự có thể ngăn cản hắn quyết tâm. Phương Tiền ánh mắt chợt lóe, trong lòng hơi hơi động dung, cũng biết không nên tại đây loại thời điểm lại đi so đo cái gì xác định không xác định vấn đề, hướng tới hắn lộ ra một mặt cười, Quân Mặc Ảnh, ngươi nói rất đúng, Mặc Kệ phát sinh chuyện gì, ta. Nàng nhắm mắt, tiếng nói có chút tắc nghẹn, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Nàng sẽ dùng hết toàn lực Ngày hôm sau, Nam Cung triệt chào từ biệt. Phượng Thiền vốn dĩ cho rằng hắn sẽ ở Hàn Nhi ấm áp ấm tiệc đẩy tháng lúc sau mới rời đi, lại không nghĩ đi được nhanh như vậy. Bất quá phải đợi kế thừa Nam Việt đại thống, xác thật nên có rất nhiều sự muốn vội mới đúng. Cùng quân mặc ảnh nói tốt cùng đi tiến đưa, quân mặc ảnh cũng đáp ứng rồi, bất quá mọi cách dặn dò nàng đi chậm một chút, không thể sốc nảy. Phượng Thiền lúc ấy còn hết trô nói rồi một chút, Đi cái lộ có thể sóc nảy đến chỗ nào đi. Theo ngự hoa viên khúc chiếc đường mòn một đường vòng đi ra ngoài, ở trải qua hồ hoa sen bạn thời điểm, Đông Dương sau lưng đau xót. Tê Phượng tiển chịu khẩu khí lạnh, dôi tay đến sau lưng từ thượng đi xuống không có thể sờ đến chính mình bị đánh địa phương. Lại thay đổi từ dưới hướng lên trên phương hướng, cao mày khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Đông Dương, ngươi mau xem, vừa rồi là ai đánh ta? Đông Dương bị nàng lời nói hoảng sợ. Nương nương ngải chỗ nào bị đánh Lúc này mới nhận thấy được nàng không thích hợp Vội vàng xem xét nàng dùng tay che lại địa phương Sau lưng Nương nương Thứ gì đánh ngải Không biết hiện tại đã không phải rất đau Chỉ là thực không thể hiểu được Vừa dứt lời Đột nhiên đầu gối lại bị tới một chút Lần này Phượng Thiển xem đến rõ ràng Là một viên hòn đá nhỏ như rừng ở nàng trước mắt trên mặt đất Ngoà tào Cái nào không biết xấu hổ Có loại ra tới đánh A. Tránh ở sau lưng chỉ biết dùng loại này. A. Phượng Thiền cảm thấy hiện tại chính là hạ một hồi đá vũ, che trời lấp đất đá chiều nàng đầu lạc lại đây, nên ở trên người nàng, ngay cả bên người nàng đông dương có khi cũng không khỏi bị hòa cập. Mỗi một viên đều không tính đặc biệt đau, chỉ là làm nàng lập tức khó có thể đi trước. Cho nên có như vậy một cái trước mắt, Phượng Thiền hoài nghi người nọ chỉ là không nghĩ làm nàng rời đi nơi này. Tuy rằng nàng cũng không biết nguyên nhân. Đông Dương vốn dĩ tưởng che chở Phượng Thiện, lại bị Phượng Thiện một phen phản đẩy đến phía sau, che chở nàng muốn lao ra đi. Chỉ cần tới rồi có người địa phương, têu cá nhân tới liền không có việc gì. 745 chương 745 người có cái gì tư cách như vậy chỉ trích ta. Chính là mỗi khi nàng hướng chính mình muốn đi phương hướng bước ra một bước nhỏ thời điểm, liền sẽ bị càng nhiều đá bức trở về. Người nọ giống như là ở cùng nàng chơi mèo vờn chuột trò chơi đậu nàng giống nhau, rất kỳ quái vô dụng mạnh mẽ, chỉ là không cho nàng đi trước cũng không cho nàng lui về phía sau, dần dần mà đem nàng bước đến một phương hướng. Nhưng mà đương phượng thiện bỗng nhiên ý thức được điểm này thời điểm, đã không còn kịp rồi. Dưới chân giấm không, thân thể sau này một khuynh bùng một tiếng lọt vào phía sau hồ hoa sen. Nương nương đông dương một tiếng kinh hô. Lại kinh lại sợ mà nhìn về phía phía sau rơi vào trong ao Phượng Thiển. Mà lúc này, mới vừa rồi còn liên tiếp không ngừng đá rốt cuộc ngừng lại. Nương nương, nô tỷ sẽ không bơi lội a Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nô tỷ đi cho ngài tìm người tới. Không, nô Tỳ tìm nhanh cây. Nhìn Phượng Thiển ở trong nước phịch vài cái làm như sẽ bơi lội bộ dáng Đông dương trong lòng vui vẻ, nhưng sau lại mới phát hiện kia bất quá là nàng ảo giác. Bởi vì phượng Thiển giờ phút này chính đại khẩu mồm to mà sát thủy, thân thể một trên một dưới mà ở trong nước di động. Đông Dương trong lòng run sợ mà đi tìm căn nhánh cây, nhưng này chiều dài căn bản không đủ đi trong nước tiếp người. Nàng gấp đến độ đều mau khóc ra tới, suýt nữa liền phải chính mình nhảy xuống đi. Nhưng vào lúc này, trước mắt Đông Dương hiện lên một đạo màu trắng bóng người, ngay sau đó, chỉ nghe lại một lần vang lên bọt nước vang khắp nơi thanh âm. nơi xa, Một đạo nữ tử thân ảnh một đốn, chật gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, xoay người rời đi. Đông Dương tâm huyền tới rồi cổ hóng nhi, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển nhìn trong nước hai người, giống như bị yêm chính là nàng giống nhau. Nương nương! Ở Vân Lạc rốt cuộc đem trong nước người vất lên bờ về sau, Đông Dương vội vàng tiến lên xem xét. Phượng Thiền váng đầu hoa mắt mà khụ cái không ngừng, thẳng đến bị Vân Lạc ở sau lưng trụ một trường, đột nhiên sặc mấy ngụm nước ra tới, mới hào chút. Băng phẳng một chút tim đậm, Phượng Thiền hất hất đầu, lau một phen trên mặt thủy, miễn cưỡng cười nói, đà tạo vân tướng quân. Đông Dương cũng mang theo một tia khóc nước nở vội vàng nói lời cảm tạ thật sự muốn cảm ơn vân tướng quân đã cứu chúng ta nương nương. Nếu không phải vân tướng quân, nô tỷ đều không biết như thế nào cho phải. Vân Lạc trên người quần áo cũng nhân tẩm thủy mà ướp đấm, ngọn tóc nhỏ nước, có chút dính ở cùng nhau, lại lộ ra nói không rõ gợi cảm. Không biết có phải hay không bởi vì hắn giờ phút này trật vật bộ ráng, ngay cả xưa nay lạnh lùng cũng rút đi không ít. Thấy nàng không có việc gì, liền ở nàng trước mặt đứng lên, nhỏ bé cánh môi nhẹ sốc, thiện quý phi đi đường cũng không nhìn điểm như sao. Phương thiện cười, không biết đã xảy ra chuyện gì vân tướng quân, ngươi có cái gì tư cách như vậy chỉ trích ta. Rõ ràng này đây gần như trật vật tư thái ngồi quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, nàng lại cao ngạo mà dương cảm, vân đạm phong khinh Vân Tương Quân, không phải chúng ta nương nương chính mình ngã xuống, là có người dùng đá ném nương nương, đem nương nương bước đi xuống Đông Dương, cao mảy vội vàng giải thích, nói xong lại đi đỡ Phượng Thiện. Nương nương, ngài vừa mới rơi xuống nước, hiện tại khẳng định là đi không được bên ngoài đưa Nam Cung Thái Tử, nô tỷ trước đỡ ngài hồi Phượng Ương cùng sau đó phái người đi theo Hoàng Thượng nói một tiếng, được không? buổi nói chuyện, đánh vỡ này mới vừa rồi kia cổ mạc danh dòng khí. Hảo! Phượng Thiền nói xong liền đứng dậy, nửa dựa vào đông dương trên người, bước chân tập tĩnh mà rời đi. Vân Lạc nhữ mày nhìn nàng rời đi bóng dáng, sắc bén tầm mắt đảo qua trên mặt đất lắc đác lưa thừa đá, giữa mày bỗng dưng một túc. Hắn đi nhanh xoay người, hướng tới cùng hắn nguyên lai ra cùng con đường tương phản phương hướng đi đến. Đường trên người hắn còn nhỏ nước xuất hiện ở phượng tê cung thời điểm, Nguyệt Nhi hoảng sợ, tướng, tướng quân ngài như thế nào? Cảm ơn các muội tử tích vé tháng cùng đánh thưởng, sờ sờ đại. 746 chương 746 về sau loại sự tình này, tốt nhất thiếu làm. Vân Lạc là không lý nàng, lập tức đẩy ra nhà chính môn, phanh một tiếng, chấn đến Nguyệt Nhi kinh hồn tang đảm. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lại là một tiếng vang lớn, môn bị đóng lại. Vân Quý phi nguyên bản đưa lưng về phía cửa phòng, nghe tiếng liền xoay người lại, kinh ngạc mà nhìn hắn, "Đại ca?" Vân Thiên Tố Ngươi có phải hay không điên rồi? Trầm lanh tiếng nói là từ hết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Vân Quý Phi tươi cười thanh thiện, không chút nào sợ hãi mà nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi biết rõ hoàng thượng hiện tại che chở nàng, vì sao phải ở ngay lúc này làm loại sự tình này? Vân Lạc không đáp hỏi lại, tựa hồ đã chắc chắn vừa rồi phượng thiện rơi xuống nước chính là nàng việc làm. Hắn lệnh giọng chất vấn nói. Ngươi là sợ người khác không biết ngươi biết võ công. Vân Quý Phi cười một chút, đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Đại ca, ngươi cái này lý do nàng lắc lắc đầu, tươi cười càng thêm ý vị không rõ. Ta vốn dĩ liền không cùng người ta nói quá ta không biết võ công. Một cái võ tướng thế gia nữ tử, liền tính sẽ điểm võ công lại như thế nào? Chẳng lẽ ta thật sự sợ người biết không thành? Vân Lạc lạnh lùng mà đứng ở nàng trước mặt, thân hình thẳng tắp. Tích thủy chưa khô ngọn tóc cùng quần áo tại đây ngày mùa thu càng hiện đông lạnh, đặc biệt là xứng với hắn vốn là lãnh tắc tuyệt nhiên khi thế, quanh thân phát ra hơi thở liền càng thêm như là tháng chạm sương lạnh. Thật lâu sau yên lặng qua đi, hắn cười lạnh, cho nên ở hồ hoa sen bạn, ngươi như vậy đối nàng. Vân Thiên Tố, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này nàng, không cần phải nói, Vân Quý Phi cũng biết chỉ chính là ai. Khóe môi tươi cười có như vậy một lát cứng đờ. Theo sau dương đến càng cao, cùng nàng xưa nay đạm nhiên thanh lánh bộ dáng có rất lớn khác biệt. Hảo đi, nếu đại ca đã đã nhìn ra, ta cũng không rào biện. Vân Quý Phi ánh mắt hơi ngừng, thu tươi cười ngừng đầu, nghiêm trang mà nhìn trước mặt cái này mặt trầm như nước nam nhân. hào nửa ngày, mới rời đi tầm mắt, mở miệng, ta chỉ là muốn thử xem, nàng đến tuột cùng là thật sự cái gì đều không nhớ rõ, vẫn là trang. Vẫn là hư lệnh. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể thí ra tới. Nàng biết bơi, đại ca. Vân Quý Phi khí cực phản cười, gan từng chữ một mà nói. Đại ca cảm thấy, một người nếu là mất trí nhớ, có phải hay không thật sự ngay cả bản năng cũng sẽ quên. Chẳng lẽ một cái biết bơi lại mất trí nhớ người rất ở trong nước, thật sự là có thể bị chết đuối sao. Vẫn là bởi vì không nghĩ bị thí ra tới, cho nên nàng mới cố ý trang sẽ không. Vậy ngươi hiện tại thí ra tới. Nếu là đại ca không đi xuống, ta không phải thí ra tới. Vân Quý Phi bản năng phản bác. Cho nên nàng nếu là chính mình đi lên, ngươi kết luận lại là cái gì? Khôi phục ký ức, vẫn là không có. Chính ngươi cũng nói, một cái biết bơi người, mất trí nhớ lúc sau có lẽ vẫn là sẽ không quên loại này bản năng. Ngươi lại như thế nào xác định hắn đến tuột cũng có hay không quên? Vân Quý Phi sắc mặt trắng nhận. Vân Thiên Tố, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Về sau loại sự tình này, tốt nhất thiếu làm. Hán cuối cùng nói như vậy một câu, sau đó, mang theo kia đẩy người giống như chật vật kỳ thật bằng không thủy xoay người rời đi. Vân Quý Phi thân thể mềm nút, như là bị người rút ra sức lực giống nhau, ngồi, một bàn tay trống ở trên bàn, thật sâu nhắm mắt. Phượng Thiền cả người lạnh căm căm mà trở về Phượng ương cùng còn đừng nói, hiện tại hôm nay nhi nhưng không thể so ngày mùa hè, rớt trong nước thật là muốn mệnh. Đông Dương chạy nhanh tìm khối đại mau khăn tới cấp nàng bọc lên, tuy là như thế, Phượng Thiển vẫn là liền đánh vài cái hát xì Đúng rồi Đông Dương, ngươi làm người đi bẩm báo hoàng thượng thời điểm, đừng nói ta rơi xuống nước. Đông Dương vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì nha nương nương. 747 chương 747 nàng rất thơm. Cái gì vì cái gì? Phượng Thiển một bên lau khô chính mình trên người những cái đó thủy, một bên ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Vì cái gì không nói cho Hoàng thượng nha? Chẳng lẽ nương nương không nghĩ tìm ra hôm nay hại nương nương rơi xuống nước người sao? Miễn cho hắn lo lắng a Phượng Thiền tiếp nhận Đông Dương truyền đạt quần áo, xúc ở trong chăn chậm gì gì mà thay, nếu là hắn biết ta tại như vậy lánh nhật tử rơi xuống nước, khẳng định lại muốn khẩn trương nửa ngày. Đến nỗi người nói tìm ra hại ta người, không nhất định phải dựa Hoàng thượng mới có thể tìm ra. Hảo hảo, người đi ra ngoài đi. Phượng Thiền chiều nàng vây vây tay, liền nói ta hôm nay khởi chậm, không theo kịp qua đi. Là, nô Tỳ đã biết. Nhưng mà sự thật chứng minh, đều không phải là Phượng Thiền tùy tiện xả cái lý do, quân mặc ảnh liền có thể không lo lắng. Hắn hiểu biết nàng, biết nàng sẽ không tại đây loại thời điểm rất dây xích, cho nên nghe người ta bẩm báo thời điểm liền biết khẳng định không đơn giản như vậy. Nhưng thật ra Nam cung triệt, nghe được nàng không tới, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Quân mặc ảnh nhìn hắn một cái, nói, thái tử trên đường cẩn thận, đến lúc đó đăng cơ đại điển, chấm sẽ mang theo thiện quý phi cùng nhau qua đi. Nói như vậy, cũng coi như là trấn an. Tuy rằng hắn xem Nam Cung Triệt bộ dáng liền biết người này còn không có bông, bất quá, dù sao Nam Cung Triệt muốn đại hôn, hắn cũng đều không phải là thật sự keo kiệt như vậy, còn muốn tính toán chi ly, chỉ là ở người mình thích trước mặt mới có thể làm khó dễ phía toan. Nhưng đối với Nam Cung Triệt thời điểm, đảo cũng không đến mức như vậy. kia bổn cung liền cáo tử. Nam Cung Triệt chiều hắn gật gật đầu, cung Hồng Ngọc một đạo vào xe ngựa. chư bỏ lộc cộc tiếng vó ngựa cùng bánh xe thanh âm, trong xe ngựa không có một kia mặt khác thanh âm, yên tinh đến quỷ dị. Hồng Ngọc cảm thấy, liền hô hấp đều phải liễm, thật mệt. Nghĩ nghĩ, đơn giản liền khuyên đủ, thái tử ra, nói không chừng nhân ra là đột nhiên thân thể không thoải mái mới không có tới. Ngoài ý muốn tình huống mỗi người đều có sao, ngươi cũng không cần bảy ra như vậy một trường xú mặt, đổ thêm bi thương. Nam Cung triệt lạnh lệnh mà tà nàng liếc mắt một cái. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nhữ lại giữa mày rõ ràng lộ ra không vui. Hồng Ngọc lắc lắc đầu, thật dài mà thở dài một tiếng, cũng không biết cái nào chuyển ra tới nói ngươi thái tử điện hạ tính tình hảo. Theo ta thấy, rõ ràng liền cùng hầm cầu cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh. Ngồi ở ngoài xe 11 sợ tới mức run run, một không cẩn thận mánh lực một roi tử chịu ở mông ngựa thượng. 11 vì hồng ngọc bi ai, tuy rằng từ lần đó ở Đông Lan săn thú trở về lúc sau, thái tử tươi cười càng ngày càng ít, khá vậy chỉ là không nói lời nào mà tôi cũng không có cái gì xấu tính, rõ ràng chính là đối với tương lai thái tử phi ngải thời điểm mới có thể lánh nôn châm chọc được không. Thùng xe bởi vì con ngựa đột nhiên ra tốc kịch liệt chấn động một chút, Hồng Ngọc một cái không ngồi ổn, đông dưng nghiêng ở Nam Cung Triệt trên người. Nam Cung Triệt theo bản năng mà dỗi tay đỡ lấy nàng, nhữ mày rũ mắt, hình như có lo lắng. Hồng Ngọc vô Vỗ chính mình trái tim nhỏ, ngừng đầu, vừa lúc liền đối thượng Nam Cung Triệt như vậy một bộ biểu tình, tức khác ngây ngẩn cả người. Trước trước mắt, nàng đột nhiên câu môi cười nhạc, bắt tay đáp ở hắn trên vai thông thả ung dung mà khởi động tới, khuôn mặt nhỏ ở cự hắn gang tức địa phương dừng lại. Mị nhãn như tơm mà chiều hắn thổi một hơi, khỏe miệng tươi cười một tức tức gia tăng. Nàng rất thơm, thực yêu ra thực mị hoặc thực nồng đậm hương khí, lại sẽ không làm người cảm thấy chán ghét, có lẽ nam cưng người đều như vậy. Nam cung triệt, kỳ thật ngươi còn man đẹp ai. Nam nhân mặt đống dưng chầm đi xuống, một tay đem nàng từ trong lòng ngực xả ra tới. Hồng ngọc thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Còn có hai càng. 748 chương 748 kia chẳng phải là vân quý phi. Phượng thiện mới đầu là ở trên giường nằm trong chốc lát, chuẩn bị giả chết. Nhưng sau lại phát hiện tóc làm không được, đành phải lại lôi kéo đông giường chạy ra đi trúng gió phơi nắng, nghĩ đem đầu tóc lộng làm mới có thể lừa dối qua đi. Trước khi đi, đột nhiên không biết là nhớ tới cái gì, hô to một tiếng, tiểu dương tử. Tiểu dương tử vài bước chạy đi lên, cười đến cùng đóa hoa nhi giống nhau, ai? Nương nương. Gọi nô tài có chuyện gì nhi? Phượng Thiền miết môi, cười đến so với hắn càng thêm sán lạ, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Dương tử bị nàng cười đến sợ tới mức run lên một chút, như thế nào cảm thấy chủ tử tươi cười âm chầm chầm, như vậy khiếp người đâu. Đông Dương đồng cảm, vẻ mặt kinh nghi bất định hỏi, nương nương, ngài muốn làm gì? Phượng Thiền hư hư hư mà cười vài tiếng, không làm cái gì. Liền muốn mang Tiểu Dương Tử đi ra ngoài lưu lưu mà thôi. Như thế nào, không vui. Tiểu Dương Tử một dọa, vội vàng lắp đầu, không, nô tài vui. Nô tài đương nhiên vui. Nói xong lúc sau liền yên lặng mà cưới đầu đi theo Phượng Thiện phía sau, không dám nói tiếp nữa. Phượng Thiện nên ngang mà đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo Đông Dương cùng Tiểu Dương Tử, đi đường bộ ráng liền cùng Thổ Bá Vương dường như... Đương Đông Dương phát hiện Phượng Thiển là đi tới kia tòa hồ hoa sen bạn thời điểm, hoàng sợ, nương nương, ngài. Phượng Thiển quay đầu lại đi trừng mắt nàng, hừ thanh nói, làm gì? Chẳng lẽ rớt một lần trong nước liền cả đời không đi bờ sông? Đông Dương một nghẹn, hảo đi, nàng chỉ là dọa tới rồi, bản năng nhớ tới chủ tử vừa rồi rất trong nước cảnh tượng. Tiểu Dương tử nghe xong Phượng Thiển nói, lại là sắc mặt trắng nhợt, nương nương ngài khi nào rớt trong nước? Phượng Thiển quay đầu lại cười tủm tìm mà nhìn hắn, ai rớt trong nước. Ngươi nguyện rùa ta. Tiểu Dương Tử. Đông Dương khỏe miệng run rảy hai hạ, đang định nói điểm cái gì, lại bị Phượng Thiển lôi kéo đi đến một bên ngồi xuống. Tiểu Dương Tử, ngươi hiện tại làm căn cần câu ra tới, sau đó tại đây hồ hoa sen cho ta câu cá. A Tiểu Dương Tử mặt ủ mày hê, còn tưởng rằng chủ tử như vậy làm như có thật mà đem hắn tìm ra làm gì, hóa ra chính là vì câu cá. Mau đi nha. Phượng Thiện làm cái đá hắn động tác. Úc. Là là là, nô tài này liền đi. Đông Dương mới đầu cho rằng chủ tử sở dĩ tới chỗ này là chuẩn bị tra án, bởi vì nhớ tới chủ tử thay quần áo thời điểm nói câu nói kia, không nhất định phải dựa hoàng thượng mới có thể tìm ra cái kia hại nàng rơi xuống nước người. Chính là không nghĩ tới, chủ tử thật đúng là tới ngọn nhi, thế nhưng làm Tiểu Dương tử câu lên ca tới. Thật là, Tiểu Dương Tử một người ngồi ở chỉ bạn thả câu, Phượng Thiện cùng Đông Dương còn lại là ở cách đó không xa ghế đá ngồi. Thái Dương nô lên cao, Phượng Thiện liền như vậy một bên ném chính mình đầu tóc, một bên chờ Tiểu Dương Tử chỗ đó cá thượng câu. Đột nhiên, Tiểu Dương Tử hưng phấn mà hô to một tiếng, "Nương nương." Sau đó dùng sức nhắc tới kia căn cân câu, xem đi lên một con cá, hiến vật quý dường như bắt được Phượng Thiện trước mặt. Phượng Thiện nhìn chằm cái kia cá chỉ nhìn thoáng qua. Điếu môi lắc đầu, cái này không tốt, đi thả đi, đổi một cái. Trong chốc lát ngươi nếu là nhìn đến loại này cá, trực tiếp phóng rớt, trừ phi là kim sắc mới cho ta lấy lại đây, biết không? Tiểu dương tử cứ việc thực mờ mịt, vẫn là gật gật đầu, nô tài đã biết. Đông dương lại bị hoảng sợ, vội văn nói, nương nương, ngài muốn làm gì? Kim sắc cá, kia chẳng phải là vân quý phi. Kim đôi cá chép. Phượng Thiển cười tủn tỉm mà phun ra như vậy ba chữ, hoàn toàn sợ ngây người Đông Dương. Nương nương. Ngài vì cái gì, đột nhiên lại muốn câu vân quý phi kim đôi cá chép. 749 chương 749 đầu lươi không nghĩ muốn. Đông Dương tưởng an ủi chính mình, chủ tử chính là tùy tiện câu ngọn nhi, ôm loại tâm tính này, nàng mới hỏi ra vấn đề này. Lại không nghĩ, Phượng Thiển đáy mắt tươi cười càng sâu vài phần. Dù sao nàng lần trước không phải rất rộng lượng mà muốn đem cá đưa ta sao? kia lúc này ta liền nhìn xem, nàng có phải hay không thật sự như vậy rộng lượng? Kim bôi cá chép A vân thiên tố nàng thật sự bỏ được sao? Đông dương trong lòng lộn bộ một chút, một loại không tốt lắm dự cảm xâm nhập mà thượng. Gió lạnh tồi tới, nàng đông dương đánh cái dùng mình. Liên như vậy nhìn tiểu dương tử đem cá câu lên tới, lại ném xuống, câu lên tới, lại nem xuống. Lặp đi lặp lại mà không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần lúc sau, Phượng Thiển còn tưởng rằng hôm nay vận khí không hảo chạm vào không thượng, có lẽ đến chờ ngày mai lại đến thử thời vận. Nhưng vào lúc này, Đông Dương nghe được Tiểu Dương Tử một tiếng hoan hô, nương nương. Kim sắc. Tiểu Dương Tử vui mừng mà ôm cái kia cá chạy đến Phượng Thiển trước mặt tới, nương nương ngài xem, ngài muốn có phải hay không cái này. Kim sắc dương quang chiếu vào kia cá trên người, chiết xạ ánh sáng lóe sáng lộc lẫy trói mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Phượng thiện mị một chút mắt, tinh trong mắt nhan sắc càng ngày càng thâm, phản quang bất công, trầm mặt mà nhìn chầm chầm kêu kim đôi cá chép nhìn trong chốc lát. Đột nhiên lại rối thân ra tay đi, sờ sờ, chân trượt xúc cảm vào tay, nàng khỏe môi hơi hơi một câu, cười đến ý vị không rõ. Ném nơi này đi. Đông Dương, người đi giúp Tiểu Dương tử cùng nhau, nhóm lửa. Đông Dương cùng Tiểu Dương tử hai người hai mặt nhìn nhau. Bất qua ở phượng thiền dâm vi giới, bọn họ rốt cuộc vẫn là khuất phục, chính là ở ngự hoa viên dâng lên hỏa, làm cho đầy đất chật vật. Phượng thiền không chút khách khí mà chỉ huy tiểu dương tử tiếp tục câu cá, tốt nhất có thể đem kia chỉ có 3 điều kim đuôi cá chép toàn bộ câu đi lên. Đông dương còn lại là tại chỗ xử lý cái kia đã ở trên bờ kim đuôi cá chép, mân mê nửa ngày, đầy tay huyết tinh, rốt cuộc thành công đem cá cắm thượng cây gậy trúc Nướng đi! Phượng thiền động tác càng thêm nhàn nhã, khỏe miệng câu lấy một mặt cười như không cười đổ cung, đáy mắt độ ấm lại là một mảnh lạnh băng. Tiểu dương tử đứt quắng mà rốt cuộc đem ba điều kim đuôi cá chép toàn bộ câu lên bờ tới, cùng đông dương vội đến vui vẻ vô cùng. Ngự hoa viên một mảnh lửa trại phiêu hương. Phượng thiền nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đã tắt thở lại không có phóng hỏa thượng nướng kim đuôi cá chép, đối tiểu dương tử cùng đông dương nói, cho các ngươi thêm cơm, nhanh ăn đi. Ta hiện tại không ăn uống. Thấy Đông Dương sắc mặt biến đổi, Tiểu Dương tử lại còn mênh mang nhiên. Phượng Thiển lại bổ sung một câu, nếu là bị người phát hiện, liền nói ta ăn. Hai người đành phải lại theo lời làm theo. Tiểu Dương tử cảm thấy này cá hương vị không tồi, tuy rằng không muối hương vị phai nhạt chút, Đông Dương lại ăn đến giống như nhai xác các loại lo lắng. Ba người tại chỗ ngồi đã lâu, Phượng Thiển chờ chờ, liền trực tiếp ở kia trường ghế thượng nằm xuống. Ban ngày đều đi qua, nàng rốt cuộc chờ tới rồi chính mình tưởng chờ người. Đương Vân Quý Phi ở Nguyệt Nhi ngâng hạ đi đến nơi này, nhìn kia đầy đất hôn đột, ánh mắt lại chạm đến trên mặt đất kia đuôi còn không có tới kịp bị ăn con cá khi, cả người đều cơ cơ. Có lẽ là ánh mặt trời quá trói mắt, nàng thế nhưng cảm thấy trước mắt hoa một chút. Nguyệt Nhi tự nhiên cũng thấy được kia chủ tớ ba người, đặc biệt là nhìn đến kia kim đuôi cá chép thời điểm, đông dưng thét trói thai, các ngươi làm gì. Tiểu Dương tử sợ tới mức lập tức sửa dáng ngồi vì quý tư, đang muốn mở miệng, lại bỗng dưng bị Phượng Thiển đạp một chân, lại biến thành dáng ngồi. Phượng Thiện lược hắn liếc mắt một cái, mang theo một tia cảnh cáo, không chuẩn hắn mở miệng. Trật thông thả ung dung mà đứng dậy, vô vô tà váy, đối với đôi phương cười nói, cái gì làm gì. Người nha đầu này cũng quá không quý củ, mỗi lần đều đối bổn cung hô to gọi nhỏ, đầu lươi không nghi muốn Hôm nay đổi mới tất. 750 chương 750 vậy ngươi vì sao phải như vậy đối chúng nó? Nguyệt Nhi sắc mặt chấp nhận, nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, nhưng Vân Quý phi tầm mắt lại trước sau rơi trên mặt đất cái kia kim đuôi cá chép thượng, như là ma chướng giống nhau, căn bản đừng đuôi ngủ, càng đừng nói là phản ứng nàng. Nàng vốn chính là cái tính nôn nóng, giờ phút này thấy chủ tử như vậy, càng là kìm nén không được. Được rồi cái đơn giản lễ, liền cười lạnh nói, thiện Quý phi, Như vậy nô Tỳ muốn hỏi ngài, trên mặt đất cái kia là thứ gì, ngài hiện tại lại đang làm gì? Trên mặt đất cái kia. Phượng Thiền hỏi lại. Ngắm liếc mắt một cái kia đã chết kim đuôi cá chép, khỏe miệng lạnh lạnh mà câu lên, chính ngươi không trường đôi mắt sẽ không xem sao. Đến nỗi buồn cung đang làm gì, luôn được đến ngươi một cái nô tải đã tới hỏi. Nguyệt Nhi tức khắc liền nói không ra lời nói tới, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt Phượng Thiền. Giống như cùng lần trước ngự hoa viên đụng tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi cụ thể nơi nào không giống nhau, nàng cũng nói không rõ. Chỉ là đối thượng Phượng Thiển cười như không cười ánh mắt, nàng căn bản không dám phản bác. Kêu buồn cung đâu? Vân Quý Phi đột nhiên ngừng đầu, thanh lanh trên mặt xẹt qua một tia đình trệ, buồn cung có thể hỏi đến sao? Nàng ném ra nguyệt nhi tay, đi bước một chiều Phượng Thiển đi qua đi, cuối cùng ở Phượng Thiển trước mặt một bước xa địa phương đứng yên. Thiền quý Phi Ngươi vừa rồi ở chỗ này làm gì? Nga, vốn dĩ ngươi ta cùng vị, ta cũng không cần trả lời vấn đề của ngươi mới là. Bất quá không có gì ghê gớm, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Phượng thiện khinh phiêu phiêu mà chỉ một chút trên mặt đất than hỏa, chúng ta ở cá nướng, thấy được sao? Vân Quý Phi nhắm mắt, buồn cung biết các ngươi ở cá nướng. Mở thời điểm, tựa hồ vẫn là nhịn không nổi trong lòng ngực chấn động hâm hực, miễn cưỡng mở miệng nói, chính là thiện Quý Phi. Các ngươi vì cái gì muốn nướng bổn cung kim đuôi cá chép? Tiểu dương tử lá gan đều dọa phá, hắn biết vân quý phi có như vậy mấy cái chân quý con cá, nhưng hắn không biết chính mình vừa rồi ăn vào trong bụng chính là cái kia a Nếu là sớm biết rằng, đánh chết hắn cũng không dám ăn a Cũng không biết chủ tử có phải hay không cố ý, nếu không phải cố ý, kia hắn chẳng phải thành tội nhân tiên cổ. Nếu là cố ý, kia. Tiểu dương tử định định tâm thần kia giống như liền phải nói cách khác. Hắn lại nhìn thoáng qua Đông Dương rũ mi liệm mắt bộ ráng, tựa hồ trừ bỏ một chút lo lắng, ngay cả một chút khiếp sợ đều không có, tức khác liền có chút minh bạch, giống như chủ tử cùng Đông Dương đều biết đó là kim đuôi cá chép, chỉ có hắn không biết. Này thật là! Kia Xương Phượng Thiển nghe xong Vân Quý Phi nói, làm ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Vân Quý Phi, đây là người kim đôi cá chép. Nàng cố tình cắn trọng ngươi này hai chữ, kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ lần trước không phải nói tốt muốn đưa ta? Ngươi không phải không cần. Vân Quý Phi khó thở, mắt lạnh lướt nàng. Nhưng ta hiện tại muốn nha. Phượng Thiền câu môi cười nhạt, đáp đến đương nhiên. Vậy ngươi vì sao phải như vậy đối chung nó? Cuối cùng một câu, Vân Quý Phi cơ hồ là giống to ra tiếng. Vân Quý Phi người này, ở mọi người trong mắt từ trước đến nay đều là thanh lánh cao quý không có gì biểu tình, cũng rất ít cùng người phát giận. Dùng trong cung những cái đó nô tải nói lại nói tiếp, đó chính là thấy không rõ đoán không ra, không hào ở chung, lại không cần lo lắng bị trách phạt. Cho nên giờ phút này nhìn đến nàng cái dạng này, mọi người tất cả đều hoảng sợ. Bao gồm Phượng Thê Cung cung nhân cũng thế, ai cũng không có gặp qua nhà mình chủ tử như vậy bộ dáng. Phượng Thiền buồn cười, nếu tặng ta, đó chính là ta đồ vật. Chẳng lẽ ta như thế nào xử trí chính mình đồ vật, còn muốn hỏi qua ngươi. 751 chương 751 nàng vẫn luôn thực hối hận đánh kêu một cái tát. Hảo. Vân Quý Phi thật sâu mà hít vào một hơi, mới miễn cưỡng bình phục hạ chính mình cảm xúc, nàng gật gật đầu, thật sự hảo, thực hảo. Kim đôi cá chép, có lẽ vốn dĩ liền không thuộc về nàng. Hiện tại bị Phượng Thiển giết chết, làm sao không phải nhân quả báo ứng. Chỉ là hôm nay phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Phượng Thiển sẽ như vậy đối nàng, hoặc là nói. Dám như vậy đối nàng Người cùng ta lại đây Nàng cũng mặc kệ Phượng Thiển có hay không đổi kịp Liền hướng phía trước đi đến Tựa hồ đã chắc chắn Phượng Thiển sẽ theo kịp giống nhau Mà sắc thật Phượng Thiển nuôn vai Nhìn thoáng qua nàng dần dần đi xa thân ảnh Cũng ở kia một chúng cung nhân phức tạp trong tầm mắt Không nhanh không chậm mà đi qua Chuyện gì nhi A Phượng Thiển túi đầu đá hai chân trên mặt đất thảo Phượng Thiển Người có phải hay không khôi phục ký ức Vân Quý Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phượng Thiền như như mày, Vân Quý Phi, ngươi giống như đối ta ký ức đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, nhìn đối diện nữ tử, lúc trước thân Phi đối ta ký ức cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sự thật chứng minh, nàng chính là bất an hảo tâm. Vậy con ngươi, ngươi lại là giáp tâm muốn làm gì đâu. Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi, có thể có cái gì không tốt tâm tư. Vân Quý Phi cười nhạo, ngươi cũng đừng quên. Lúc trước ta còn khuyên quá ngươi, tiểu tâm này trong cung nào đó người Nếu là đối với ngươi có gì giáp tâm, ta cần gì phải nhắc nhở ngươi những cái đó. Kiếp nhưng nói không chừng. Mặt ngoài vô hại nội tâm âm độc người ta cũng không phải lần đầu tiên đụng phải, liên tịch là như thế này, chẳng lẽ ngươi vân quý phi liền không phải như vậy. Phương Thiền đột nhiên chiều nàng bên thai lại gần qua đi, vân thiên tố, ngươi có biết hay không, kỳ thật ta thấy được. Vân quý phi sắc mặt biến đổi. Nhìn đến cái gì? Phượng Thiền cười đến vô hại, ngươi đoán. Phượng Thiền, ngươi đừng cùng buồn cung trang thần dở trò. Sách, cũng không biết là ai giả thần giả quỷ, lén lút mà tránh ở sau núi giả, kết quả đều đem ta lộng trong nước đi. Vân Quý Phi bông dưng chấn động. Không thể tin tưởng mà sau này lùi hai bước, ngươi ở bộ buồn cung nói. Nàng lắc đầu, ngươi cho rằng như vậy buồn cung liền sẽ thượng ngươi đường sao. Phượng Thiền nhìn nàng bộ dáng cười nhạo một tiếng. Ta rất thủy sự tình thậm chí không có cùng hoàng thượng nói qua, bộ Ngươi nói làm gì. Húng chi, ta tận mắt nhìn thấy, còn cần lời nói khách sáo. Vân Thiên Tố, đừng tưởng rằng chính ngươi âm u, người khác liền cùng ngươi giống nhau âm u. Âm u. Hai cái vô cùng đơn giản tự, đột nhiên làm Vân Quý Phi nhớ tới nhiều năm trước, cũng có người như vậy hình dung quá nàng. Lúc ấy, nàng tự hồ cho người kia một cái tác Mà kết quả? Kỳ thật cũng không có cái gì kết quả. Chỉ là nàng vẫn luôn thực hối hận đánh kia một cái tát. Nếu là không có kêu một cái tát, nàng cũng sẽ không nhìn đến đại ca như thế ôn nhu chuyên chú mà giúp một người thượng dược. Thu thu mắt, thu hồi suy nghĩ, vân quý phi cười lạnh hỏi lại, như vậy ngươi đâu? Chính ngươi lại có bao nhiêu sạch sẽ? Nếu đã biết là ta làm, ngươi lại không nói cho hoàng thượng, đến tuột cùng là trước đó cũng không xác định, vẫn là ở mặt khác tính toán cái gì. Phượng Thiền cười nhạo, ta không nói cho hoàng thượng. Chỉ là bởi vì ngươi hại ta rất thủy, mà vân tướng quân, cũng chính là ca ca ngươi đã cứu ta. Nàng lời nói lạnh nhạt, cuối cùng lấy một câu hỏi lại kết thúc, vàng không ngươi cho rằng chính ngươi có bao nhiêu đại nhân cách mị lực đáng giá ta làm như vậy. Nói xong, nàng hờ hưng xoay người. Phượng Thiển, vân quý phi gần như rít gào mà gầm nhẹ. Nếu ngươi thật sự không có nhớ lại tới, vì cái gì muốn bắt kim đôi cá chép làm văn, 752 chương 752 ta có thể làm sao bây giờ? Phượng Thiền bước chân dừng một chút, thần sắc hơi hơi cứng lại. Kim đôi cá chép sao? Nàng rất kỳ quái mà hỏi lại, nay chỉ là một cái giáo hấn mà thôi, chẳng lẽ ăn hai con cá chính là làm văn?